vậy phân thượng, vong hắn một mạng đi. quá a nhiễm thấy vậy, lập tức triều mặc trọng liên quỳ xuống. mặc trọng liên cũng không lý nàng, quá a nhiễm liền lại đối cố triều tích khẩn cầu nói, cố cô nương, ngài có cái gì oán hận đều phát tiết ở một mình ta trên người đi, ta nguyện ý thay thế đại tư mệnh chịu quá. cố triều tích nhìn cái kia mỹ lệ thiếu nữ, nàng cùng quá a nhiễm chỉ có gặp mặt một lần, lần trước thấy nàng thời điểm vẫn là ở viêm bực, chính là như vậy một cái thiếu nữ. Mang theo ma tộc tiêu diệt toàn bộ viêm vực, lúc ấy nàng giống như là một cái sát phạt quyết đoán nữ tướng quân, toàn bộ hành trình lạnh nhạt. 1.012 chương 1.012 ta mới là tội nhân. Chương 1.012 ta mới là tội nhân. Nhưng hiện tại, nàng kia nữ tướng quân giống nhau khí thế không còn sót lại chút gì, phản phất một cái sắp mất đi ái nhân bất lực thiếu nữ. Hắn làm sự cùng ngươi không quan hệ, tự nhiên cũng không yêu cầu ngươi tới gánh vác. Một lát sau, cố chiều tích mới nhản nhạt phun ra một câu tới. Nàng người này có thủ báo thủ có đoán báo đoán, ai làm liền rơi xuống ai trên đầu, nàng sẽ không bỏ qua một cái kẻ thủ, cũng sẽ không hành hạ đến chết một cái vô tội người. Không, ta là đồng lõa, ta biết rõ đại tư mệnh muốn làm như thế, lại không thêm ngăn trở, biết rõ chân tướng lại không báo cho điện hạ, ta mới là tội nhân. Quá ai nhiễm cảm xúc kích động. Chỉ thấy nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một mặt màu đen gương tới. Đoạn vân lập tức liền thay đổi sắc mặt, hắn ma kính. Như thế nào sẽ ở quá ai nhiễm trong tay? Ta rõ ràng có thể dùng ma kính báo cho điện hạ năm đó chân tướng, nhưng vẫn ẩn, nếu là ta sáng sớm liền nói cho điện hạ, cố cô, cô nương liền là có thể sớm một chút cùng điện hạ đoàn tụ. Quá ai nhiễm nói, kỳ thật nàng căn bản là không thấy quá ma kính. Chỉ là hiện giờ đoạn vân làm sự tình đã bại lộ. Nàng hiện tại hướng chính mình trên người ôm chỉ hy vọng điện hạ có thể tha cho hắn một cái tánh mạng. Quả ai nhiễm vừa nói, một bên mở ra ma kính, chỉ thấy ma kính, năm đó hình ảnh chậm rãi bày ra, đúng là mặc trọng liên biến thành đoạn vân bộ dáng. Hắn trên tay còn dính đầy huyết, thoạt nhìn thập phần suy yếu, nhưng hắn trên mặt lại mang theo thực hiện được ý cười, phảng phất là rốt cuộc hoàn thành một chuyện lớn. Hình ảnh vừa chuyển, liên lại đến thật sự mặc trọng liên trở về thời điểm, phẫn nộ cùng bi thương. Đem người nam nhân này tra tấn không ra hình người. Sau lại đó là hắn ôm Cố Triều Tích áo cưới, đi bước một biến mất ở trong bóng tối. Cố Triều Tích cùng Mạc Trọng Liên đều lặng lặng nhìn, lúc này Mạc Trọng Liên còn nắm tay nàng, nàng có thể cảm giác được Mạc Trọng Liên thân mình ở hơi hơi phát run. Mà nàng cũng thế. Nghe người ta nói năm đó sự là một chuyện, hiện tại chính mắt nhìn thấy những cái đó hình ảnh, liền lại là một khác hồi đúng rồi. Mặc dù cách gương, Cố Triều Tích cũng có thể cảm nhận được năm đó mặc trọng liên là cỡ nào tuyệt vọng cùng đau lòng. Mà chính là như vậy một cái thâm ái nàng nam nhân, bị nàng căm hận 5 năm, năm, hắn hiện tại một thân thương, tất cả đều là nàng cấp. Mặc trọng liên vô tội nhường nào, mà hết thể này người khởi sướng, này 5 năm, năm lại quá hô mưa gọi gió. Cố Triều Tích trong mắt nổi lên sát khí, vẫn là tiểu nãi bao lôi kéo nàng gốc gáo, Cố Triều Tích mới lấy lại tinh thần đi, nhìn trong lòng ngực tiểu bao tử. Nàng lương bỗng nhiên liền một trận lệnh cả người. Năm đó, nàng thiếu chút nữa liền thân thủ giết thượng ở trong bụng tâm nhi. Nghĩ đến đây, cố chiều tích chỉnh trái tim đều đang run. Nàng hiện tại là vô cùng cảm tạ quân khuynh cùng chăm dặm mộ vân. Năm đó nếu không phải bọn họ cực lực ngăn đón, trên đời này liền sẽ không có tâm nhi tồn tại. Nàng một bàn tay gắt gao ôm tiểu nãi bao, ở bên thai hắn nói câu, thực xin lỗi. Tiểu nãi bao có chút nốc. Lại vẫn là dơ lên một cái nụ cười ngọt ngào, ở nàng ngu bàn tay thượng vô vũ, mẫu thân ngoan ngoãn. Mẫu thân trước nay đều không có cái gì thực xin lỗi nha. Tiểu nại bao tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng từ những người này đối thoại cùng kia ma kính hình ảnh, đại khái đã biết mẫu thân sở di căm hạt cha, là bởi vì năm đó có người giả mạo cha, đâm bị thương mẫu thân, thiêu chết mẫu thân thân nhân. Hiện giờ hiểu lầm đều giải khai. Có phải hay không bọn họ người một nhà liền có thể vui vẻ đoàn tụ ở bên nhau? Tiểu nại bao nghĩ như thế, lại cũng không có đem những lời này hỏi ra tới. Một bên mặc trọng liên chỉ là gắt gao đưa bọn họ ôm vào trong lòng ngực. 1013 chương 1013 độc nhất vô nhị ma hầu. Chương 1013 độc nhất vô nhị ma hầu. Quá khứ đều đi qua, hắn duy cảm nhớ trời cao, vẫn chưa đối hắn đuổi tận giết tuyệt đem chính mình tiểu tức phụ nhi cùng nhi tử một lần nữa đưa về tới rồi hắn bên người. Bên kia, mắt thấy tại đây đoạn vân lại là nổi giận, hắn vẫn hận nhìn chầm chằm qua a nhiễm, hắn cũng không biết ma kính là khi nào bị trộm đi. Cũng không biết cái này chính mình một tay bồi dưỡng quân cờ, là từ khi nào bắt đầu liền phản bội chính mình. Đoạn vân. Lúc này, vương tọa phía trên mặc trọng liên lại mới mở miệng. Đoạn vân tức khắc thu hồi dừng ở quá a nhiễm trên người ánh mắt, hắn đứng dậy lại là không có một tia sợ hãi điện hạ tính toán xử trí như thế nào ta hắn là ma tộc đại tư mệnh mấy năm nay cơ hồ là hắn một tay xử lý ma tộc điện hạ nhược nhiên giết hắn sợ là toàn bộ ma tộc đều sẽ loạn rớt huống chi năm đó hắn sợ làm hết thể đều là vì điện hạ cùng ma tộc ngươi nhưng thật ra một chút hối ý đều không có mặc trọng liên nửa hí mắt mắt đỏ tất cả đều là hàn quang liên tính là lại tới một lần ta như cũ sẽ làm như vậy. Đoạn vân khỏe môi còn treo huyết, hắn đạm nhiên nói, ngài là ma tổ vương, chú định là muốn thức tỉnh, thuộc hạ chờ. tương lai ngài thân thủ giết cố chiều tích kia một ngày. Nói lời này thời điểm, hắn mạc danh liền lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, ta từng đã nói với điện hạ, ngài chân ái là đồ mi điện hạ, chờ ngài hoàn toàn thức tỉnh rồi, vì đồ mi điện hạ, ngài cũng nhất định sẽ thân thủ giết nữ nhân này. Hắn nói, Vươn một ngón tay tới chỉ vào cố triều thích, Ngài cùng đồ mi điện hạ từng có đời đời kiếp kiếp ước định, Ngài chân ái chỉ biết cấp đồ mi điện hạ một người, tử vong mới là nữ nhân này quy túc điện hạ, nếu là Ngài tiếp tục đem nữ nhân này để ở trong lòng, tương lai chờ đợi Ngài chính là so hiện tại ngàn vạn lần đau triệt nội tâm. Nói nơi này, hắn liền cười giống người điên giống nhau, ta hiện tại làm, một ngày nào đó điện hạ sẽ minh bạch. Nói nói khởi đồ mi, Cố Triều Tích trong đầu liền hiện ra lúc trước giả mặc trọng liên mang về tới cái kia nữ tử, nhìn kỹ nói, quá ai nhiễm tựa hồ cùng nàng kia có ba phần tương tự. Cố Triều Tích đống nhiên minh bạch. Sợ là bởi vì quá ai nhiễm gương mặt này, đoạn vân mới đưa nàng nuôi lớn. Nàng ôm tiểu nai bao, rốt cuộc hỏi một câu, đồ mi là ai? Ngươi không tư cách biết nàng là ai? Đoạn vân đối cố Triều Tích chút nào không khách khí, điện hạ không phải thuộc về ngươi, ngươi hiện tại sở có được hết thảy. Đều là đồ mi điện hạ, chờ đến đồ mi điện hạ trở về là lúc, đó là ngươi cố chiều tích hoàn toàn diệt vong ngày. Đồ mi cố chiều tích sắc mặt không gợn sóng, nhìn không ra nàng nửa điểm cảm xúc, nàng nhẹ nhàng nghiệm tên này, trước mắt phản phất liền xuất hiện như vậy hình ảnh. Hoa khai đồ mi, một cái tuyệt sắc nữ tử liền lập với này phiến đồ mi chung, cùng này cánh hoa hải hòa hợp nhất thể. Không biết vì sao, cố chiều tích trong lòng đống nhiên sinh ra nhàn nhạt bi ai tới. đồ mi. Đây là một cái cực kỳ bi thương tên. Ở đoạn vân nhắc tới nữ tử này thời điểm, quá A nhiễm cũng lộ ra một mặt bi thương tới, vì sao ngài như thế để ý nàng. Nàng lầm bẩm nói, như là đang hỏi đoạn vân, lại như là đang hỏi chính mình. Nàng nhận thức đại tư mệnh từ trước đến nay vững vàng bình tĩnh, vô luận gặp được chuyện gì đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng mỗi khi đề cập đồ mi khi, hắn liền như là thay đổi một người. Nàng là độc nhất vô nhị ma hậu là điện hạ đời đời kiếp kiếp ái, là ma tộc đại tư mệnh, ta tự nhiên để ý." Đoạn Vân sững sốt một chút, theo sau mới nói nói: "1014 chương 1014 kiếp trước người yêu." "Chương 1014 kiếp trước người yêu." Chỉ là đang nói lời này thời điểm, hắn ánh mắt rõ ràng có một tia né tránh. Qua A Nhiễm cười khổ một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, "Ta còn tưởng rằng, yêu nhất hắn không phải điện hạ, mà là đại tư mệnh ngài." Cầm miệng. Đoạn vân lập tức nổi giận, ai cho phép ngươi khinh nhần đồ mi điện hạ. Ở trong lòng hắn, đồ mi điện hạ là thiên hạ cao quý nhất nhất thánh khiết nữ tử, cũng chỉ có nàng mới có thể xứng thượng điện hạ, xứng đôi trở thành ma tộc vương hầu. Mặt khác bất luận cái gì nữ nhân, đều không có tư cách này. Hắn thật sâu nhớ rõ nàng nhất tân nhất yếu, nhớ rõ nàng nói qua mỗi một câu, nhớ rõ nàng cùng điện hạ thể hải minh sơn, nhớ rõ bọn họ kiếp sau chi ước, nhưng hiện tại, Điện hạ lại vi phạm bọn họ lời hứa, yêu một nhân loại nữ tử Hắn muốn tưởng rằng lấy nữ nhân này tâm đầu huyết, làm điện hạ trong thân thể ma huyết thức tỉnh Hắn liền có thể nhớ lại năm đó hết thảy, nhưng hắn lại xem nhẹ điện hạ đối cố chiều thích ái Hắn thâm ái nữ nhân này, lại là quật cường dùng thân thể chống cự ma khí Sinh sôi làm thân thể hoàn toàn cùng ma khí hoàn toàn dung hợp ở bên nhau Mặc dù là quên mất nàng, cũng muốn giữ lại nhân tính, ở sâu trong nội tâm đó là chờ mong củng cố triều tích gặp lại đi. Tư đổ khanh cũng là vẻ mặt một bức, năm đó hắn cũng thấy đoạn vân bên người cái kia nữ tử, thật là cái tuyệt thế mỹ nhân, hắn nhớ rõ lúc ấy giả mạo điện hạ đoạn vân đã kêu cái kia nữ tử vì đồ mi. Người kia, là điện hạ kiếp trước người yêu sao? Nếu thật là như thế, kia cô tiểu thư lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ là ma, ma hồn bất diệt, luôn có một ngày cái kia kêu, kêu đồ mi còn sẽ lần thứ hai xuất hiện. Cho đến lúc này, điện hạ là sẽ tiếp tục lưu tại cố tiểu thư bên người vẫn là lựa chọn đồ mi. Hắn không dám tưởng cái này kết cục, rốt cuộc năm đó hắn cũng chỉ là nhìn vài lần cái kêu kêu đồ mi nữ tử, nàng quá tốt đẹp, thế gian này sở hữu tán dương chi từ xây ở trên người nàng đều không quá, như vậy nữ tử, nhất định lai lịch bất phàm, cố tiểu thư lại có thể cùng nàng so sánh sao. Hắn khẩn trương nhìn vương tọa phía trên người, chỉ thấy điện hạ dung nhan lạnh băng. Hắn gắt gao ôm cố chiều tích, không nghĩ làm nàng lại đối chính mình sinh ra nửa điểm hiểu lầm tới. Ngươi trước khi chết, bổn vương cũng làm ngươi nghe cái rõ ràng minh bạch. Cuộc đời này bổn vương duy ái tích nhi, bất luận kẻ nào đều không thể giao động. Ha ha đoạn vân cười lạnh, điện hạ, chờ đến đồ mi điện hạ xuất hiện thời điểm, hy vọng ngài còn có thể nói ra lời này tới. Nói đến nơi này, hán dừng một chút tiếp tục nói, ngài cùng đồ mi điện hạ chi gian trải qua. Há là cố chiều tích có khả năng so. Đỗ mi điện hạ đối ngài trả giá, nàng cố chiều tích nơi nào lại so được với ngàn vạn phần có một. Điện hạ, ta đã sớm nói qua, nữ nhân này bất quá là tham luyến ngài quyền thế phú quý, nàng thiệt tình có vài phần, xem ngài đầy người thương sẽ biết. Quả ai nhiễm một lòng đều ở kịch liệt run rẩy, nàng sợ đoạn vân hoàn toàn trọc giận điện hạ, lập tức cắm câu, đại tư mệnh, liền không nghĩ tới. Có lẽ cô cô nương chính là người trong miệng vị kia đồ mi điện hạ chuyển thế. Nhược nhiên kiếp trước điện hạ cùng đồ mi thật sự như vậy yêu nhau, còn ưng thuận kiếp sau chi ước, thiên định duyên phận ở dưới, có lẽ cô chiều tích chính là cái kia mệnh định chi nhân đâu. Đoạn vân sửng sốt một chút, hắn lập tức lắc đầu, không có khả năng là nàng. Hắn từ lúc bắt đầu liền bài trừ loại này khả năng, đồ mi điện hạ tuy rằng chuyển thế, nhưng nàng trên người mang theo mấu chốt nhất đồ vật kia đồ vật mặc dù là chuyển thế cũng sẽ không biến mất, cố chiều tích trên người không có thứ này, cho nên nàng tuyệt đối không phải đồ mi điện hạ. 1015 chương 1015 chu ma đài chương 1015 chu ma đài vạn nhất là ngươi không nhận ra tới đâu. Quả ai nhiễm tiếp tục nói, nhược nhiên cố cô nương thật là đồ mi chuyển thế, có lẽ điện hạ tâm tình một hảo, thật có thể buông tha đại tư mệnh. Cho nên nàng ở cực lực hướng dẫn đoạn vân chẳng sợ cố triều tích không phải đồ mi truyền thế, hiện tại nói cái dối cũng rất có thể giữ được tính mạng. nàng không nghĩ làm hắn chết, nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đem hắn coi như quan trọng nhất người. mặc dù nàng chỉ là đoạn vân trong tay một viên quân cờ mà thôi. ta nói không phải. đoạn vân bị chọc giận, ở trong lòng hắn, đồ mi điện hạ như vậy cao quý người, lại như thế nào sẽ là cố triều tích như vậy nữ nhân có thể so sánh được với? năm đó đồ mi điện hạ. Tuyệt đối liền một sợi tóc đều sẽ không thương tổn điện hạ, lại như thế nào sẽ giống cố chiều tích như vậy đem điện hạ làm cho cả người là thương. Vương tọa phía trên, mặc trọng liên nhìn gần như điên khùng đoàn vân, hắn không khỏi tăng lớn trong tay sức lực, gắt gao ôm lấy cố chiều tích eo, như là sợ nàng lần thứ hai rời đi chính mình giống nhau. Hắn là đại ma vương, kiếp trước người yêu loại đồ vật này, là một cái phi thường không xác định nhân tố. Hắn không nghĩ làm tiểu tức phụ nhi bởi vì cái này mà rời đi hắn. Mặc kệ kiếp trước như thế nào, hắn hiện tại, còn có về sau yêu nhất cũng là duy nhất thâm ái người, chỉ có nàng. Cố triều tích trương ngôn, nàng lạnh lùng nhìn đoàn vân, chỉ nói, ta rất tò mò, đồ mi cùng mặc trọng liên, kiếp trước rốt cuộc là như thế nào? Nàng lại là như thế nào một nữ tử? Cố triều tích đang hỏi lời này thời điểm, đại ma vương điện hạ bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hắn lo lắng từ đoạn vân trong miệng nói hiệu nói vượn ra một ít làm nàng không vui đồ vật tới. hắn không thể lại thừa nhận mất đi nàng thống khổ. Người tình thư gì? Người hỏi ta liền phải nói. Đoạn vân trong mắt tất cả đều là hung quang, người liền đồ mi điện hạ tên đều không xứng đề. Hắn vừa dứt lời, liền lại bị mặc trọng liên một kích, mãnh liệt ma khí hóa thành thực chất màu đen lưới dao, xoát xoát xẻo ở đoạn vân trên người, chỉ nghe ra thịt phá vỡ thanh âm chuyển đến. Trong phút chốc liền chỉ thấy đoạn vân trên người liền tràn ra hơn một ngàn đạo thương khẩu, màu đen máu tươi từ hắn miệng vết thương tràn ra, làn ra ngoại phiên, những cái đó miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đoạn vân cả người đau nhức rốt cuộc vẫn là hắn xem nhẹ điện hạ đối cố chiều tích sủng ái, vì như vậy một nhân loại nữ tử. Bùn vương có rất nhiều thời gian làm người công đạo. Theo sau, mới nghe mặc trọng liên lạnh bước nói, Hắn tiếng nói vừa dứt, trong tay lại là một đạo ma khí hóa đi ra ngoài. Những cái đó ma khí ở đoạn vân trung quanh hóa thành một cái cánh tay thô xỉn xích, đem hắn cả người trói buộc lên, ép vào chu ma đài. buồn vương muốn hắn ngày ngày thừa nhận truy tâm đến xương chi đau. Mặc trọng liên lạnh lùng rơi xuống một câu, lập tức liền có mấy cái ma tướng tiến vào, muốn đem đoạn vân áp đi chu ma đài. Quá a nhiễm lập tức sắc mặt đại biến, chu ma đài kia đối với bọn họ ma tộc tới nói. Chính là so 18 tầng địa ngục còn đáng sợ địa phương, điện hạ là hận độc đại tư mệnh, mới có thể làm ra như vậy quyết định tới. Chu ma đài, này đây chế tác diệt ma trùy tài chất sở chế tạo, chu ma trên đài, có vô số diệt ma mũi tên, phàm là thượng chu ma đài ma tộc người, sẽ mỗi ngày đều thừa nhận vạn tiễn xuyên thân thống khổ, trên người ra thịt sẽ bị diệt ma mũi tên một tầng tầng xẻo rớt, mà này đó ra thịt sẽ một lần nữa sinh trưởng, chờ đến ngày thứ hai thời điểm tiếp tục thừa nhận như vậy thống khổ, mỗi một ngày thống khổ đều sẽ bị trước một ngày thành lần gia tăng. Không chỉ có như thế, Thượng Chu Ma Đài, ma hồn cũng đem đã chịu diệt ma sấm sét tiêu ma. 1016 chương 1016 bên nhau một đời. Chương 1016 bên nhau một đời. Ma hồn là ma tộc người căn bản, một khi ma hồn biến mất, liền ý nghĩa hoàn toàn tử vong, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Ở ma tộc Chỉ có phạm vào cực đại sai lầm ma mới có thể bị áp hướng chu ma đài, nơi đây tuyệt đối là làm ma nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương. Đại tư mệnh, tương đương là bị tuyên bố tử hình, vẫn là tàn khốc nhất kia một loại. Quả a nhiễm quay đầu lại đi, muốn lại thế hắn cầu tình, nhưng thấy điện hạ kia vẻ mặt bằng xương lúc sau, nàng liền biết cầu tình là vô dụ. Nàng liền lại nhìn cố chiều tích liếc mắt một cái lại chỉ ở cái này nhân loại thiếu nữ trên người nhìn đến vô tận sát khí cùng lạnh nhạt cũng là đại tư mệnh đối nàng làm như vậy sự nàng lại sao có thể sẽ bỏ qua đại tư mệnh đâu nàng đang xem cố triều tích thời điểm cố triều tích cũng vừa lúc ở xem nàng nàng trong mắt quang quá lạnh băng lên đến cơ hồ muốn đem quá ai nhiễm ma hồn đều đông cứng nàng lập tức rút về ánh mắt đi quay đầu lại nhìn thoáng qua bị áp hướng chu ma đài đoàn vân nàng khẽ môi khơi vào một mặt cười tới Nàng làm một cái quyết định, nàng không hối hận, nàng suy nghĩ muốn, chỉ là hắn tồn tại. Hết thể cuối cùng là chân tướng đại bạch, trong điện ánh nến cũng sáng sửa lên, tư đồ khanh bị ma y y nhóm dẫn đi hảo hảo trị liệu. Đại hoàng kia chỉ như là đã chết cầu tử cũng bị nâng đi xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong điện liền chỉ còn bọn họ toàn ra. mẫu thân, xinh đẹp bá ba có thể khi ta cha sao? Tiểu nãi bao nhược được hỏi, hắn cảm giác được đến. Mẫu thân cũng không vui vẻ Tích nhi Ta đại ma vương cũng nhược nhược nhìn nàng Một lớn một nhỏ hai cái bánh bao Như là phải bị chủ nhân vứt bỏ cầu tử giống nhau Đáng thương hề hề nhìn hắn Mặc trọng liên Như đoạn vân theo như lời Chúng ta chi giang cách Là ta thân nhân tánh mạng Ngươi cảm thấy còn có thể trở lại quá khứ sao Cố chiều tích nhìn hắn Nàng kia tuyệt sắc dung nhan như Cũ bao phủ một tầng hàn băng Hiện giờ mặc trọng liên Không có cho nàng nửa phần cảm giác an toàn, bọn họ chi gian cách không ngừng là thân nhân tánh mạng, hiện giờ còn nhiều một cái đồ mi. Đoạn vân là thủ hạ của ta, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặc trọng liên nhìn nàng kia đầy mặt hàn băng bộ dáng, trong lúc nhất thời trong lòng thương tiếc không thôi, hắn vươn tay đi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu nãi bao thấy thế, chạy nhanh từ cố chiều tích trong lòng ngực nhảy xuống tới, hắn khẽ meo meo lui xuống, béo dịu nói qua. Cha cùng mẫu thân ở bên nhau thời điểm, bọn họ làm tiểu hài nhi, phải hiểu được làng tránh, như vậy cha mẹ cảm tình mới có thể càng ngày càng tốt. Trước kia tiểu nãi bao là không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới, hắn tự nhiên là gấp không chờ nổi phải cho mẫu thân cùng cha đơn độc ở chung. Mặc trọng liên liếc liếc mắt một cái khẽ meo meo trốn nhi tử, trong lòng nghĩ vậy tiểu gia hỏa không hổ là chính mình nhi tử, thật là phụ tử liên tâm. Tiểu nãi bao vừa đi. Mặc Trọng Liên liền đem Cố Triều Tích ôm càng khẩn, hắn làm càng ngửi nàng trên vai tóc đẹp nhàn nhạt thanh hương, "Tích Nhi, ta biết có một số việc vô pháp vãn hồi, ta chỉ có thể tận lực đền bù, tâm ý của ta đối với ngươi chưa bao giờ biến quá, ta chỉ nghĩ hảo hảo bồi ngươi, bồi Tâm Nhi, chúng ta người một nhà từ đây không bao giờ chia lìa." Cố Triều Tích không nói chuyện, nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp. "Ngươi là ở để ý, ta ma vương thân phận sao?" Sau một hồi Mặc Trọng Liên mới hỏi nói, hắn là bị đoạn vân mạnh mẽ thức tỉnh ma huyết, nếu không có như thế, có lẽ này một đời, hắn sẽ cùng cố triều tích bình đạm bình yên bên nhau một đời. Ta để ý chính là, ngươi không hề là năm đó Mặc Trọng Liên, mà ta cũng không hề là lúc trước cố triều tích. 1017 chương 1017 đẹp mắt đến bạo người một nhà. Chương 1017 đẹp mắt đến bạo người một nhà. Cố triều tích lẳng lặng nhìn hắn chỉ cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết ít nhất làm tâm nhi thể hội một chút có cha cảm giác những năm gần đây ta thiếu các ngươi mẫu tử quá nhiều chỉ nghĩ hảo hảo cho các ngươi một cái hoàn chỉnh ra mặc trọng liên tiếp tục nói hắn ngày thường cao lãnh bá đạo quán từ trước đến nay lời nói cũng ít sợ là duy độc ở cố triều tích bên người hắn hận không thể đem đầy mình lời nói tất cả đều nói cho nàng nghe này một năm ta sẽ không hạn chế ngươi bất luận cái gì tự do Ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, chỉ cần có thể làm ta tìm được các ngươi. Sợ nàng không đáp ứng, đại ma vương điện hạ cơ hồ là nhượng bộ đến cuối cùng. Ngoài điện đại môn hờ khép, cố chiều tích vừa vặn liếc qua đi, nhìn đến nghe góc tưởng tiểu nai bao, kia hài tử trong mắt chờ mong quăng cơ hồ là đau đớn nàng mắt cùng tâm. Nàng cung mặt trọng liên kỳ thật hai cũng không nợ ai, ngược lại là bọn họ hai người đều thiếu tiểu bao tử, thiếu hắn một cái hoàn chỉnh ra. Hảo. Sau một hồi, cố chiều tích mới rốt cuộc là đáp ứng rồi hắn. Trong nháy mắt kia, mặc trọng liên một đôi mắt hoàn toàn sáng lên, hắn ôm cố chiều tích, như là ôm chân quý nhất bà bối, ở nàng trên môi lại là hung hăng hồn một phen. Cái loại này vui vẻ là từ trong xương cốt biểu hiện ra ngoài, không hề che lấp, đường đường ma tộc chi vương, giờ phút này giống cái hài tử. Thích nhi, cảm ơn ngươi. Đại ma vương có nhi tử. Tin tức này cơ hội là ở một ngày nội liền truyền khắp toàn bộ giải giác ma tộc. Mà tội ác chi thành, cơ hội là tất cả mọi người bị kéo tới thông chi một lần, thành chủ đại nhân có tức phụ nhi, có nhi tử. Mà hắn này tức phụ nhi nhi tử, đúng là lúc trước đồn đại trung thánh địa đại tiểu thư cố triều tích cùng thánh địa tiểu thái tử cố vô tâm. Cái này dưa xem như chứng thực, mọi người nguyên bản còn đang suy nghĩ tất nhiên là này, thánh địa đại tiểu thư cùng tiểu thái tử bị thành chủ cấp bắt góc. Một hai phải kéo qua tới làm chính mình tức phụ nhi cùng nhi tử. Nhưng chờ đến một nhà ba người xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, này sở hưu phỏng đoán hết thể rất nát. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ đại nhân chân Dung, hắn một thân ma khí lui tán, kia dung nhan phảng phất là trời xanh tỉ mỉ điều khắc mà thành. Này năm năm, bọn họ đã sớm đem thành chủ tưởng tượng thành một cái mặt mùi hung tận xấu xí quái vật hình tượng, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới thành chủ đại nhân lại là như vậy tuyệt thế mỹ nam tử. Hắn liền như vậy đứng ở thành chủ trong phủ, phảng phất liền như một cái quân lâm thiên hạ đế vương, trời sinh chính là một cái tuyệt đỉnh vương giả. Trong lòng ngực hắn còn ôm một cái mềm mềm mại mại tiểu bao tử, kia tiểu nãi bao lớn lên cùng hắn phảng phất là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, chỉ là so với một thân hàn khí thành chủ đại nhân, tiểu nãi bao liền cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến muốn cho người muốn ôm hắn hung hăng thân thượng một ngụm. Thanh chủ đại nhân bên người ôm cái kia nữ tử, liền nhất định là thánh địa đại tiểu thư cố chiều tích đi. Lần trước cũng có không ít người gặp qua nàng, nhưng hiện tại lại xem thời điểm, vẫn là bị kinh diễm đến không được. Nhược nhiên nói trên đời này có ai xứng đôi thành chủ đại nhân thịnh thế mỹ nhan, kia tất nhiên chính là vị này thánh địa đại tiểu thư. Người một nhà đứng chung một chỗ, thật là đẹp mắt đến bạo. Tội ác chi thành từ trước đến nay không có qua mang. Nhưng bởi vì đại tiểu thư cùng tiểu thái tử đã đến, thành chủ trong phủ đều quải ra đèn lồng, đèn lồng phóng không phải ánh nến, mà là dạ Minh Châu, đem chung quanh chiếu sang trong, cũng làm cho bọn họ nhìn cái rành mạch. Bổn Vương tìm về thê tử cùng nhi tử, từ nay về sau, vô luận là tội ác chi thành vẫn là ma tộc, mọi người thấy chiều tích cùng vô tâm, như thấy bổn Vương. 1.018 chương 1.018 tội ác đỉnh núi Trước 1018 Tội Ác Đỉnh Núi, Đại Ma Vương đang nói lời này thời điểm, thân thủ đem thành chủ lệnh giao cho cố triều tích trong tay, ở tội ác chi trong thành, về sau phu nhân nói vì đệ nhất, bất luận kẻ nào đều đến tuân phu nhân ý chỉ. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người hít hà một hơi, bọn họ nguyên bản cho rằng thành chủ bất quá chính là đối vị này thánh địa đại tiểu thư có điểm ý tứ thôi, hiện tại xem ra, nơi nào chỉ là có ý tứ. Rõ ràng chính là muốn sùng lên trời. Tội ác chi thành tuy rằng là thương lan đại lục nhất âm ưu địa phương, nhưng thực lực cũng là không dung kinh thường, liền thánh địa đều không thể lấy nơi đây thế nào, thành chủ mới vừa rồi như vậy hành động, rõ ràng chính là đem toàn bộ tội ác chi thành quyền lợi tất cả đều giao cho thánh địa đại tiểu thư trong tay. Trong lúc nhất thời, bên trong thành vô số nữ tu quả thực muốn hâm mộ đã chết, phía trước cũng có không ít thế lực không ngừng hướng thành chủ trong phủ đưa nữ nhân. Bởi vì nghe nói thành chủ thích ăn nữ nhân tâm can, các nàng cơ hồ là nhắc tới là biến sắc. hiện tại mắt thấy thành chủ đại nhân lại là như thế Mỹ nam tử, vẫn là cái sùng thê của ma, các nàng quả thực hối hận không thôi. Nhược nhiên lúc trước các nàng chủ động một ít, nói không chừng hiện tại thành chủ phu nhân chính là các nàng. Bất quá các nàng cũng chỉ dám như vậy ở trong lòng ngấm lại mà thôi, rốt cuộc vô luận Mỹ mạo cùng thân phận, các nàng đều không kịp thánh địa đại tiểu thư một phần ngàn. Tội ác chi bên trong thành, tất cả mọi người sẽ rõ ràng nhớ rõ ngày này, thành chủ một nhà ba người đứng ở cao cao trên thành lâu, phủ ngoại hoa hồng đen ở dạ minh châu quang mang chiếu dọi xuống, lại là nhiệm huyết giống nhau, hết thể hóa thành màu đỏ, lá xanh hoa hồng, đem toàn bộ thành chủ phủ phụ trợ sinh ý giận dào. Trong lúc nhất thời, lại như là toàn bộ tội ác chi thành đều sống lại giống nhau. Cố chiều tích nắm trong tay thành chủ lệnh, không khỏi nhớ tới năm đó ở Liệt hỏa Quốc khi. Mạc trọng liên cũng là như vậy đem chiến vương ấn giao cho nàng. Nàng hơi hơi gáy mắt, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ vô song nam nhân, 5 năm thời gian, hắn lại dường như thật sự không có biến hóa, trừ bỏ. Thành ma. Mặc dù là thành ma, người nam nhân này đối nàng ái cũng chút nào chưa từng thay đổi. Tích nhi, nhược nhiên ngươi nguyện ý, về sau toàn bộ ma tộc cũng là của ngươi. Mặc trọng liên cũng vừa lúc nghiêng đầu tới nhìn nàng, bởi vì có nàng tại bên người. Hắn trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, chỉ cần hắn tích nhi nguyện ý, trên đời này hết thể hắn đều đem thân thủ phủng đến nàng trước mặt. Cố chiều tích vẫn chưa nói chuyện, nàng đem thành chủ lệnh thu lên, nhìn trên tường thành bò mãn hoa hồng đỏ, trong mắt quang rốt cuộc nhu hòa một chút. Chu Ma Đài, ở vào tội ác chi thành tội ác đỉnh núi, nơi đây quanh năm hắc ám, đỉnh núi phía trên, không ngừng có màu đen sấm sét ầm ấm rơi xuống, trên toàn bộ đỉnh núi đều đang run dậy. Tội ác đỉnh núi thượng không có một tia sinh khí. Chu ma đài này đây diệt ma chùy tài chất sở làm to lớn thạch bàn. Thạch bàn thượng điêu khắc phức tạp hoa văn. Thạch bàn trung quanh là 8 căn màu đen cột đá. Những cái đó cây cột hình thành một đạo kết giới. Tản mát ra ảm đạm quang tới. liền có thể thấy được ở này đó quang trùng. Vô số diệt ma mũi tên qua lại xuyên qua. Cột đá trên đỉnh buông xuống đó là những cái đó màu đen xám xét. Toàn bộ trường hợp thuật nhìn giống như mặt thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cố chiều tích lại lần nữa nhìn thấy Đoạn Vân thời điểm, hắn đang ở Chu Ma Đài Trung Tâm, bị màu đen dây xích buộc trụ, những cái đó dây xích tha đầy hắn toàn thân, cột vào tám cột đá thượng, mà Đoạn Vân đã bị tra tấn không giống hình người. Nguyên bản kia trương ôn hòa khiêm cung anh Tuấn Dung Nhan, hiện tại đã tất cả đều là thường, hắn mặt bị hủy, duy độc cặp kia không có nửa điểm tròng trắng mắt mắt, tất cả đều là hàng quang. 1019 chương 1019 chân chính thống khổ là chu tâm. Chương 1019 chân chính thống khổ là chu tâm. Người tới làm cái gì? Nhìn thấy cố chiều tích thời điểm, đoạn vân còn có sức lực nói chuyện, hắn là cắn răng nói. Ở chu ma trên đài, hắn nửa điểm ma khí cũng thi triển không khai, căn bản vô pháp chống đỡ chu ma đài thương tổn. Lúc này trên người hắn ra thịt đã bị xẻ hạ một tầng, cả người đều máu chảy đầm địa phảng phất là một khối bị lột ra thi thể chỉ là hắn huyết cũng là màu đen thoạt nhìn thật không có như vậy khủng bố đến xem ngươi cố triều tích thong thả ung dung nói nàng vung tay lên trước mặt liền xuất hiện một trường lê múa cán kỷ án kỷ thượng có một bầu rượu cố triều tích liền án kỷ ngồi xuống nàng một thân hồng y ẻ như lửa đầy đầu tóc đen như mực ở tối tâm quang mang hạ, như ngọc ra thịt phiếm điểm điểm linh lực ánh sáng nàng đôi mắt phảng phất là một ngông hàn đảm Lại như là vô tận vực sâu, liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Đoạn vân gặp qua trên đời này đẹp nhất đôi mắt, đó là đồ mi điện hạ đôi mắt, nàng có một đôi giống như biển rộng xanh thẳm đôi mắt, phảng phất là trên đời này mỹ lệ nhất đá quý, trong suốt đến không có nửa điểm tạp chất. Hoàn toàn là cùng cố chiều tích không giống nhau mắt, nhưng hiện tại nhìn đến cố chiều tích đôi mắt khi, đoạn vân hoảng hốt rằng có loại luân hạ mảo giác. Ngươi là đến xem chính mình kẻ thù rơi vào cái như thế nào tuyệt vọng kết cục đoạn vân phục hồi tinh thần lại gương mặt kia ra đều bị bái rất hơn phân nửa thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ hắn cắn răng hung hăng nói ngươi thực tuyệt vọng sao cố triều tích tựa hồ nửa điểm cũng bất động giận nàng ngồi ở án kỳ biên nhẹ nhàng đổ một chén rượu đó là nàng tự mình nhưỡng hoa hồng rượu một ly đảo ra liền có nồng đậm hoa hồng hương thơm kia rượu tựa hồ đem tội ác đỉnh lạnh léo hàn khí đều xua tan vài phần Cố triều tích hỏi cái này lời nói thời điểm, hơi hơi ngước mắt nhìn đoạn vân liếc mắt một cái, ra thịt chi khổ, ma hồn ma diệt, không coi là cái gì, chân chính thống khổ là Chu tâm. Người muốn làm cái gì? Đoạn vân hiện tại chật vật cực kỳ, nhược nhiên cố triều tích phải đối hắn làm cái gì, hắn nhất định là vô pháp phản kháng. Nữ nhân này định là đối hắn hận thấu xương, tiến đến xem hắn, tất là muốn làm trầm trọng thêm cha tân hắn. Tự nhiên là tới Chu tâm. Cố triều tích nhàn nhạt nói, đem mới vừa rồi đảo cho chính mình một chén rượu uống sạch, theo sau lại đổ một ly. Ngươi cho rằng chúng ta mà có tâm sao. Ha ha, thật là chê cười. Đoạn vân cười lạnh, ngươi vẫn là như nhau năm đó ngu xuẩn. Cố triều tích chỉ là trọn trọn khỏe mắt, dùng nàng cặp kia mắt đen lạnh nhạt nhìn chầm chầm đoạn vân, bị nàng nhìn thẳng trong ngáy mắt, đoạn vân giống như là ngã vào vực sâu giống nhau, vốn là chỗ sâu trong trong bóng tối. Nhưng hiện tại lại liền trong bóng tối cuối cùng một tia quang đều ma diệt, hắn sắp sửa đối mặt đó là vô tận tuyệt vọng. Đồ mi, đó là ngươi tâm, muốn chu tâm còn không dễ dàng sao. Theo sau, cố chiều tích lại mới mở miệng nói. Nàng nhắc tới đồ mi, đoạn vân toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, hắn dây rủa đem trên người dây xích xả loảng xoảng loảng soảng văng lên, ngươi đoạt đi rồi nàng hết thảy ngươi không tư cách để nàng. Cố chiều tích cũng không cùng hắn tranh. Nàng từ trong lòng lấy ra một mặt màu đen gương tới, gương nhẹ nhàng ném đi, liền treo ở giữa không trung. Đoạn Vân sử sốt, quá a nhiễm cái kia phản đổ, lại là đem ma kính cho ngươi. Hắn không nghĩ tới quá a nhiễm có thể phản bội hắn đến nước này. Cố chiều Tích không nói lời nào, phất tay chi gian, chỉ thấy ma kính liền xuất hiện như vậy một cái hình ảnh. Đây khắp núi đồi đồ mỹ hoa trung hòa thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt tương chiếu giỏi, mà nơi xa còn lại là một thân bạch điề. Đoạn Vân. 1.020 chương 1.020 yêu thầm chủ nhân ái nhân chương 1.020 yêu thầm chủ nhân ái nhân từ viên cổ thời đại, hắn đó là này chương khiêm tốn ôn cung khuôn mặt chỉ là khỏe môi kia một nụ cười nhẹ, lại là phát ra từ nội tâm ma giới hoa, chỉ có này đồ mi khai nhất sáng lạ chính như kia thiếu nữ kiểu diễm, hắn chỉ là đứng xa xa nhìn nàng cũng không tiếp cận, nàng vui sướng đó là hắn vui sướng Nàng bi thương đó là hắn bi thương. Mà kính nội, sở hữu hình ảnh đều là thiếu nữ hỉ nhạc ai giận, mà thần kỳ chính là, đoạn vân lại là liền lời nói cũng không từng cùng nàng nói thượng một câu, vĩnh viễn đều là ở nơi xa nhìn, như là muốn bảo hộ một kiện hy thế chất bảo, thẳng đến sau lại, thiên địa hóa thành một mảnh hát ám, kia tuyệt sắc thiếu nữ ngã xuống tại đây trong bóng tối. Hắn rốt cuộc thay đổi sắc mặt, tiến lên kêu to tên nàng, đồ mi điện hạ nhưng tùy ý hắn như thế nào kêu, chung quanh đều là vô tận hắc ám, thiếu nữ là hắn trong lòng một chút quang, theo nàng ngã xuống, hắn thế giới liền cũng một mảnh hắc ám, bốn phía tất cả đều là chém giết thanh âm, là nồng đậm huyết tinh, hắn đứng ở trong bóng đêm, đôi tay dính đầy máu tươi, thế nói, đồ mi điện hạ, ta nhất định sẽ đem ngài tìm trở về. theo sau, ma kính chỉ có vô tận hắc ám, cố triều tích động động tay, kia một mặt gương liền lại về tới nàng trong tay. Nàng thanh âm cực đạm, không biết còn tưởng rằng, vị này đồ mi điện hạ là người người yêu. Người câm miệng, không được vũ nhục nàng, nàng là điện hạ đời đời kiếp kiếp người yêu, không phải ngươi tiện nhân này có thể nhục nhã. Đoạn vân méo nắm tay, phẫn nộ giết gạo. Hắn bất luận cái gì thời điểm đều có thể đạm nhiên, duy độc có quan hệ đồ mi điện hạ, hắn bình tĩnh không được. Năm đó nàng chết thời điểm. Hắn thế giới cũng tùy theo sụp đổ, nhiều năm như vậy. Hắn đều ở tìm nàng, tìm nàng, chỉ nghĩ tái kiến một lần nàng lún đồng tiền như hoa. Luôn mồm vì ma tộc, vì mặc trọng liên, rốt cuộc cũng bất quá là vì ngươi bản thân tư dục thôi, yêu thầm chủ nhân ái nhân, ngươi cũng coi như là rất lợi hại. Cố chiều tích trên mặt treo cười lạnh. Đoạn vân đang mắng nàng thời điểm, nàng trực tiếp ném ra trong tay một cây ngân châm, này ngân châm là dùng diệt ma trủy tài chất làm đã đá thượng những cái đó kết giới quang mang cũng không có ngăn trở nàng Ngân Trâm. Trong khoảnh khắc, Ngân Trâm liền đâm vào Đoạn Vân Yết Hầu, lại chưa muốn tánh mạng của hắn, chỉ là đâm hắn thanh huyệt, kế tiếp hắn nói mỗi một chữ đều sẽ chịu đựng cực đại thống khổ. Khu khu khu, Đoạn Vân một trận manh khụ, chỉ cảm thấy Yết Hầu như là bị cái gì bỏ ở, này vài tiếng ho khan đều làm hắn đau sắp phát không ra tiếng tới. Hắn từ trước đến nay biết cố chiều tích không phải cái thiện lương người lại cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại là như thế ác độc Từ đầu đến cuối ngươi cũng chỉ là vì muốn tìm hồi đồ mi, đáng tiếc ngươi nguyện vọng này muốn vinh viễn thất bại, nàng chết thấu thấu, vinh viễn đều không sống được. Cố chiều tích cười lạnh, nhất thảm chính là, tâm ý của ngươi nàng căn bản là không biết, liền tính là đã biết cũng sẽ không thích ngươi nửa phần, rốt cuộc có mặc trọng liên ở, ngươi cảm thấy nàng sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nói đến nơi này, cố chiều tích cười lạnh một tiếng, Nhìn xem chi nhớ của ngươi, nàng buồn vui hỉ nhạc nhưng mỗi giống nhau là bởi vì ngươi. Ngươi câm miệng, câm miệng. Đoạn Vân bị cố triều tích chọc giận, nàng lời nói tựa như dao nhỏ giống nhau hung hăng hướng hắn trong lòng trọc hắn một bên giống giận một bên hộc máu, đỉnh đầu màu đen sấm sét không ngừng nện xuống, cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Kết giới nội diệt ma mũi tên qua lại bay vụt, tiếp tục xẻo hắn huyết đủ mà hắn bị xiển xích trói buộc, hoàn toàn vô pháp lúc ních. 1.021 chương 1.021 vĩnh viễn đợi không được nàng trở về. Chương 1.021 vĩnh viễn đợi không được nàng trở về. Nhưng trong lòng cùng ký ức bị nhìn trộm, đã từng giấu ở đấy lòng bí mật bị bại lộ. Chính mình ái mộ nữ tử hiện tại bị cố chiều tích vô tình quất rồi. Cái này làm cho đoạn vần cảm thấy muốn điên rồi. Tự mình đa tình còn đem chính mình đương tình thánh. Cố chiều tích đôi hắn khịt mũi coi thường. Nàng mỗi một câu không thể nghi ngờ đều là ở đoạn vân miệng vết thương thượng giải mối. Trên đời nhất khổ không gì hơn ái mà không được, bí mật này bị đoạn vân giấu ở trong lòng vãn năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia này bí mật bị vạch trần thời điểm, lại lại như vậy máu tươi đầm địa. lama ma tộc đại tư mệnh, hắn lại yêu nhất không nên ái thượng nhân, hắn thân phụ ma tộc phục hưng sứ mệnh, lại rốt cuộc chỉ là vì chính mình bản thân tư dụ. Người cầm miệng, Câm miệng hắn chỉ có thể chịu đựng thật lớn thống khổ, không muốn nghe Cố Triều Tích nói thêm nữa một câu. Ma Kính chỉ có thể thấy đương sự qua đi một bộ phận ký ức, bởi vì niên đại quá mức xa xăm, ma kính biểu hiện ra chỉ là cực tiểu một bộ phận hồi ức, mặc dù là này đó, cũng đủ làm Cố Triều Tích khôi phục ra năm đó một ít việc. Bởi vì ma kính cái kia nữ tử, cùng lúc trước đoạn văn giả mạo Mặc Trọng Liên mang về tới nữ tử giống nhau như lúc. Nàng kết luận Đoạn Vân yêu Đồ Mi. Đây là một cái làm hắn điên cuồng, chấp niệm vạn năm nữ tử, nhiều năm như vậy, hắn sợ làm hết thể đều là bởi vì đồ mi. Cái gì phục hưng ma tộc, cái gì làm ma vương trở về, tất cả đều chỉ là hắn lấy cớ thôi. Hắn không sợ thân thể cùng ma hồn tra tấn, nhưng hắn lại sợ, trong lòng chấp nghiệm sụp đổ. Đồ mi đã chết, rốt cuộc không về được, người yên tâm, ta và người ma vương điện hạ, hội trưởng lâu dài lâu, hạnh phúc gân ái sinh hoạt ở bên nhau. Cố triều tích tiếp tục nói, nàng là cô ý nói như vậy, vì chính là tiến thêm một bước tuổi suy sụp đoạn vân. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Đoạn vân một bên hụt máu, một bên từ trong cổ họng phát ra âm thanh tới, nàng sẽ trở về, nàng nhất định sẽ trở về. Chờ đến nàng trở về, điện hạ nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Vậy ngươi liền trận to mắt cho thấy rõ ràng. Cố triều tích khỏe môi khơi màu một mặt cười tới, nàng nói lời này thời điểm ưu nhã cực kỳ. Nhưng như vậy biểu tình dừng ở đoạn vân trong mắt, lại là cực kỳ đáng sợ. Cố triều tích tự nhiên sẽ không làm hắn dễ dàng đã chết, nàng muốn tra tấn hắn, làm hắn chịu đủ vạn niệm câu hôi, trủy tâm đến xương đau. Hôm nay lúc sau, ngươi sẽ mỗi ngày đều nhớ lại đồ mi chết cảnh tượng, mà ngươi vĩnh viễn đợi không được nàng trở về, cũng không chiếm được nàng nửa phân ái. Cố triều tích nói chuyện thời điểm, từ nàng trong lòng bàn tay quanh quẩn ra một mạt linh lực tới, này linh lực trực tiếp xuyên qua đoạn vân giữa mày. Xâm nhập hắn thức hải chung. Cố triều tích hiện giờ tu vi, muốn không chế một người thức hải, cũng không phải cái gì việc khó. Đoạn vân tuy rằng cường đại, nhưng hắn đã hoàn toàn bị nhốt ở Chu Ma Đài. Hắn hiện tại chính là thất thượng thì cá, chỉ có thể tùy ý cố triều tích đồ tể. a cố triều tích linh lực vừa vào đoạn vân thức hải, hắn liền thống khổ kêu to lên, mau chảy đầm địa gương mặt kia cực độ vằn mẹo. Hắn trong đầu, năm đó đồ mi chết cảnh tượng nhất biến biến xuất hiện. Hắn trong lòng quang một chút tắt, hắn đuổi không kịp, vạn hồi không được. Tới rồi giờ khắc này, nàng rốt cuộc là minh bạch Cố Triều Tích theo như lời Chu Tâm lại như thế nào thống khổ. Hắn không phải không có tâm, chỉ là chưa tới chỗ đau. Thấy vậy, Cố Triều Tích bưng lên án kỳ thượng chén đến rượu, chậm rãi đem chén rượu rượu ngã xuống trên mặt đất. Mẫu thân, ông ngoại, đại cứu, đại cứu mẫu, hoa sen, các ngươi ở dưới chín suối, thỉnh tự mạnh khỏe. 1.022 chương 1.022 cả đời chấp niệm. Chương 1.022 cả đời chấp niệm. Nông đậm hoa hồng rượu thẩm thấu đến mặt đất, tản mát ra mê người hương thơm tới. Nay một chén rượu, cố chiều tích thiếu 5 năm, rốt cuộc là còn thượng. Cuối cùng, bầu rượu dư lại rượu, đều bị nàng ngã xuống đoạn vân miệng vết thương thượng. Rượu dính miệng vết thương, kia có thể so giải mối đau nhiều, đoạn vân thống khổ cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nhưng cố chiều tích lại chưa dừng lại, nàng một chút, cơ hồ là một giọt không lẩu đem rượu rót vào hắn miệng vết thương chung. Nàng không phải ma, tự nhiên không chịu chu ma đại ảnh hưởng. Nàng rung nhan lạnh nhạt, cha tấn khởi người tới, toàn bộ hành trình liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nay rượu ở mới vừa rồi thời điểm, bị nàng bỏ thêm một chút đồ vật, giờ phút này chỉ thấy đoạn vân miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối mở ra. Bởi vì ngươi... Mặc trọng liên bị rất nhiều bị khuất, đây là hắn đã từng trúng độc, ngươi liền hảo hảo nếm thử một phen đi. Cố chiều tích nói, nhìn hắn không ngừng hư thối miệng vết thương, rốt cuộc lộ ra vừa lòng mỉm cười tới. Giờ phút này, so với đoạn vân tới nói, nàng nhưng thật ra càng giống ma, vẫn là cái loại này nhất ngoan độc ma. Đoạn vân sẽ không chết, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ thừa nhận vô tận tra tấn, so 18 tầng địa ngục còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Thể sắc và tinh thần hai trọng tra tấn, làm hắn chỉ có thể ở vô tận hát ám cùng tra tấn chung, thẳng đến cuối cùng một tia ma hồn bị tiêu ma. a a ngươi giết ta đi, ngươi cái này ác độc nữ nhân, giết ta đi, giết ta đi. Đoạn vân thống khổ kêu to, nhưng thanh huyệt bị cố chiều tích ngân châm đâm, hiện tại hắn càng là tê tâm liệt phế kêu, này thống khổ liền càng thêm đại. Ta không phải như vậy hung tàn người, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cố triều Tích lún đồng tiền như hoa, so với kia hoa hồng đỏ còn muốn kiểu diễm thượng vài phần. Đoạn Văn liên tục hút máu, trên người hắn xiềng xích bị lôi kéo len ken rung động, nhưng hắn càng dãi dùa, những cái đó xiềng xích liền trói buộc càng chặt. Không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, hắn chỉ có thể không ngừng nguyền rủa Cố triều Tích. Ta sẽ sống được lâu lâu dài dài, ngươi cũng đừng thao cái này tâm. Cố triều Tích nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn chỉ rơi xuống một cái tuyệt sắc bóng dáng cho hắn. nàng vừa đi, chung quanh liền lại như là lâm vào vô tận hắc ám. chỉ có kia màu đen sấm sét không ngừng rơi xuống thanh âm, tội ác đỉnh núi gió lạnh hô hô thổi mạnh. cố triều tích đi ra hảo xa lúc sau, nàng bên người mới xuất hiện một thân hắc ý thì quá á nhiễm. nàng đang muốn mở miệng, lại nghe cố triều tích nói, hắn là một cái không đáng người, ngươi không cần thiết vì hắn trả giá chính mình hết thảy. Kia ma kính là nàng chủ động phụng cấp cố triều tích, chỉ nghĩ thỉnh nàng xem ở đại tư mệnh nhất vãng tỉnh thâm phân thượng, phóng hắn một cái tánh mạng. Nhưng nàng không nghĩ tới, cố triều tích lại là dùng ma kính hồi ức, cho đại tư mệnh một đòn chí mạng. Cố cô nương, ngươi có từng yêu một người sao? Qua a nhiễm mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, nàng nhìn cố triều tích tinh xảo mặt nghiêng, nghiêm túc hỏi. Cố triều tích vẫn chưa trả lời, liền lại nghe qua a nhiễm nói, nhược nhiên ngài từng yêu một người liên hẳn là biết vì ái chịu chết cũng chưa chắc không phải một kiện hạnh phúc sự hắn trong lòng không có ngươi ngươi sợ làm hết thể bất quá đều là một bên tình nguyện cố triều tích khuôn mặt lạnh nhạt ngươi rất rõ ràng ngươi bất quá là hắn một quả quân cờ mà thôi quá a nhiễm sừng sốt một chút lại không thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu có lẽ cố cô, cô nương cảm thấy chúng ta này đó mà trước nay đều là vô tâm vô tình nhưng cố tình chúng ta một khi nhận chuẩn một sự kiện một người Đó là cả đời chấp nhiệm, điện hạ là, đại tư mệnh là, ta cũng là. 1023 chương 1023 cùng sinh cùng tử. Chương 1023 cùng sinh cùng tử. Có lẽ, này đó là thế nhân cảm thấy chúng ta là dị loại, là ma nguyên nhân đi. Chúng ta có thể đối thiên hạ bất luận kẻ nào ngon độc, lại duy độc cấp ái người kia vạn thiên nu tình. Quá ai nhiễm lộ ra một mặt mỉm cười tới, ta ái đại tư mệnh cho nên liền không có có đáng giá hay không vừa nói, ta chỉ nghĩ muốn hắn mạnh khỏe, muốn vì hắn làm hết thể có thể làm việc, ta không cầu hồi báo, cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ yêu ta, ta chỉ nghĩ yên lặng làm gắng sức có khả năng cập việc, hết thể cái gọi là có đáng giá hay không, liền không coi là ái. Đúng là bởi vì nàng trong lòng có chấp niệm, cuối cùng thời điểm, nàng mới không có tiếp thu đại tư mệnh an bài trở thành điện hạ nữ nhân nhiệm vụ. Bởi vì nàng cùng điện hạ, Đều là thân phụ chấp niệm người, nàng biết điện hạ có bao nhiêu ái cô triều tích, chính như nàng thâm ái đại tư mệnh giống nhau. cố triều tích nhìn nàng, chỉ cảm thấy trước mắt này thiếu nữ phản phất giống như một con phác hỏa thiêu thân, biết do phía trước tử lộ một cái, còn thế nào cũng phải một đầu chui vào đi. Nàng từng yêu một người, hận quá một người, nhưng nàng cố triều tích không phải cái gì vì ái chịu chết hạng người. Tình yêu không phải nàng toàn bộ, liền tính nàng từng từng yêu mặc trọng liên. Tại đây phân ái nàng cũng có điều giữ lại. Cho nên cố triều tích cũng không thể lý giải quá ai nhiễm hành vi. Cố cô nương, ta tưởng khẩn cầu ngài, cho phép ta ở đại tư mệnh bên người bồi hắn, hảo sao? Quá a nhiễm từ trước đến nay là tiêu ngạo, nàng là ma tộc tôn quý thiếu tư mệnh, là chịu ma chúng kính ngưỡng tồn tại. Nhưng hiện tại nàng lại là quý gối cố triều tích trước mặt, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua đại tư mệnh, ta chỉ nghĩ bồi hắn cùng nhau đi qua này đoạn thống khổ nhất nhật tử. Dứt lời, Quá A nhiễm liền lại cho nàng khái mấy cái đầu, nàng biểu tình là thành kính, đại tư mệnh trong lòng không có nàng, đối với nàng tới nói, cùng hắn chết cùng một chỗ cũng không tiếc nuối. Cố chiều tích nhìn này, trương cùng đồ mi có ba phần tương tự mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Khẩn cầu ngài, Quá A nhiễm tiếp tục cho nàng dập đầu. Cố chiều tích trương ngôn, lại chỉ nghe một đạo trầm thấp nam nhân thanh âm truyền đến, trong bóng đêm. Mặc trọng liên dựng thân với gió lạnh, hắn một thân đẹp đẽ quý giá hắc ý hề, cả người phản phất là cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Đi thôi, buồn vương hứa ngươi lưu tại hắn bên người. Mặc trọng liên một câu, quá ai nhiễm đôi mắt lập tức liền sáng, một khắc trước vẫn là một mảnh tinh mịch, giờ phút này lại như là vạn vật sống lại. Quá ai nhiễm khấu tạ điện hạ. Nàng chiêu mặc trọng liên cung kính dập đầu hành lễ, theo sau liền đứng dậy, như là ta rất một thân gánh nặng. Nhẹ nhàng giống như một con phác hỏa thiêu thần, xoay người liền hướng nơi xa chu ma đài chạy như bay mà đi. Cố chiều tích nhìn quá ai nhiễm biến mất bóng dáng, nàng hơi hơi như mày. Nàng đang xuất thần, lại thấy mặc trọng liền đã tới rồi bên người nàng, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai thấp giọng lại thâm tình nói, đổi làm là ta, cũng sẽ cùng ngươi cùng sinh cùng tử. Ta sẽ sống được lâu lâu dài dài thai họa và năm, cảm ơn. Cố chiều tích sống mọi tưởng đẩy ra hắn, cái gì cùng sinh cùng tử, nàng còn có tâm nhi muốn chiếu cố, đời này, nàng luyến tiếp chết. Ta đây liền bồi người thai họa. Mặc trọng liên chọn trọn môi cười, thực hảo, tiểu tức phụ nhi rốt cuộc không hề là như vậy lạnh như băng, hiện tại còn sẽ nói cười, hắn có tin tưởng, một ngày nào đó sẽ đem nàng hoàn toàn ấm hóa. Mới vừa rồi ngươi giúp ta báo thù sự, ta đều thấy, tích nhi, ngươi kỳ thật thực đau lòng ta đi. Được tiện nghi còn khoe mẽ đại ma vương điện hạ, hiện tại giống cái vô lại, vòng nhà mình tiểu tức phụ nhi, số không biết xấu hổ ghé vào nàng bên thai thổi khí. 1024 chương 1024 cấp tâm nhi sinh cái muội muội. Chương 1024 cấp tâm nhi sinh cái muội muội. Cố Triều Tích đẩy ra không có hiệu quả, nàng nhìn này chương ở chính mình trước mặt cười đến vẻ mặt nhộn nhạo thỉnh thế mỹ nhan, ta khi nào cho ngươi báo thủ? Mạc Trọng Liên vòng nàng, nghiêm trang đem mới vừa rồi nàng lời nói lặp lại một lần. Bởi vì ngươi, Mạc Trọng Liên bị rất nhiều ủy khuất, đây là hắn đã từng trúng độc. Ngươi liền hảo hảo nếm thử một phen đi. Mới vừa rồi hắn liền ở cách đó không xa, nàng làm cái gì hắn tự nhiên rõ ràng. Ngươi còn nói quá, muốn cùng ta lâu lâu dài dài, hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Nếu là Tích Nhi nguyện vọng, ta liền tính là liều mạng này bệnh cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Đại Ma Vương nghiêm túc nói. Mặc dù biết mới vừa rồi nàng bất quá là nói cho đoạn vân nghe, mà khi hắn nghe thấy những lời này thời điểm, trong lòng vẫn là cùng lau mật giống nhau. Ta thuận miệng vừa nói, ngươi không cần thật sự. Cố chiều tích đai buộc chán, rõ ràng trở thành thật sự đại ma vương, mặc trọng liên lại là so năm năm trước càng dính người. Ở nàng trước mặt cái gì bá đạo đại ma vương nhân thiết tất cả đều sụp đổ. Ngươi nói cái gì ta đều thật sự, đều sẽ ghi tạc trong lòng. Mặc Trọng Liên không buông ra nàng, ôn cố chiều Tích dưới chân hóa ra một con ma xương mù cự lang, mang theo nàng liền rời đi tội ác đỉnh núi. Phong hô hô thổi, bởi vì có Mặc Trọng Liên kết giới hộ thể, lại là nửa điểm hàn ý cũng không có. Bọn họ dưới chân là toàn bộ tội ác chi thành, Cố chiều Tích cũng từng ở hồng điểu trên lưng gặp qua. Nhưng hiện tại lại tối đầu xem đi xuống thời điểm, nguyên bản một mảnh hắc ám tội ác chi thành, giờ phút này lại sinh ra vạn ra ngọn đèn dầu minh minh diệt diệt ánh đèn phẳng phất giống như đầy trời đầy sao ở mãn thành hoa hồng đỏ bên trong phẳng phất giống như là kỳ diệu đảo cảnh về sau có người ở địa phương nơi trốn toàn quang minh cự lang phía trên mặc trọng liên từ phía sau ôm lấy cố triều tít eo đem nàng ôm chặt lấy hắn tham lam ngửi trên người nàng thanh hương trong lòng đó là nói không nên lời thỏa mãn cố triều tích nhìn trước mắt phong cảnh lại quay đầu lại đi nhìn mặc trọng liên vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, kia mắt đỏ thâm tình giống như nước biển giống nhau muốn đem nàng hoàn toàn bao phủ. Mặc trọng liên nhìn nàng, phi thường nghiêm túc ở nàng bên thai kêu lên, tích nhi, ân, cố triều tích theo bản năng trở về một câu, chúng ta cấp tâm nhi sinh cái muội muội đi, lan. Đại buổi tối, đại ma vương điện hạ an vững chắc một cái tát, này bàn tay vẫn là đánh vào hắn kia trương mỹ nhân thần cộng vẫn trên mặt. Thế cho nên ngày thứ hai người một nhà ăn cơm thời điểm, tiểu nãi bao thấy cái này bàn tay ấn, phi thường lo lắng hỏi câu, cha, ngươi bị đánh sao? Không phải bị đánh, là ngươi mẫu thân ái vút ve. Đại ma vương phi thường không biết xấu hổ giải thích nói. Chính là ngươi mặt đều xưng lên tiểu nãi bao một bộ đừng tưởng rằng ta là tiểu hài tử là có thể gạt ta biểu tình. Ái càng sâu, vút ve mới trọng, đây là hai ân ký. Đại Ma Vương điện hạ hoàn toàn không biết xấu hổ, theo sau còn hướng về phía Cố Triều Tích lộ ra một bộ lóe mù mắt tươi cười tới, đúng không, Tích Nhi." Cố Triều Tích cũng không tưởng nói với hắn lời nói, cũng chiều hắn ném một con đại hoàng. Vông! Phối hợp biểu diễn đại hoàng ném nó đầu lưỡi liền ở Đại Ma Vương điện hạ trên mặt qua lại liếm cái biến, nó cũng thực cái đại ma vương, rốt cuộc mọi người đều là đồng loại, đồng loại chi gian có chân ái. Tiểu Lãi bao hầu nghi trong chốc lát, Vương cái muống, đứng lên đi đến mặc trọng liền trước mặt, thực nghiêm túc nhìn hắn, theo sau vương chính mình thịt chu chu tay nhỏ, phi thường thanh thúy một cái tát lại đánh vào đại ma vương điện hạ bên kia trên mặt. Theo sau dùng hắn kia ngãi thanh mãi khí thanh âm nói, cha, tâm nhi đối với ngươi hái sò vượt sâu còn thầm. 1025 chương 1025 trung quyển đại ma vương. chương 1025 trung quyển đại ma vương. Bên kia mặt thành công xưng lên đại ma vương. Xác định, nhi tử như vậy thuộc tính tuyệt đối là di chuyển tiểu tức phụ nhi. Tiểu nãi bao kia một cái tắt tuyệt đối là dùng ăn ngãi lực, hắn ghi nhớ cha nói ái càng sâu đánh càng nặng đạo lý, hận không thể đem chính mình sở hưu ái đều thông qua này một cái tát biểu hiện ra ngoài. Chịu khổ tự nhiên là đại ma vương điện hạ. Với lúc, giờ phút này tiến đến thượng cơm các thuộc hạ liền trơ mắt gặp được một màn này. Bọn họ dọa là gan muốn nứt ra, điện hạ là như thế nào khủng bố tồn tại. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Này vững chắc bị đánh một bạn hai, Liên tính là tiểu điện hạ, Quảng Chi cũng đến thừa nhận một đốn mánh liệt báo táp đi. Kết quả là bọn họ mỗi người như phó chiến trường bi tráng, đón ra đầu đem đồ ăn bưng đi lên, điện hạ ho nhẹ một tiếng. Bọn họ cả người liền run cùng run rẩy giống nhau, nghĩ điện hạ báo táp sợ là muốn phát tiết đến bọn họ trên người. Mãn cho rằng muốn đại họa lâm đầu thời điểm, lại nghe phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng hàn băng tức khắc không còn sót lại chút gì. Hai bên mặt một lớn một nhỏ bàn tay đại ma vương điện hạ, thẳng lăng lăng nhìn chính mình tiểu tức phụ nhi, nhìn cố chiều tích hơi câu khỏe môi, hắn trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tức phụ nhi phát ra từ nội tâm cười, như vậy ấm áp, phản phất toàn thế giới băng tuyết đều hòa tan giống nhau, xem hắn tâm đều ấm áp. Đúng là bởi vì cố chiều tích này cười. Nguyên bản hàn khí dạy đặc đại ma vương điện hạ cũng đi theo trở nên ấm áp lên. Nhi tử, người đối cha ái còn chưa đủ thâm. Chịu ngược cùng đại ma vương điện hạ rối tay liền đem trước mặt tiểu nãi bao vớt lên ôm vào trong ngực, tự mình đưa lên chính mình thịnh thế mỹ nhan, bắt lấy hắn tiểu thị tay, vừa mới tay đánh đau không có nhà, không đúng sự thật, tới, tiếp tục cha. Tiểu nãi bao, cha thật đáng sợ, cha quả nhiên đầu góc không tốt lắm xử, hắn ái rõ ràng đã đủ thâm. Một chúng thuộc hạ, không phát hiện, bọn họ cái gì cũng chưa thấy, trước mặt cái này chịu ngược cuồng khẳng định không phải bọn họ điện hạ, tuyệt đối là bị đoạt xá. Không không không, bí mật này không thể nói ra đi, nói ra đi nói nhất định sẽ không toàn mạng. Vì thế các thuộc hạ chạy nhanh đem đồ ăn phóng tới trên bàn, theo sau chạy trốn dường như xoay người liền chạy. Cố chiều tích khỏe miệng hơi chịu, nàng nhìn vẻ mặt chung khuyển mặt trọng liên, đồng nhiên cảm thấy có điểm đau đầu không khỏi lại xoa xoa huyệt thái dương. Mặc Trọng Liên thấy vậy, chạy nhanh đem tiểu nãi Bao Bông, cơ hồ là nháy mắt liền đến bên người nàng, quan tâm hỏi: "Tịch Nhi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?" Vừa nói, một bên tự mình động thủ cho nàng xoa huyệt thái dương, hận không thể hóa thân nhị thập tứ hiếu hảo phu quân, đem nàng trở thành tiểu công chúa sủng. Hắn ngón tay lạnh lạnh, giúp nàng xoa huyệt thái dương lực độ vừa vặn tốt, thập phần ôn nhu. Điện hạ, không hảo. Thánh địa thánh chủ cùng lâm vực vực chủ đánh tới. Chính lúc này, chỉ nghe cấp dưới vội vã tới báo, nói đúng không giao ra phu nhân, bọn họ liền phải đem tội ác chi thành san thành bình địa. Cố chiều tích vừa nghe, liền càng đau đầu, nàng đã tu thư đi thánh địa cùng lâm vực, báo cho hết thể mạnh khỏe, lại không nghĩ rằng này hai cái lao ra tử lại vẫn là giết lại đây. Mặc trọng liên, người cái này tiểu tử túi, nhanh lên đem tích nhi cùng tâm nhi giao ra đây. Nếu không lão tử vành ngươi cái này phá thành. Cửa thanh ngoại, Lâm đống lão gia tử thanh âm cố tình dung nhập linh lực, vang vọng ở toàn bộ tội ác chi thành. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng sợ. Chương 8: Đại đại nhóm ngủ ngon. 1026 chương 1026 căn bản liền không phải cái gì hảo hóa. Chương 1026 căn bản liền không phải cái gì hảo hóa. Bọn họ liền nói Thánh điệu đại tiểu thư như thế nào sẽ cam tâm làm tội ác chi thành thành chủ phu nhân, nguyên lai là thành chủ đại nhân đem người mạnh mẽ bắt tới. Bọn họ nếu là có một cây tóc tổn thương, ta thánh điệu tất san bằng toàn bộ tội ác chi thành. Vô cực thánh chủ cũng nói, hận không thể ở toàn bộ thương lan đại lục tú ân ái đại ma vương điện hạ, đã sớm đem chính mình tìm về tức phụ nhi cùng nhi tử tin tức tản đi ra ngoài, thánh địa cùng lâm vực tự nhiên thực mò phải tới rồi tin tức. Hai người kia nổi giận đùng đùng tới, nay trận trượng so thượng một lần còn đại, cổ đồng chiến xa thẳng bức cửa thành, cường hãn linh lực rời non lấp biển áp lại đây, phản phất chỉ cần cố chiều tích mẫu tử có nửa điểm tổn thương, này tội ác chi thành lập tức liền sẽ bị giết thành kiếp hôi. Kia tràn ngập linh lực thanh âm vang vọng ở tội ác chi thành mỗi một chỗ, chấn bên trong thành mọi người một trận ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy thành chủ đại nhân thật là muốn nguy thiên. Mà ngay cả thánh địa đại tiểu thư cùng tiểu thái tử đều dám đoạt. Mọi người hai hùng khiếp vía, cho rằng một hồi đại chiến sợ là không thể tránh được. Mặc trọng liên lại là không mang một binh một tốt, hắn xuất hiện ở cửa thành thời điểm, hai cái lao ra tử hận không thể đường trường đem hắn cấp đại tá táng khối. Nhìn kia trương cùng vô tâm tiểu nãi bao một cái khuôn mẫu khắc ra tới mặt, hai người lửa giận cũng không có thể tiêu tán đi. Mặc trọng liên, mau đem tích nhi cùng tâm nhi giao ra đây. Lâm Đống vừa thấy hắn liền khí dầm chân, chỉ hận lần trước là đánh quá nhẹ, sớm biết rằng nên đem cái này đại ma đầu một đốn đòn hiểm mới là. Bên trong thành mọi người dọa chết khiếp, bọn họ nhưng chưa bao giờ gặp qua có người dám như vậy cùng thành chủ đại nhân nói chuyện, đừng nói là nói như vậy lời nói, chính là hơi chút có nửa điểm bất kính, đều chết thi cốt không tồn. Nay không, trước kia những cái đó dám can đảm khiêu khích thành chủ đại nhân, mộ phần thảo đều một trượng cao này hai người tuy là cố triều tích trường bối, rốt cuộc giống thành chủ đại nhân như vậy, cũng sẽ không để ý đi. bọn họ chính lo lắng, lại thấy thành chủ đại nhân lại là triều hai người hơi hơi hành lễ, tiền bối, bọn họ là bổn vương thế nhi, ở chỗ này hết thể mạnh khỏe. thiếu tới, lão phu tin ngươi mới có quỷ, khẳng định là ngươi đưa bọn họ trói đi rồi, mạnh mẽ lưu tại ngươi này phá địa phương. lâm đống hô, chút nào không cho mặc trọng liên mặt mũi tưởng tượng đến chính mình tâm can bảo bối tại đây địa phương quỷ quái chịu khổ chịu tội hắn tâm giống như là đào cắt dường như cái này rõ đầu rõ đuôi đại ma đầu căn bản liền không phải cái gì hảo hóa tội ác thánh chủ ngươi hẳn là biết cùng thánh địa đối nghịch là cái gì kết cục vô cực thánh chủ cũng đầy mặt tức giận hắn tất lâm đồng muốn bình tĩnh rất nhiều lại cũng là cả người uy nghiêm nếu là thật sự đánh lên tới mặc trọng liên cũng không sợ bọn họ thậm chí Này hai người có lẽ căn bản là không phải đối thủ của hắn. Chỉ là bởi vì cố chiều tích cùng tâm nhi quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không đối này hai người động thủ, thậm chí hắn cũng sẽ không đối thánh địa cùng lâm vực động thủ. Nhị vị là tích nhi trường bối, tự nhiên cũng là bổn vương trường bối, bổn vương tự nhiên kính trọng nhị vị, đâu ra đối nghịch nói đến. Mặc trọng liên nói, trực tiếp sai người mở ra cửa thành, chỉ lo đem nơi này đường chính mình ra, không cần khách khí. Tên tiểu tử thúi này có phải hay không có cái gì âm mưu? Lâm đóng theo bản năng liền truyền âm cấp vô cực. Không biết, sợ không phải cái gì hảo hố. Vô cực lắc đầu, này đại ma đầu lớn lên chính là một chương làm người không yên tâm mặt. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình tâm can bảo bối còn ở chỗ này chịu khổ chịu nhọc, bọn họ cũng cố không được như vậy nhiều. Vào xem đi, còn không tin tên tiểu tử thúi này có thể đem chúng ta ăn. 1027 chương 1027 cha hương hương chương 1027 cha hương hương Lâm Đông nói, cái thứ nhất bước vào tội ác chi thành Vô cực nguyên bản tưởng ngăn cản hạ, lại cũng là không kịp, chỉ phải tùy hắn cùng nhau đi vào Một bước vào nơi này, hai người liền cảm giác một trận âm phong quắc tới Như là có vô số âm quỷ oan hồn tại bên người tán loạn dường như Ta này đáng thương tâm can bảo bối nhi nha Ở chỗ này nhưng như thế nào sống Lâm Đống đều sắp lão lệ tung hành Chỉ cảm thấy cố triều tích Cùng tiểu nãi bao ở chỗ này Bị thiên đại hủy khuất dường như Vô cực sắc mặt cũng không vui Hai người đem chiến xa lưu tại ngoài thành Một khi có cái gió thổi cỏ lay Chiến xa đương trường liền sẽ nghiền tiến vào Mặc trọng liên một thân đẹp đẽ Quý giá hắc y Giờ phút này đại ma vương điện hạ Trên người mặc danh nhiều vài phần ám dạ Quý công tử quan mang Liền sinh ra như vậy một ít nhanh nhẹn khiêm tốn cảm tới. Hán khỏe môi thậm chí còn treo một mặt cười, không phải cái loại này cười lạnh, mà là xuân phong quất vào mặt ba tháng dương liễu mỉm cười. Mọi người không khỏi trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn bộ tội ác chi thành tựa hồ đều ấm áp đi lên. Này! Này này này thật là thành chủ đại nhân sao? Hán cười rộ lên sao có thể như vậy Mỹ? Tuy là những cái đó tự xưng là Mỹ mạo vô cùng nữ tử. Giờ phút này cũng cam nguyện quý gối ở thành chủ đại nhân thịnh thế Mỹ Nhân Hạ. Mặc trọng liên trực tiếp đem hai người mời vào thành chủ phủ, phủ ngoại sinh trưởng rậm rạp hoa hồng đỏ, hoa hồng tường được khảm dạ Minh Châu, đem thành chủ phủ chiếu một mảnh sáng trong. Tên tiểu tử thúi này khẳng định là ở diễn trò cho chúng ta xem. Lâm Đống trong lòng hầu nghi, hắn chưa bao giờ từng vào tội ác chi thành, hiện tại một đường đi tới lại phát hiện cái này địa phương cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy bất ham. Đặc biệt là này thành chủ phủ, lại là có một cổ nói không nên lời ám dạ cao quý hoa mỹ. Chính như mặc Trọng Liên người này giống nhau, hắn giống như là hắc ám thống trị giả, nhưng cố tình kia một thân bức người quý khí, làm hắn cả người trên người một chút tà ác đều không có, phảng phất cả người đều là thiên định vương giả. Nếu không phải bởi vì hắn là cái đại ma đầu, triều tích có như vậy phu quân. Bọn họ là rất là vừa lòng, nhưng cố tình như vậy một người, hắn là người người đến mà chu chi đại ma đầu. Trước nhìn kỹ hắn nói, vô cực trầm khuôn mặt, đánh giá cẩn thận chung quanh, tổng cảm thấy ngay sau đó bên người liền sẽ xuất hiện cái gì đến không được đồ vật. Nhưng mà chờ đợi bọn họ, lại là một con mềm mềm mại mại tiểu bao tử, cố vô tâm vừa thấy đến hắn hai, liền nhảy nhót ra tới, giống chỉ cho con giống nhau ở hai người bên chân cọ cọ, vẻ mặt thiên chân vô tà. Thánh chủ ra ra, vượt chủ ra ra, các ngươi là tưởng mẫu thân cùng tâm như sao. Hai người vừa nhìn thấy này tung tăng nhảy nhót tiểu nãi bao, tức khác trong lòng sở hữu cô kỵ tất cả đều biến mất không thấy. Lâm đống một phen liền đem tiểu nãi bao vứt lên, ôm vào trong ngực một đốn manh thân, tiểu nãi bao cũng không dãy ruộng, thật sự giống chỉ chó con giống nhau tùy ý hắn thân, còn vươn tiểu thịt tay tới sờ sờ hắn dâu. Lâm ra gia, gia, các ngươi có phải hay không khi dễ cha ta. Lâm Đống, tiểu nãi bao lập tức liền chỉ vào bọn họ phía sau đại ma vương điện hạ, ta nghe thấy được, các ngươi kêu cha tiểu tử thúi, cha mới không phải tiểu tử thúi, cha là hương tiểu tử. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, cha hương hương, tâm nhi thích nghe. Lâm Đống cùng vô cực đều sừng sốt một chút, không biết mặc trọng liền cái kia đại ma đầu dùng cái gì thủ đoạn lại là đưa bọn họ tiểu tâm can nhi cấp mê hoặc ở. Hai người sắc mặt không tốt, Lâm Đống càng là vướt tiểu nãi bao đầu. Nước mắt sắp chảy xuống tới, tiểu tâm can nhi ngươi yên tâm, chúng ta liều mạng cũng sẽ làm ngươi khôi phục bình thường. 1028 chương 1028 bị thứ gì theo dõi? Chương 1028 bị thứ gì theo dõi? Vô cực gật gật đầu, cũng không thể làm cái kia đại ma đầu mê hoặc bọn họ bà bối. Cố chiều tích ra tới thời điểm vừa lúc thấy trước mắt một màn này, bị điên cuồng cầm thủ đại ma vương mới là vẻ mặt ủy khuất đầu. Ở kia trương thịnh thế Mỹ nhan thượng nhìn ra một kia bị khuất, cố triều tích mạc danh cảm thấy có chút buồn cười. Triều tích, ngươi không sao chứ? Lâm Đống cùng vô cực cũng vừa lúc thấy nàng, chúng ta đã tới chậm. Bọn họ nguyên bản cho rằng triều tích đã bị này đại ma đầu tra tấn không ra hình người, ít nhất là ra bọc xương cái loại này. Nhưng hiện tại nhìn trước mắt thiếu nữ, phản phất so với bọn hắn lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, béo như vậy một tí xíu. Cố chiều tích trời sinh liền gây yếu, hai người vì có thể làm nàng trường điểm thị có thể nói là tưởng hết biện pháp, lại là không thấy nàng mượt mà một ít. Ở chỗ này đai bất quá ngắn ngủn một trận thời gian, nàng lại là bị mặc trọng liền cái kia đại ma vương cấp dưỡng phỉ hai người chợt vui mừng hết sức, lâm đống không khỏi lại có chút lo lắng. Có phải hay không dưỡng phỉ càng tốt an? Hắn lại âm thầm truyền âm cấp vô cực. Vô cực mới vừa rồi còn sinh ra một kia vui mừng hiện tại đó là không còn sót lại chút gì, dựa theo đại ma đầu phong cách hành sự, rất có khả năng. Cố Triều tích nhìn hai người một bộ vô cùng đau đớn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cũng không biết bọn họ âm thầm não bộ như thế nào vừa ra tuồng. Ta đã sớm tu thư đi thánh địa cùng Lâm Hực, báo cho hết thể mạnh khỏe, là tin không có đưa đến sao. Cố Triều tích đem hai người mời vào đại sảnh, bọn hạ nhân dâng lên trà sau nàng mới hỏi nói. Tin. Cái gì tin cũng chưa thu được à, liền nghe nói ngươi cùng tâm nhi bị cái này đại ma đầu cấp bắt đi, hắn còn mãn đại lục tản ngươi trở thành hắn phu nhân, tâm nhi trở thành con của hắn tin tức, tức chết lao phu. Nói nơi này, lâm đóng cơ hồ lại tưởng vãn tay háo đánh người, vẫn là tiểu nãi bao một phen để lại hắn. Ta cũng không thu đến. Vô cực lắc đầu, trận cảm thấy có chút không thích hợp. Cố chiều tích hơi hơi như mày, nàng là làm chính mình người đưa đi. Đến nay chuyển tin người cũng chưa trở về, mà thánh địa cùng lâm vực cũng chưa thu được tin. Lúc này gióng trống khua chiêng tới tội ác chi thành. Cố triều tích trong lòng sinh ra ẩn ẩn khác thường tới. Nhưng thật ra gần nhất, tổng cảm thấy bị thứ gì theo dõi. Lâm Đông Tựa hồ nhớ tới cái gì, chịu ân là lao phu tuổi lớn, lao hay xuất hiện cái gì ảo giác gì. Ảo giác. Cố triều tích hơi hơi thiên đầu. Luôn cảm thấy trong nhà có người nào ảnh ở hoàng nhìn kỹ thời điểm rồi lại không có lâm đống ôm tiểu nãi bao liên tiếp buông tay liền hạ nhân phụng trà cũng không uống nhưng thật ra tích nhi ngươi không bị cái kia đại ma đầu thế nào đi lâm đống cùng phòng lang dường như đề phòng mặc trọng liên nhỏ giọng ở cố triều tích bên thay hỏi ta không có việc gì cố triều tích có điểm xấu hổ tổng cảm thấy lâm đống lao ra tử lời này hỏi có chút ái muội mặc trọng liên trừ bỏ cả ngày cuốn lấy nàng Còn muốn cho nàng cấp tâm nhi sinh cái muội muội ở ngoài, đảo cũng không có làm cái gì quá mức sự. Có vẻ quy quy củ củ, rất là thành thật. Nếu là hắn thật đối với ngươi làm cái gì, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Vô cực cũng ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn vẫn là không tin cái này đại ma đầu, ở bọn họ trong mắt, cố chiều tích chính là một con cựu con, mà đại ma đầu chính là một đầu lang. Này cựu con dưỡng phỉ là phải bị lang ăn luôn. Thật không có việc gì cố triều tích lập tức tách ra đề tài, năm đó một chút sự tình đã giải thích hay, không phải hắn làm, ta muốn trước lưu lại nơi này, vì hắn giải độc, tâm nhi mới vừa nhận hồi cha, sẽ cùng hắn nhiều ở chung một đoạn thời gian. 1029 chương 1029 băng tuyết mỹ nam tử Chương 1029 băng tuyết mỹ nam tử Cố triều tích trên người năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lấy thánh địa cùng lâm vực lực lượng tự nhiên là cha đến ra tới. Hai người sửng sốt một chút, tức khắc liền càng thêm thương tiếc nàng. Có thời gian ta liền sẽ mang Tâm Nhi hồi thánh địa cùng lâm vực đi xem các ngươi." Cố Triều Tích nói, "Không cần lo lắng chúng ta an nguy, các ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Nhưng hắn rốt cuộc là cái đại ma đầu, ngươi cùng hắn ở bên nhau, chúng ta không yên tâm." Lâm đống lão gia tử vẫn là kiên định bất gì muốn bọn họ tách ra, "Tích Nhi yên tâm." liên tính ngươi gả hơn người sinh quá hài tử này thương lan đại lục thượng tưởng cưới ngươi ưu tú nam tử vẫn là xếp thành đội tùy ý ngươi tùy tiện chọn tùy tiện tuyển cái nào không thể so cái này đại ma đầu hảo nghe ông cô ông ngoại này đại ma vương không tốt lâm đống liên tục lắc đầu bọn họ từ trước đến nay là chính phái nhân sĩ tự nhiên là cảm thấy ma tộc chính là cái không đáy vực sâu đại ma đầu càng không phải cái gì lương xứng mà chiêu thích như vậy ưu tú nữ nhi ra Nên bằng tốt nam nhân tới xứng hắn. Những cái đó tiến đến cầu thân nam nhân, hắn đều đã sàng chọn một lần, ngay cả hải vực cùng tuyết vực vực chủ đều tự mình tiến đến cầu thú, tấm tác, Kia đảo thật là hai cái cực kỳ ưu tú người trẻ tuổi, lớn lên sao, cũng liền so cái này đại ma đầu hơi chút kém một chút. Nói nơi này, Lâm Đống còn không khỏi liếc đại ma đầu liếc mắt một cái. Giờ phút này đại ma đầu đang ngồi ở trong đại sảnh, Hắn vốn là dài quá một trường cực kỳ cao lánh mặt, lúc này trên mặt treo một tia nhàn nhạt cười, hai cái lao ra tử thấy thế nào đều không cảm thấy đó là cái gì có mang hảo ý cười. Nghe được có không ít nam nhân cầu thú nhà mình tiểu tức phụ nhi thời điểm, đại ma vương trên mặt cười rốt cuộc là không nhịn được. Nay trên đại lục có ai dám nhớ thương hắn tức phụ nhi, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà. Cố tình lâm đống lao ra tử là cái hoàn toàn sẽ không xem sắc mặt, hắn sợ cố chiều tích thật muốn cùng này đại ma đầu quá cả đời, lại là bàn tay vung lên. Chỉ thấy hắn trong tay xuất hiện mấy chương bức họa, hắn rút ra một chương tới, làm cho mọi người mặt liền mở ra tới. Chỉ thấy họa chung là một cái đứng ở đầy trời băng tuyết trung nam tử, hắn người mặc một thân băng sắc siêu y màu bạc phát, màu bạc lông mày, ngay cả lông mi đều là màu bạc. Thậm chí hắn làn ra đều bày biện ra một loại nửa trong suốt băng sắc, cả người thoạt nhìn giống như là băng làm. Đích xác có vài phần tư sắc, coi như là cái băng tuyết Mỹ Nam Tử. Cái này chính là tuyết vực vực chủ, tiêu tuyết âm, một phen tuổi. Khu, một phen tu vi, đến nay còn không có cưới vợ, tính tình hảo, phẩm đức hảo, tích nhi người muốn hay không suy xét hạ. Lâm Đống cũng là một phương vực chủ, những năm gần đây cùng các đại vực quan hệ cũng là tương đối hữu hảo. Cái này tuyết vực vực chủ cùng hắn quan hệ còn rất là không tồi, là cái hiểu tận gốc dễ người, hắn hiện tại đã hóa thân hồng nương, hận không thể đem cố chiều tích chạy nhanh từ đại ma đầu bên người đoạt lấy tới. A đại ma vương cũng thoáng nhìn kêu họa, cơ hồ là từ khỏe môi tràn ra một tiêu cười lạnh tới, cùng người này ở bên nhau, là tưởng đông chết buồn vương tiểu tức phụ nhi. Tích nhi là hỏa hệ tu linh sư, sợ nhất lạnh, yêu cầu buồn vương ấm áp thân thể che lại. Thân thể! Cố Triều Tích nghe thấy này, hai chữ thời điểm khỏe môi đều ở triều, dứt lời, hắn lại lời bình lên, cái này Tuyết Vực Vực chủ lớn lên cũng không được, lớn nhỏ mắt, môi kẹt, so ra kém buồn Vương một phần trăm mỹ mạo. Tích Nhi nhìn sẽ ăn không ngon. Theo sau hắn còn không quên hỏi Cố Triều Tích một câu, Tích Nhi, ngươi không muốn đi theo người này đói khổ lạnh lẽo chính là đi. 1030 chương 1030 nhân ngư vương tử. Trước một nghìn không trăm ba mươi nhân ngư vương tử. Lâm Đông Khi muốn hụt máu, cái gì lớn nhỏ mắt mũi kẹt, nhân ra tuyết vực vực chủ bất quá là một con mắt hai mí một con mắt một mí, cái mũi không có như vậy đỉnh bạt mà thôi, chỉnh thể thoạt nhìn kia tuyệt đối là cái đỉnh cấp Mỹ nam tử. Liên biết này đại ma đầu bất an cái gì hảo tâm, hắn chạy nhanh đem lời nói nghiêng đi tới, tránh cho lại làm đại ma đầu thấy. Hắn nói chính là, ta sợ đói khổ lạnh lẽo. Cố chiều tích luôn là theo đại ma vương nói ứng phó rồi một chút lâm đống. Lão gia tử cũng là một phen hảo ý, nàng cũng không muốn cho hắn xuống đại không được. Kia, kia cái này. Lâm đống kiên trì không buông tay, lại rút ra một bộ họa tới. Trong hình là một mảnh xanh thảm biển rộng, biển rộng trên không là một vòng trong sáng trăng tròn, chỉ thấy một con thật lớn màu lam vỏ so thượng, đứng một cái xích quả nửa người trên nam nhân. Nam nhân có một đầu cuốn khúc kim sắc tóc dài. Màu lam hai tròng mắt thâm thúy, môi cao thẳng, môi mỏng tinh xảo. Đây là một trường phản phất giống như Trung Âu hôn huyết vương tử gương mặt. Tám khối cơ bụng cân xứng hiển lộ ở hắn trên người, nửa người dưới cái kia hoa mị kim màu lam đôi cá thượng tất cả đều là điểm điểm lóa mắt ánh sáng. Đây là một cái phi thường xinh đẹp nhân ngư vương tử. Phi thường phi thường đẹp mắt. Liền cố chiều tích đều không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lâm Đống vừa thấy tựa hồ hấp dẫn, chạy nhanh đẩy mạnh tiêu thủ nói này một khoảng phi này một cái là hải vực tân nhiệm vực chủ tiêu a tu lai từ phi thường tuổi trẻ phi thường cường đại nga hắn khống chế toàn bộ thương lan đại lục hải vực không chỉ có lớn lên đẹp trời sinh liền có được lực lượng cường đại quan trọng nhất một chút là hắn liếc mắt một cái liền thích thượng ngươi muốn ngươi trở thành hắn vực chủ phu nhân đâu nga cùng tuyết vực vực chủ giống nhau hắn đến nay chưa cưới lâm đống dứt lời quả nhiên lại nghe thấy đại ma vương điện hạ cười lạnh một tiếng À, này cá lấy tới nấu canh nghị đến còn hơi chút có thể vào khẩu. Lâm Đống, mặc trọng liên chính là cái miệng chó phun không ra ngả voi tiểu tử túi. Tổng so ngươi cái này đại ma đầu khá hơn nhiều. Lâm Đống nhỏ giọng nói, trong lòng đó là càng thêm đối cái này đại ma đầu bất mãn, này hai vực vực chủ, tuyệt đối so với hắn cái này đại ma đầu ưu tú a. Ta chưa thấy qua này cá, hắn lại như thế nào thích thượng ta cố chiều tích là cái giỏi về trào trọng điểm. Khu vô cực thánh chủ đều ngượng ngùng khụ một tiếng, cái kia, lần trước từ đan đảo trở về lúc sau, ngươi ông, cô ông ngoại liền đem ngươi bức họa phát đến các đại vực, cái này hải vực vực chủ, vừa thấy đến ngươi bức họa, liền phái người tiến đến cầu thân, các loại hải vực chân bảo đôi đến độ sắp trang không dưới bảo khố, nói là nhất định phải cưới ngươi. Nguyên bản lâm đống cùng hắn đều đối này cá. Không phải, hải vực vực chủ thực vừa lòng Chính là tùy theo liền chuyển đến đại ma đầu đem nàng lưu tại tội ác chi thành đường phu nhân tin tức. Cố triều tích như thế nào cảm thấy chính mình hình như là bị bán dường như, vẫn là bán cho một con cá. Cố triều tích không khỏi nhìn nhiều kia hải vực vực chủ bức họa liếc mắt một cái, đồng nhiên liền cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. bốn vương cố tình liền không thiếu kỳ chân dị bảo, tuyệt đối so với nảy cá nhiều đến nhiều. Đại ma vương điện hạ không cam lòng yếu thế, ở có tiền điểm này thượng. Hắn mặc đại ma vương liền không có thua quá, chẳng lẽ hiện tại còn sẽ bại bởi một con cá không thành? Người chân bảo đều tới không sạch sẽ, chúng ta Tích Nhi không hiếm lạ. Lâm Đống lập tức rối trở về, theo sau lại đầy mặt ý cười nhìn Cố Triều Tích, hải vực vực chủ thật là điều phi thường ưu tú cá. Khu, là cái phi thường ưu tú người, trọng điểm là hắn đối với ngươi tâm ý phi thường khó được, Tích Nhi thật sự không suy xét hạ sao? Một nghìn không trăm ba mươi một nghìn không trăm ba mươi một lần đến hương đông. chương một nghìn không trăm ba mươi một lần đến hương đông. Đại ma vương bị rôi đến không biết giận, cố chiều tích không biết như thế nào, trong lòng lại là sinh ra vài tia khoái cảm tới, nàng không khỏi khỏe môi đều treo lên mỉm cười. Đại ma vương điện hạ nguyên bản là tưởng rôi trở về, nhưng hiện tại xem ở tiểu thức phụ nhi khỏe môi cười, đến niết hầu nói liền lại nuốt đi trở về, nàng giống như thực thích thấy hắn bị ngược kia hắn liền thỏa mãn tiểu tức phụ nhi nguyện vọng, làm bộ bị ngược đến không lời nào để nói hảo. Thích nhi, suy xét hạ. Lâm Đống còn ở một bên nhắc nhở, bỏ qua thôn này liền không có này cá. đảo không phải là không thể suy xét. Chỉ là vạn nhất về sau ta tưởng cấp tâm nhi sinh cái mội mội đầu, này cá. Có thể được không? Cố chiều tích một bên nói một bên liếc liếc mắt một cái kia phó nửa quả nhân ngư đồ, nàng kia thật rất tò mò. Nhân ngư cùng người hẳn lại như thế nào giải khóa tư thế. Con có, nhân ngư đinh đinh trưởng cái gì chỗ ngồi tới, này đồ cũng không có họa ra tới a. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lái xe làm lầm đống đều mặt ra đỏ lên, không hổ là hắn lâm ra hậu nhân, muốn hỏi đề đều là như vậy có một phong cách riêng. Đại ma vương điện hạ nghe lời này tức khắc không làm, từ trên chỗ ngồi đứng lên, xoát một chút liền đến nhà mình tiểu tức phụ nhi bên người, bá đạo đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực này cá không được sinh không ra liền tính sinh ra tới cũng là xấu hổ vẫn là buồn vương hảo tích nhi tưởng sinh nhiều ít muội muội đều có thể một đêm một lần một lần đến hừng đông cái loại này bảo đảm làm nàng mang thai ai ta phải có muội muội sao vẫn luôn ở trạng hướng ngoại tiểu nãi bao rốt cuộc là nghe hiểu như vậy một chút hắn lập tức liền vui vẻ từ lâm đống trên người nhảy nhót xuống dưới cơ hồ là bước chân ngắn nhỏ vọt tới mặt trọng liên bên người ôm han chân, liền vẻ mặt hưng phấn hỏi: Cha, ta phải có muội muội sao? Ra sao ca cao muội muội như vậy đáng yêu muội muội sao? Ngươi nếu là mỗi ngày ở ngươi mẫu thân bên người niệm muội muội, làm mẫu thân cùng cha nhiều hơn ở chung, quá không lâu liền có muội muội. Đại ma vương nghiêm trang đem tiểu nãi bao kéo vào hỗ trợ sinh muội muội trận doanh chung. Mẫu thân, tâm nhi muốn muội muội miễn bản hắn có bao nhiêu hâm mộ nhà người khác những cái đó có muội muội. Cố Triều Tích trong lúc nhất thời cảm thấy sợ nao đau, cũng quái nàng loạn mang tiết ấu, này nói nói liền đến sinh muội muội đề tài, nàng kỳ thật chính là tò mò, như vậy thuận miệng nhắc tới. Nào biết này phụ tử hai lại là kích động đi lên, từ mặt trọng liên trong mắt, nàng thậm chí thấy được nồng đậm nguy hiểm, dường như người nam nhân này tối nay liền phải đem nàng đệ nặng sinh muội muội giống nhau. Ai, kia cái gì? Ông cô ông ngoại, còn có cái gì đẹp mỹ nam tử sao? Quá xem qua nghiện cũng là tốt. Cố Triều Tích chạy nhanh tách ra đề tài, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Đống bên người bức họa cổ tròn. Này trước hai cái chính là cực phẩm mỹ nam tử, không biết mặt sau còn có như thế nào kinh hỉ. Vì tương lai muội muội nhìn chằm chằm tuyển cái hôn phu cũng là có thể. Cố Triều Tích nghĩ như thế, Đại Ma Vương lại là đột nhiên liền buộc chặt tay, đem chính mình đầu cho tiến đến nàng trước mặt, Tích Nhi, trên đời này nào có nam nhân so với ta còn xinh đẹp. Đại ma vương điện hạ từ trước đến nay liền biết chính mình lớn lên cực Mỹ, này phân Mỹ cấp nhà mình tiểu tức phụ nhi xem là đủ rồi, nhưng này tiểu tức phụ nhi tựa hồ thập phần lòng tham, còn nghĩ xem nam nhân khác. Cái này làm cho đại ma vương điện hạ lần đầu tiên đối chính mình Mỹ mạo sinh ra hoài nghi. Lâm đống đều phải bị này đại ma đầu không biết xấu hổ cấp khiếp sợ tới rồi, trên đời người ngàn ngàn vạn, so với hắn đẹp khẳng định tồn tại đi. Khó được chiều tích tới hứng thú. Vì phòng ngừa nàng hoàn toàn luân hãm ở Đại Ma Vương Hố, Lâm Đống lại triển khai mở ra mặt khác bức hoạn. 1032 chương 1032 Vô Cương thú Sơn Sơn Đại Vương chương 1032 Vô Cương thú Sơn Sơn Đại Vương Có phía trước hai cái cực phẩm Mỹ Nam tẩy đôi mắt, mặt sau Mỹ Nam tử tuy rằng cũng đều đẹp mắt, nhưng rốt cuộc đều không bằng mới vừa rồi kinh diễm. Cái này khó coi liền tiểu nãi bao cũng đi theo lát đầu. Theo sau còn ngẩn đầu nhìn nhà mình cha, không quên nghiêm túc nói, vẫn là cha đẹp. Vì mẫu thân có thể cho hắn sinh cái muội muội, hắn cũng là thực liều mạng. Ngoan! Không hổ là thân sinh nhi tử, đại ma vương cảm thấy mỹ mãn. Lâm Đống lão Gia tử đều tưởng trận trắng mắt, hắn liên tiếp mở ra năm chương bức họa Những người này diện mạo tuy rằng không đủ kinh diễm, lại cũng đều là trên đại lục ưu tú nam nhi, nhân phẩm đều là chịu được khảo nghiệm. Tích nhi! Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi tuyển phu quân tổng không thể chỉ xem mặt đi. Lâm Đông tận tình khuyên bảo khuyên bảo, cái này đại ma đầu tuy rằng lớn lên đẹp, khả nhân phẩm không được, không phải là ma phẩm không được, bọn họ đương ma, nào có cái gì hảo trái cây. Bổn vương vốn dĩ liền không phải trái cây, đại ma vương điện hạ vẫn là nhịn không được dỗi một câu. Nhược nhiên cái này lao ra tử không phải tích nhi thân nhân, giờ phút này sợ là đã sớm bị thiên đào vặt quả. Ngay trước mặt hắn Nhi cho hắn tiểu tức phụ Nhi tuyển phu quân, đại ma vương không phát huy, liền thật sự đem hắn đương bệnh miêu. Lâm Đống bị dối không lời nào để nói, thậm chí cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, hắn lại là vô pháp phản bác. Tính, hắn một cái lão nhân ra lười đến cùng một con ma so đo. Cho nên hắn chạy nhanh lại mở ra một bộ hòa tới, trong hình là một cái thoạt nhìn phi thường nộn thiếu niên, hắn thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, da thị thắng tuyết, có một đôi xanh biếc đôi mắt khỏe mắt hơi trọn, khỏe mắt chỗ là thiên nhiên màu đỏ yêu vân nhon nhọn lỗ thai cùng một đầu phiêu giật tóc bạc lại xứng với kia một thân yêu lý yêu khí áo lụm từ toàn bộ hình ảnh lộ ra tới đều là nồng đậm yêu khí cố triều tích liếc mắt một cái xem qua đi đã bị hấp dẫn ở nàng chỉ cảm thấy bộ dáng này thoạt nhìn có chút quen mắt lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua đây là vô cương thú sơn sơn đại vương lâm đồng thấy nàng tới hứng thú Chạy nhanh giới thiệu, đừng nhìn bộ dạng thoạt nhìn tuổi con nhỏ, thực tế so với ta lão già này còn muốn đại, cái này sơn đại vương đến không được, 5 năm trước thống trị náo động vô cương thu sơn, trở thành một phương đại vương. Đáng tiếc, tính tình có điểm không tốt, không phải đầu tuyển. Lâm Đống thao thao bất tuyệt nói, cố chiều tích liền thẳng lăng lăng nhìn kia phó hoa, vẫn là cảm thấy quen mắt thực. Mắt thấy nhà mình tiểu tức phụ nhi đối nam nhân khác cảm thấy hứng thú. Đại Ma Vương trong tay lực độ không khỏi tăng lớn chút, này rõ ràng là chỉ yêu, còn không bằng bổn Vương này chỉ ma, lớn lên cũng liền như vậy, không có bổn Vương đẹp. Hắn đánh giá Lâm Đống Lao Gia Tử đây là đem toàn bộ Đại Lục Mỹ Nam tử đều cướp đoạt tới, bởi vì hắn ma thân phận ở Lâm Đống Lao Gia Tử trong mắt, bất luận cái gì một người nam nhân đều so với hắn hảo. Cái này lớn lên thật đúng là không tuổi. Cố Triệu tích quẹt môi một trọn, lộ ra một tia thưởng thức ánh mắt tới. Ai? Lâm Đống Lão già tử cũng kinh ngạc một chút, muốn nói chiều tích chọn nam nhân ánh mắt thật sự là có chút. Hắn có điểm đau đầu, như thế nào không phải thích ma liền thích yêu? Liền không thể tuyển cái bình thường điểm sao? Thì như cái kia cá. Phi, cái kia hải vực vực chủ. Vô cực thánh chủ toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn, hắn đã sớm biết Lâm Đống lao ra tử biện pháp này không thể thực hiện được, nếu là luận mỹ mạo. Này thương lan đại lục thật đúng là không ai có thể so sánh đến quá cái này đại ma đầu. Giờ phút này thấy cố triều tích đối cái kia vô cương thú sơn sơn đại vương tới hương thú. Hắn nhưng thật ra có một kia kinh ngạc. 1033 chương 1033 cho chính mình đường cha. Chương 1033 cho chính mình đường cha. Ngươi nếu là thật thích này chỉ sơn đại vương, cùng hắn cũng không tồi lầm đóng thật sự tâm mệt hắn thật sự hảo tưởng lột ra chiều tích đầu nhìn xem nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là, Lão Phu vẫn là tâm duyệt hải vực vực chủ, nhân ra kia thành ý, ai, tâm can như nhà, ngươi thật không đi xem sao. Lâm Đống là cái kiên định bất di hải vực vực chủ đảng, chính yếu là hải vực a tu nhất tộc, bị dự vì đại lục nhất si tình nhất tộc, bọn họ cả đời chỉ biết có một cái người yêu, thả vĩnh viễn đều sẽ không phản bội chính mình ái nhân, như vậy nam nhân nhiều đáng tin cậy. Đích xác hải vực vực chủ bất luận từ góc độ nào tới nói, đều là hoàn mỹ tướng công lựa chọn. trừ bỏ mật nước giải khóa tư thế ngoại, mặt khác thật sự không thể bắt bẻ, nhưng cố tình cố triều tích không tới điện, so với Mỹ mạo thật sự là đại ma vương muốn thắng thượng một ít. Vẫn là hắn đi. Cố triều tích mặt mang mỉm cười, chỉ vào họa thượng vô cương thú sơn sơn đại vương, cảm giác tương đối thuần mắt. Cố triều tích tiếng nói vừa rước, đại ma vương lập tức quỷ khuất, tích nhi. Ngươi đây là vứt bỏ ta sao? ở cố triều tích bên người, hắn cao lãnh bá đạo nhân thiết đã sớm băng rối tinh rối mù, hoàn toàn chính là một con dính người cầu tử. Chúng ta còn phải cho tâm nhi sinh thật nhiều muội muội đâu? Đúng vậy, mẫu thân, ta muốn muội muội. Tiểu nãi bao cũng cử đôi tay tán thành, hắn nhưng không hy vọng người khác cho hắn đương cha. Nói nữa, họa thượng cái kia yêu dị sơn đại vương, thấy thế nào đều chỉ có thể đương hắn ca ca đi. Phải làm cha cũng quá kỳ quái, mẫu thân là thích tuổi còn nhỏ sao. Bằng không tâm nhi chính mình cho chính mình đương cha, mẫu thân, tâm nhi lại nộn lại đẹp, điệu bộ thượng tiểu ca ca khá hơn nhiều. Tiểu nại bao cấp đem chính mình đều đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Cố chiều tích sửng sốt một chút, theo sau cười cười, duỗi tay xoa xoa hắn lông xù xù đầu nhỏ, tiểu hài tự tự hỏi vấn đề luôn là đơn giản như vậy. Mẫu thân không phải muốn hắn đương cha ngươi, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt. Muốn đi thấy liếc mắt một cái Cố chiều tích nói Cũng không biết này phân trực giác là từ đâu tới Tổng cảm thấy không đi gặp thượng Liếc mắt một cái cái này sơn đại vương Nàng sẽ có điều tiếc nuối. huống chi Mặc trọng liên trên người độc còn không có giải Giải dược kém một vị thuốc dẫn Kia thuốc dẫn liền tồn tại với vô cương thu sơn Chính là vô cương hoa Nàng nguyên bản liền phải đi một chuyến vô cương thu sơn Thật vậy chăng Tiểu lại bao mắt to đều có nước mắt Hán thiên đầu hỏi. Tự nhiên là thật. Cố triều tích nói với hắn lời nói thời điểm, vô cùng ôn nhu, cả người đều tản ra tình thương của mẹ Quang Hoàn. Lâm Đống cùng vô cực ở một bên yên lặng nhìn, bọn họ tổng cảm thấy từ mặt trọng liên cái này đại ma đầu đem triều tích bắt cóc sau, nàng thay đổi. Trở nên không hề hàn khí dày đặc, trở nên có nhân khí nhi, nàng tựa hồ trở nên hái cười. Đúng vậy, bọn họ rất ít thấy nàng ôn nhu cười, nhưng trước mắt cái này thiếu nữ cho bọn hắn cảm giác cùng phía trước không giống nhau. Lâm Đống rốt cuộc biết, chiều tích trong lòng, sợ là sớm đã có cái này đại ma đầu, hắn chính là đem trên đời này ưu tú nhất nam nhân kéo đến nàng trước mặt tới, nàng cũng chưa chắc sẽ nhiều coi trọng hai mắt. Bởi vì Lâm Đống cùng vô cực đã đến, thành chủ phủ nhưng thật ra náo nhiệt nhiều, xác định cố chiều tích cùng tiểu nãi bao không có ở thành chủ phủ chịu nửa phần ủy khuất sau, hai người đảo cũng hơi chút yên tâm điểm. Thành chủ phủ càng là giết heo tể như chiêu đãi bọn họ, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đại chiến một hồi bên trong thành mọi người, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõn một hơi, thành chủ đại nhân thật đúng là lợi hại, nhẹ nhàng liền bắt lấy này trên đại lục mạnh nhất hai cái nam nhân. Chương 8. Đại đại nhóm ngủ ngon 1034 chương 1034 Mỹ lệ thành chủ đại nhân Chương 1034 Mỹ lệ thành chủ đại nhân Cũng may lúc trước đại hoàng đương thành chủ kia đoạn thời gian, trong phủ chân không ít thức ăn, hơn nữa thành chủ đại nhân đối ăn đồ vật cực kỳ bắt bẻ, trong phủ đầu bếp là từ trên đại lục trào ưu tú nhất, này hai cái lao ra tử ăn nhưng thật ra thỏa mãn. Đại ma vương điện hạ ăn ngon uống tốt chiêu đãi, trừ bỏ ở tiểu tức phụ nhi cùng nhi tử vấn đề thượng chút nào không nhượng bộ ở ngoài, những mặt khác đối này hai cái lao ra tử nhưng thật ra thập phần kính trọng, cứ việc hắn là một con đại ma vương. Hai cái lao gia tử cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Bọn họ đặt ở đệ nhất vị vẫn là chiều tích mẫu tử, tuy rằng không thích mặc trọng liền cái này đại ma đầu, còn là muốn tôn trọng cố chiều tích dí nguyện, đặc biệt là vô cực. Hắn năm đó cùng hạ Lan Anh chính là bởi vì trưởng bối muôn vàng cản trở mà âm dương tương cách, cuộc đời này lưu hám, hắn là tình yêu người bị hại, trong lòng chính là một ngàn cái một vạn cái không muốn chiều tích tìm cái đại ma đầu đường phu quân nhưng chỉ cần nàng thích, hắn cũng liền duy trì nàng. Lâm Đống lao gia tử làm chính phái đồ cổ, vẫn là không tiếp thu được, ngoài miệng tuy không nói, trong lòng vẫn là cách đứng, hắn hận không thể đem họa thượng những cái đó Mỹ Nam tử hết thể đều đưa tới cố triều tích trước mặt, nói thật trong đó có như vậy mấy cái hắn là gặp qua bản nhân, tuyệt đối so với trên bức họa còn phải đẹp, nói không chừng tích nhi nhìn cảm thấy cũng không tệ lắm đâu. Cái này ý tưởng mới vừa ở trong đầu bắt đầu sinh, Lão gia tử tính toán rời đi nơi này sau liền chạy nhanh thực hành. Liền sợ tích nhi cùng đại ma đầu ở bên nhau đãi lâu rồi sẽ sinh ra nồng đậm cảm tình tới, nhưng lúc còn sớm làm cho bọn họ tách ra mới là chính sự. Tìm một đống Mỹ Nam sắc dụ cố chiều tích một chuyện bị lao gia tử để thượng chương trình hội nghị. Hiện nhiên, chuyện này muốn con cái này đại ma đầu chống tới. Hai cái lao gia tử ở tội ác chi thành đãi ba ngày, cẩn thận quan sát đại ma đầu. Xác định cố triều tích mẫu tử không phải bị hắn bắt cóc tới, lại thấy hắn đối mẫu tử hai người thật là phi thường để bụng sau, hai người mới rốt cuộc là rời đi. Lâm Đống lão già tử trước khi rời đi còn chính là đem những cái đó Mỹ Nam đồ đưa cho cố triều tích, làm nàng không có việc gì liền nhảy ra đến xem, liền tính là không có duyên phận, tại đây khắp nơi là yêu ma quỷ quái tội ác chi thành, nhiều nhìn xem Mỹ Nam tử cũng coi như là có thể tẩy tẩy đôi mắt. Cố triều tích cũng không cự tuyệt, hết thẻ thu lên, nàng vốn di chính là cái nhan cậu đảng, này đó Mỹ nhân nhi đồ không có việc gì thời điểm lấy ra tới thưởng thức thưởng thức cũng là tốt. Chỉ là như thế, đại ma vương điện hạ liền rất khó chịu, hai lão chân trước vừa đi, tội ác chi trong thành họa sư liền toàn bộ bị mang đến thành chủ phủ. Tổng cộng liền như vậy ba người, vẫn là bị kẻ thù đuổi giết mới trốn vào tội ác chi thành, không nghĩ tới còn không có quá mấy ngày an ổn nhật tử. Lại là không biết như thế nào đắc tội thành chủ đại nhân, bị trảo tiến vào ba người run bẩn bẩn, còn tưởng rằng lập tức muốn cách như thế. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy kia như ma thần giống nhau Mỹ lệ thành chủ đại nhân sau, này phân trong lòng run sợ lại toàn bộ hóa thành kinh diễm. lam nửa ngày, thành chủ đại nhân muốn chính là làm cho bọn họ cho hắn bức họa Ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức thể muốn đem chính mình suốt đời tuyệt học phát huy ra tới tất nhiên không thể làm thành chủ đại nhân thất vọng mới là Kết quả là, thành chủ đại nhân có đời này để nhất 2, 3, 4, 5, 6 bức họa, hắn ngày thường tùy tiện một động tác đều tự xưng một bộ tuyệt mỹ về mực họa, này đó họa sư liền tính là dùng tới suốt đời chi lực, hình ảnh bày biện ra nam nhân như cũ không kịp hắn một phần mười tuyệt sắc. Mặc dù như vậy, những lời này vẫn như cũ là mỹ làm nhân tâm kinh. Tiểu tức phụ nhi không chịu cùng chính mình cùng phòng. Đại Ma Vương Điện Hạ đành phải đem chính mình tẩm cung chính điện cho nàng. 1035 chương 1035 Đại Ma Vương bức họa. Chương 1035 Đại Ma Vương bức họa. Mà đường đường Đại Ma Vương Điện Hạ, liền Hu tôn hàng quý ở tại thiên điện, ly tiểu tức phụ nhi gần nhất kia chỗ thiên điện. Họa tắc một hoàn thành, Đại Ma Vương Điện Hạ liền gấp không chờ nổi đem này đó họa toàn bộ treo ở tẩm cung trong chính điện, cố chiều tích trở về thời điểm thấy treo tràn đầy một phòng đại ma vương bức họa khi, khỏe miệng không khỏi đều có chút chịu động. Hắn thật là cái độc nhất vô nhị đại mỹ nhân, có thể thấy được những cái đó bức họa đại ma vương là nỗ lực lõng tạo hình, trong đó thậm chí còn có toàn quả bức họa Bể tắm làm bối cảnh, đại ma vương vừa mới tắm rửa ra tới, kiện mỹ rắn chắc thân hình thượng treo tinh ánh dịch tấu bậc nước, bị thủy ướt nhẹp tóc dài hơi hơi cuốn khúc dán thân hình, che đậy quan trọng nhất bộ vị. Gián chắc cơ bụng cùng những cái đó cổ xưa vết sẹo, lại là nói không nên lời gợi cảm mê người. Mấu chốt hắn còn một sửa ngày xưa biểu tình, mắt đỏ mê ly, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, quả thực chính là cái phong hoa tuyệt đại ma người đại yêu tinh. Mặt khác bức họa liền không mấy cái đứng đắn, quả thực chính là nghĩ mọi cách lộ thịt. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dựa theo các họa sĩ nói tới nói, điện hạ, ngài tuyệt mỹ dung nhan cùng cử thế vô song dáng người, Bất luận cái gì nữ nhân thấy đều sẽ tâm viên ý mã Thích nhi thấy cũng sẽ Các họa sĩ hai mặt nhìn nhau Sau đó cho hắn một cái phi thường khẳng định đáp án Nhất định sẽ Đừng nói là phu nhân Chính là bọn họ những người này thấy cũng đều là hai hùng khiếp vía, Này nơi nào là cái gì trong lời đồn khủng bố dị thường ma đầu Rõ ràng chính là tuyệt thế đại mỹ nhân Kết quả là Tin vào lời dèm pha đại ma vương điện hạ không chút do dự lộ thịt có thể đem tiểu tức phụ nhi câu dẫn cùng hắn sinh muội muội tốt nhất. Cố chiều tích nhìn từ phía vách tường đại ma vương bức họa nhìn hắn lo những cái đó kỳ kỳ quái quái tạo hình, mặc danh cảm thấy có chút ấu trĩ buồn cười, nhược nhiên chưa từng phát sinh 5 năm trước sự tình, bọn họ hiện tại sợ thật là nhi nữ thành đôi, nhật tử quá đến tiêu sái thích ý. Nàng khỏe môi mặc danh liền khơi mào một mặt cười tới, ở ánh nến chiếu dọi hạ mê người cực kỳ. Tích nhi quả nhiên thích ta dung nhan tuyệt thế cùng tươi sống thân thể. Chính lúc này, đại ma vương trầm thấp thanh âm từ chính điện ngoại chuyển tới. Cố chiều tích lập tức thu hồi đáy mắt gửi, nàng quay đầu đi, lại là thấy đại ma vương lại là vừa mới từ trong buồn tắm ra tới bộ dáng. Hắn liền bên hông vây quanh một cây màu đen khoác khăn, tóc dài nửa ướt, dáng ở hắn rắn chắc no đủ cơ bắp trên người. Lúc này này chỉ mê người lại gợi cảm đại ma vương chính bước hai điều chân dài chiều nàng đi tới. Hắn không có mặc dài, chân trần đạp ở trong điện đẹp đẽ quý giá ngọc thạch trên sàn nhà, lại là nói không nên lời có một loại mê hoặc đến cực điểm cảm giác. Xứng với kia trương yêu nghiệt đến nhân thần cộng phận dung nhan, tuy là cố chiều tích cũng sử sốt. Nếu là nói lâm đống lao ra tử dùng Mỹ Nam bức họa tới sắc dụ nàng. Thật là không thắng nổi đại ma vương này nhanh như điện trước hành động tốc độ. Giờ phút này ra hỏa này chính là ở trần chuồng sắc dụ nàng. Mắt thấy tiểu tức phụ nhi này phúc phản ứng, đại ma vương điện hạ lập tức liền vừa lòng. Dĩ vãng hắn nhất xem thường chính là những cái đó bán đứng sắc tướng người, nhưng đến phiên chính mình thời điểm, lại bán đứng rõ rõ ràng ràng, ràng vui vẻ vô cùng. Hắn đôi mắt một trọn, mắt đỏ chỗ sâu trong tất cả đều là ý cười, mắt phải hạ kia một viên mỹ nhân trí đồ tăng vài phần yêu dị cảm tới. Hắn cũng không nổi, từng bước một chậm rãi từ chính điện cửa đi đến. Ngọc Thạch trên sàn nhà lưu lại hắn dấu chân, chờ hắn đi đến cố triều tích trước mặt khi, nghe thấy trên người hắn lăng liệt xương hoa hơi thở, cố triều tích mới phản ứng lại đây. 1036 chương 1036 ta sẽ không không cần ngươi. Chương 1036 ta sẽ không không cần ngươi. Cố triều tích mặt soát một chút liền đỏ, nàng quay đầu đi, không cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trời biết hắn trong mắt thâm tình cùng ôn nhu cơ hồ muốn đem nàng chết chịm. Ngươi tránh ra, cố triều tích thử dùng tay đi đẩy hắn. Nàng tuy rằng đáp ứng rồi một năm tri kỳ, lại không có làm tốt một lần nữa cùng hắn ở bên nhau chuẩn bị. Này chợt tới tao thiếu chút nữa muốn loé nàng eo. Ta không. Đại ma vương ra mặt dày cẩu tử thuộc tính tại đây một khắc bùng nổ không thể nghi ngờ, hơi mang hờn dỗi thanh âm lại là chút nào không có vẻ nương khí, cố tình còn có như vậy chút làm người. Cố triều tích không biết nên như thế nào miêu tả cái loại cảm giác này. Ngươi độc còn không có giải, nơi nào tới tinh thần. Cố triều tích liền tò mò, nàng độc từ trước đến nay là muốn mệnh ba nghìn, không có bất luận kẻ nào có thể trốn đến quá, cố tình ở trên người hắn giống như là mất đi hiệu lực dường như, làm nàng mạc danh sinh ra một loại thất bại cảm tới. Ta có thể nhẫn, mất đi ngươi thống khổ đều có thể chịu đựng lại đây, độc lại tính cái gì đâu. Đại ma vương nghiêm túc nói, hắn vuốt ve cố triều tích môi đỏ ngón tay không khỏi chuyển qua nàng trên vai. Nàng xương quay xanh tinh xảo cực kỳ, đáng tiếc vẫn là quá gầy, hắn hẳn là đem nàng uy trắng trẻo mập mạp, làm nàng vô ưu vô lự. Hắn đang nói lời này thời điểm, Cố Triều Tích trái tim chợt chính là một trận run, nàng không hề tránh né mặc trọng liên ánh mắt, nhìn cặp kia mắt. Nhược nhiên năm đó nàng đối mặc trọng liên ái cũng đủ kiên định, nàng nhất định sẽ tìm ra Đoạn Vân sơ hở. Nếu đổi làm là hắn, có thể hay không liếc mắt một cái liền nhìn ra giả mạo nàng. thích nhi Ngươi có thể hay không không cần thích mặt khác nam nhân Cố chiều tích còn ở xương sở thời điểm Đại ma vương lại mở miệng Hắn môi để sát vào nàng Ở trên má nàng thân thân Tiếp tục hỏi Có thể hay không không cần thích nam nhân khác Ta thực kích kỷ Ta lại bá đạo Chỉ nghĩ ngươi là thuộc về ta một người Không muốn ngươi trong lòng dung nam nhân khác nửa phần Ta sợ hãi Sợ hãi có một ngày ngươi thật sự không cần ta Nói nơi này Đại ma vương thanh âm lại là có chút yếu đi, như là một con sắp phải bị chủ nhân vứt bỏ cầu tử giống nhau. Những cái đó nam nhân bức họa cũng không có làm hắn cảm thấy uy hiếp, duy độc quân quinh. Mặc trọng liên biết, người nam nhân này ở trong lòng nàng có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, thậm chí ở hắn biến mất lúc sau, tích nhi đang âm thầm phái người tìm hắn. Quân khuynh cường đại nữa cũng vô pháp động mặc trọng liên thần thức, tự nhiên, đại ma vương còn nhớ rõ thương lan đại lục hắn. Nhớ rõ cái kia cùng chính mình tiểu tức phụ nhi ở chung năm năm nhân. Cố chiều tích trong lòng mạc danh giống như là bị chát một chút, nàng nâng lên tay, vừa vặn rừng ở hắn trên vai miệng vết thương thượng. Nơi đó từng lặp lại khép lại lại thối giữa, là trên người hắn sâu nhất nhất đau miệng vết thương. Mặc dù hiện tại đã khép lại không sai biệt lắm, nhưng cố chiều tích một chạm vào, thân thể hắn vẫn là run rẩy một chút, cố chiều tích biết, nhất định rất đau. Ta sẽ không không cần ngươi những lời này. Nàng trung quy không có nói ra tới, rốt cuộc nàng trong lòng thứ còn không coi trừ bỏ, người nhà tánh mạng vĩnh viên bắt ngang ở nàng cùng mặc trọng liên chi gian, liền làm nàng rốt cuộc vô pháp toàn tâm toàn ý cùng hắn ở bên nhau. Nàng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng vô vô hắn một khát chỉ bả vai. Không được đến hạ tức phụ nhi khẳng định trả lời, đại ma vương lại bắt đầu nổi điên, hắn nhẹ nhàng cắn nàng vành hai, một sửa mới vừa rồi nhỏ yêu đáng thương bất lực hình tượng, ở nàng bên thai bá đạo nói. Nếu ngươi dám không cần ta, ta liền chân trời góc biển cuốn lấy ngươi, ngày ngày đem ngươi ấn ở trên giường nguy no ngươi. 1037 chương 1037 cười giống chỉ hợt kỳ. Chương 1037 cười giống chỉ hợt kỳ. Lại cảm thấy chờ đã có một ngày nàng hoàn toàn buông thời điểm, có lẽ cùng hắn nhi nữ thành đôi là thật sự hạnh phúc. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là đáp ứng rồi a. Đại ma vương nói, lại thò lại gần. Ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái Bên ngoài ánh nến đã tắt Đen như mực một mảnh Giờ phút này đã là đêm khuya Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi mau trở về Cố triều tích đã không chính diện đáp lại hắn Nàng ngọc chăn Vươn một bàn tay tới đẩy, đẩy đẩy đại ma vương Bên ngoài lạnh lắm Tối nay có thể hay không làm ta ngủ ngươi giường Đại ma vương chó ghẻ thuộc tính lại phát tác Cố triều tích Phi thường tưởng một chân đem hắn đá đi xuống Nếu không phải suy xét đến này một chân khả năng đem chính mình chân đá đoàn nói. Thích nhi, ngươi liền nhận tâm làm ta ai đông lạnh sao? Ta độc còn không có giải, vạn nhất phát tác lên chính nói nơi này, đại ma vương liền một phen che lại chính mình ngực, phúc phun ra một búng máu tới. À, ta độc phát rồi, không được, không được hắn lau một phen khoe môi máu đen, một bộ tùy thời đều sẽ giá hạc tây hành bộ dáng. Vậy ngươi thật đúng là hiểu chuyện, biết không phun trên giường. Cố triều tích lạnh lùng cười, tùy tay đem trên người chăn ném tới trên mặt đất, lãnh khóc vô tình nói, ngủ sàn nhà. Tích nhi đại ma vương điện hạ như cũ đáng thương hề hề nhìn nàng, nghĩ nhìn xem còn có thể hay không lại vãn hồi từng cái. Không muốn nói, ra cửa kẻo trái cảm ơn. Cố triều tích không có chăn bọc thân, trên người tức khắc cũng chỉ treo linh tinh mảnh nhỏ, nàng dáng người thon dài, phập phồng quyến rũ, làn da trắng non như ngọc, thật thật là một bộ vô cùng tương diễm hình ảnh. Đại Ma Vương một thân thú huyết ngăn không được sôi trào, hắn mạnh mẽ đem thân thể khát vọng đè ép đi xuống, giống chỉ cẩu giống nhau nằm ở chân thượng, hào hào hào, ta ngủ sàn nhà, chỉ cần có thể ở bên người nàng, dựa nàng như vậy gần, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Sai người lại đưa tới một giường tân đệm chăn sau, Đại Ma Vương liền bọc một giường chăn dựa gần cố triều tích giường ngủ. Nay một đêm Đại Ma Vương ngủ cực kỳ an tâm, bạn tiểu tức phụ nhi trên người thành hương cùng nàng đều đều hô hấp. Đại ma vương lâm vào nặng nghề mộng đẹp. Trong mộng tích nhi thật sự cùng hắn sinh cái muội muội, muội muội lớn lên cực kỳ giống nàng, bị người một nhà đương bảo bối giống nhau sủng, một nhà bốn người quá bình đạm thả hạnh phúc sinh hoạt. Cố chiều tích ngủ ngủ, liền nghe thấy dưới giường kia chỉ đại ma vương phát ra suy suy tiếng cười, nàng mở mắt ra, nương phòng trong mỏng manh ánh nến, chỉ thấy đại ma vương cười giống chỉ hợt kỳ. Cũng không biết hắn mơ thấy cái gì. Có lẽ là gặm tới rồi một con vô cùng mỹ vị xương cốt đi. Cố chiều tích nhìn chằm chằm hắn, lại là mạc danh bị kia ngốc hề hề tươi cười cấp hấp dẫn, cũng không biết nhìn chằm chằm bao lâu, nàng cũng nặng nề đã ngủ. Vô cương thu sơn, vừa vặn liền ở hải vực cùng tuyết vực chỗ giao giới, đây là một cái thật dài núi non, vắt ngang ở hai vực chi gian, trở thành hai vực phân cách tuyến. Ở vào hải vực một mặt, hơi nước sung túc, khí hậu ấm áp, ở vào tuyết vực một mặt, Thời tiết tâm hẳn, hàng năm có phong tuyết. Lúc này là mùa thu, mặt hướng hải vực một mặt vô cương thú sơn núi non thượng mọc đầy đỏ tươi lá phong, xa xa nhìn lại, liền như là một cái kéo dài không dứt biển lửa. Núi non cao ngất trong mây, bởi vì lá phong duyên cớ, phản phất liền đám mây đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đây là một chỗ cực Mỹ địa phương, mặc dù ly vô cương thú sơn rất xa, cũng có thể nghe thấy trên núi thường thường chuyển ra thú tiếng huyết gió. 1.038 chương 1.038 vô cương thu sơn chương 1.038 vô cương thu sơn từng tiếng thu khiếu chân phụ cận mặt biển đều tạo nên vi ba xanh thảm mặt biển thượng ảnh ngược trời xanh mây trắng phong cảnh cực mỹ vô cương thu sơn phụ cận có một chỗ tiểu đảo nửa tháng trước trên đảo tới một đội người bọn họ đã tại đây chỗ cô đảo thượng ngao hơn phân nửa tháng. Lúc này nhìn thấy cách đó không xa mặt biển thượng có một con thuyền đi tới, mọi người nản lòng trên mặt rốt cuộc có một tiêu biểu tình. Chờ thuyền tới gần một ít khi, bọn họ mới thấy bong tàu thượng đứng một cái một thân hồng y hề nữ tử, cách quá xa nhìn không thấy nàng bộ dáng, vốn đang cho rằng nàng có cái gì đồng bạn, nhưng chờ đến thuyền hành càng gần một ít, mới nhìn thấy nàng thật là lẻ loi một mình, đi theo mà đến, cũng chỉ có một con phì lưu du hoàng cẩu mà thôi. Mọi người tâm tức khắc lại ngã vào đáy cốc, nhưng bọn họ vẫn là không buông tay, tiếp tục huy động tay lớn tiếng hò hét, y đồ khiến cho nàng chú ý. Cố chiều tích là tới vô cương thú sơn tìm vô cương hoa, chỉ là nàng không nghĩ tới vô cương thú sơn ngoại này chỗ hải vực lớn như vậy, liền nàng đều ở hải vực thượng phiêu ba ngày. Mặt biển thượng đãng tầng tầng sương mù, tựa hồ kia thú sơn liền ở trước mắt, nhưng chờ đến bước vào thời điểm, kia sơn lại phản phất ở chân trời. Tuy rằng lâm đống Lão gia tử có thu sơn sơn đại vương bức họa, cần phải chủ động liên hệ thượng vị này sơn đại vương cũng không dễ dàng, cố chiều tích liền chỉ có tự mình tiến đến. Một con thuyền, một con chó, đã nhiều ngày phiêu đắng ở trên mặt biển nhìn không ít tiểu đảo phong cảnh, đảo cũng là có chút thích ý. Nhi tử cùng đại ma vương đều bị lưu tại tội ác chi thành, nàng liền sợ mặc trọng liền đi theo nháo ra cái gì biến cô tới, tâm nhi lưu tại nơi đó cũng coi như là an toàn. Cố chiều tích tới liệu thấp, trên đại lục thậm chí không người nào biết. Giờ phút này nàng rất xa thấy phụ cận một chỗ trên đảo nhỏ có người ở chiều nàng phất tay ho hét, cố chiều tích liền giá thuyền đi qua. Thoạt nhìn không xa khoảng cách, lại cũng đúng ba ngày, chờ đến cập bờ thời điểm, chỉ thấy chung quanh xương mù dày đặc mới tan chút, ở nàng trước mặt chính là ba nam hai nữ, đều là tuổi trẻ tu giả, chỉ là bọn hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vợ, phản phất là đã trải qua cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Mỗi người đầu bù tóc rối, Vừa thấy đến cô triều tích, mấy người liền phản phất là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Cô nương, người có ăn sao? Trong đó một cái áo lam nam nhân hỏi, hắn thật cẩn thận tựa hồ sợ chọc bực cái này tuyệt sắc thiếu nữ. Những người khác cũng mắt trông mong nhìn nàng. Cô triều tích lập tức cho bọn họ một túi lương khô, ba nam nhân tiếp qua đi, lại phân cho hai cái cô nương, vài người như là đói điên rồi giống nhau. Bắt lại chính là ăn ngầu nghiến, chỉ có một cái nữ tử áo đỏ ăn tương tính hảo. Chờ đến 5 người ăn no, bọn họ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở cố chiều tích trên người, mới vừa rồi bởi vì nói hoảng, cũng chưa tới nhớ rõ nhìn kỹ nàng. Lúc này khôi phục một chút sức lực, lại xem nữ tử này, mấy người không khỏi đều hít hà một hơi. Bọn họ cũng coi như là gặp qua không ít mỹ nhân nhi, còn là bị trước mắt cái này thiếu nữ mỹ mạo cấp chấn kinh rồi một phen. Bọn họ thực mau liền đem này phân khiếp sợ cấp thu trở về, đặc biệt là trong đó cái kia nữ tử áo đỏ, nàng ăn mặc cùng cố triều tích đồng dạng nhan sắc siêu y đi hè. nhưng ở Mỹ mạo trình độ thượng lại là hoàn toàn bị nghiền áp, cái này làm cho nữ tử có chút không vui, nàng sắc mặt không tốt lắm. Cô nương, ngươi thật sự là một người. Một con cẩu tới đây sao? Lúc này, mới vừa hỏi nàng muốn thức ăn nam nhân mới hỏi nói. Cố triều tích không trở về lời nói chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ. Nga, tại hạ kêu phương nghe. 1039 chương 10390 trung chi thành. Chương 10390 trung chi thành. Áo Lam Nam tử nói, lại bắt đầu giới thiệu khởi hắn đồng bạn tới, hắn chỉ vào một cái thon gầy nam nhân nói, đây là ta nhị sư đệ, Tiêu Lý Huệ. Theo sau lại chỉ vào một tên béo nói, đây là ta tam sư đệ, Tiêu Triệu Béo." Dứt lời hắn lại giới thiệu kia hai nữ tử, xuyên hồng y hề phục, diện mạo mỹ mạo kêu lý tầm thu, là hắn tiểu sư muội, xuyên lam váy, diện mạo bình thường nữ tử kêu tôn thiên thiến, là hắn đại sư tỷ Mấy người được cố triều tích trợ giúp, đối nàng nhưng thật ra có vài phần cảm kích, sôi nổi triều nàng hành lễ. Cố triều tích nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ trên người linh lực tu vi đều không thấp, phương nghe đã là cái hợp khí kỳ hậu kỳ tu linh sư. Như vậy Tu Vi còn lưu lạc ở đây bước, nghĩ đến sở nộ đáng sợ. Chúng ta mấy cái đến từ không Trung chi thành, tương ứng dễ thiên môn, tiến đến Thu Sơn tìm một thứ, cô nương cũng là tới tìm kia đổ vật sao. Theo sau Phương nghe lại tự báo ra môn, nhân tiện tưởng bộ Cố Triều Tích nói. Cố Triều Tích nghe thấy không Trung chi thành kia mấy chữ thời điểm, ở trong đầu hồi ước một chút. Cái này địa phương, cùng tội ác chi thành tương đối lập, Đó là một chỗ tràn ngập quang minh cùng ấm áp địa phương, nghe nói chỉ có tâm địa thiện lương thả chưa từng làm ác người mới có thể tiến vào cái này địa phương. Cùng tội ác chi thành giống nhau, không chung chi thành không chịu thương lan đại lục bất luận cái gì một cái thế lực không chế. Chính là cường đại như thánh địa, cũng không có thể đem bàn tay nhập không chung chi thành. Không chung chi bên trong thành các loại linh lực xanh un, còn che giấu có thượng cổ đại năng truyền thừa. Thương Lan Đại Lục thượng có không ít cường giả đều vô cùng hướng tới Không Trung Chi Thành, tưởng từ giữa được đến một ít thượng cổ truyền thừa. Có thể ở Không Trung Chi bên trong thành tu luyện người, có thể nói đều là cường giả. Thời gian lâu rồi, này đó lâu cư Không Trung Chi Thành tu giả cũng sẽ thành lập khởi môn phái tới, trong đó nhất nổi danh đó là Huyền Thiên môn, Dễ Thiên môn cùng Huyền Thiên môn. Này đó môn phái tuy rằng quy mô không lớn, thực lực lại cũng tương đương lợi hại. Chỉ là bọn hắn từ trước đến nay điệu thấp, rất ít ở thương lan đại lục thượng lui tới, liền cũng không có thể khiến cho đại lục quá nhiều coi trọng. Không chung chi thành người rất ít ra tới, lần này lại là tới rồi vô cương thu sơn, cố chiều tích không biết bọn họ muốn tìm cái gì, liền nói, ta chỉ là tới nơi đây tìm một con tiểu yêu quái. Mọi người vừa nghe, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bọn họ vô pháp phán đoán trước mắt cái này tuyệt mị thiếu nữ là địch là bạn nhưng nàng lời nói lại là làm cho bọn họ rơi trầm lại một ít phòng bị. Các ngươi có hay không gặp qua này chỉ tiểu yêu quái, một thân bạch bào, một đôi mắt lục, lớn lên giống hồ ly. Cố triều tích tùy tiện bịa chuyện một câu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, phương nghe chỉ nói vô cương thú trên núi thú loại đông đảo, cô nương muốn tìm một con tiểu yêu quái sợ là có điểm khó. Kia thật là đáng tiếc, cố triều tích lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng. Mọi người thấy vậy. Liền cũng chân tướng tin nàng vài phần, duy độc cái kia tiểu sư muội Lý Tầm Thu tựa hồ đối Cố Triều Tích ôm có như vậy chút đề ý. Nàng đây mặt không vui đứng ở mọi người phía sau, các sư huynh từ trước đến nay thương yêu nhất nàng, cũng khen nàng đẹp nhất, nói nàng mặc màu đỏ mỹ lệ nhất, chính là tại đây cô đảo thượng, an đổ vật cũng là trước tiên cho nàng. Nhưng lúc này xuất hiện cái đồng dạng xuyên hồng y liễu nữ nhân, bọn họ ánh mắt thế nhưng đều dừng ở trên người nàng. Nàng nói là tới tìm tiểu yêu quái bọn họ liền tin. Vạn nhất là Huyền Thiên môn cùng Huyền Thiên môn gian tới đâu, các ngươi đi qua thu sân sao? Theo sau cố triều tích lại hỏi. Mọi người lắc đầu, chỉ là này quỷ dị hải vực liền cũng đủ chúng ta chịu được. Chương 8 Đại đại nhóm ngủ ngon. 1040 chương 1040 kiểu gì khủng bố. Chương 1040 kiểu gì khủng bố. Phương nghe càng nói. Cô nương ngươi tới thời điểm cũng nên đã nhận ra, kia thú sơn nhìn như ở trước mặt, nhưng lại như là như thế nào đều đạt tới không được giống nhau. Nay mặt biển thượng thường thường liền có sương mù dày đặc, còn có. Nói đến nơi này, Phương nghe chỉ cảm thấy trên cổ lạnh bớt, phản phất bị cái gì bóp lấy giống nhau. Ơn! Cố chiều tích một đường lại đây đảo cũng còn tính thông thuận, chứ bỏ ngẫu nhiên dâng lên sương mù, đảo cũng chưa thấy được cái gì kỳ quái đồ vật. Chỉ là nàng luôn có loại bị người theo dõi cảm giác, cẩn thận lưu ý lúc sau rồi lại chưa thấy được cái gì. Có hải quái. Nói lời này chính là đại sư tỷ tôn thiên thiến, nàng tiểu tụy khuôn mặt thượng mang theo sợ hãi. Ở tu giả trong thế giới, có yêu ma quỷ quái đều là thường thấy sự, bọn họ càng là từ không trung chi trong thành ra tới, không đáng bởi vì kẻ hèn hải quái liền dọa thành bộ dáng này. Cố chiều tích hiếp hiếp mắt, liền nghe tôn thiên thiến còn nói thêm là là sẽ ăn thịt người hải quái. Nơi nơi đều là sư đệ muội nhóm bị ăn luôn, bị ăn luôn. Nàng gần như điên khủng, nói lời này thời điểm cả người còn ngăn không được run rẩy, đầy mặt đều là kinh sợ cùng sợ hãi, một trăm sư đệ muội nhóm. Tất cả đều bị ăn luôn. Không cần nàng kỹ càng tỉ mỉ nói, cố chiều tích cũng có thể tưởng tượng đến đó là như thế nào đáng sợ cảnh tượng. Từ không trung chi thành ra tới tu giả đều là lợi hại nhân vật lại lưu lạc đến bị ăn kết cục, có thể tưởng tượng kia hải quái là cỡ nào khủng bố. Cũng kỳ quái, chúng ta hơn 100 người, cười chính là sư tổ bảo bối hồ lô thuyền, cũng chưa có thể tránh được những cái đó hải quái ma trảo, vì cái gì ngươi một người một cái cẩu lại là chuyện gì đều không có. Tiểu sư muội lý tầm thu không giống tôn thiến thiến như vậy không tiền đồ, nàng nhìn chằm chầm cố chiều tích đưa ra nghi ngờ tới. Lời này vừa nói ra, mấy người tức khắc cảm thấy hô hấp cứng lại, Bọn họ một thuyền người cơ hồ toàn diện, cũng là vì hải quái quán sẽ dùng ảo thuật, thậm chí có thể biến ảo thành bọn họ đồng môn. Sau đó lại lạng yên không một tiếng động tiến hành một hồi tàn sát. Ai biết trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ là người là quái. Nghĩ đến mới vừa rồi còn ăn nàng cấp đồ vật, mọi người không khỏi cảm thấy dạ dày bộ một trận chịu động, cũng không biết ăn vào đi rốt cuộc là cái gì. Lý Tầm Thu nói tức khắc làm mọi người sinh ra địch gì tới. Cố chiều tích lại không cho là đúng, nàng đứng ở bờ biển, đem chính mình thuyền nhỏ xuyên ở một bên, một bàn tay dẫn theo đại hoàng, tìm cái hơi chút sạch sẽ địa phương ngồi xuống, lấy ra một cái da dê ấm nước tới, vặn ra hổ miệng uống một ngụm nước trong. Ham gió biển tùy ý thổi mạnh, Cố chiều tích đầy đầu mặc phát dối tung, chỉ lấy một cây màu đỏ dài lụa ở phía sau náo buộc lại một tiểu loát, giờ phút này tóc dài bị gió biển thổi bay múa, đem nàng mặt nghiêng phát họa càng thêm tinh xảo. Nữ tử này so với trong truyền thuyết hải yêu hải yêu mỹ lệ, mặc cho bọn họ cuối cùng tưởng tượng, cũng sẽ không cảm thấy đây là một nhân loại bình thường nên có diện bạo. Cố chiều tích không để ý đến bọn họ ánh mắt, nàng âm thầm quét chúng quanh liếc mắt một cái, này toa tiểu hải đảo thượng chỉ có cao lớn rừng cây, lại không có nửa cái động vật, liền một tiếng côn trùng kêu vang đều không có, có vẻ rất là quái dị. Bờ biển bên cạnh có một ít sinh hoạt dấu vết, ước chừng là này vài người. Cách đó không xa trên bờ cắt còn có ẩn ẩn chưa rút đi vết máu, nơi đó bị tạp ra mấy cái hố to, nghĩ đến là trải qua một phen khổ chiến. Những người này ở trên đảo cũng gặp được sự, thực nhiên, bọn họ không tính toán đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Cố chiều tích cũng không nổi, giờ phút này mặt biển thượng nổi lên sương mù, lửa đỏ vô cương thú sơn ở sương mù chung như ẩn như hiện. 1041 chương 1041 bọn họ tới lấy mạng. Trước 1041 bọn họ tới lấy mạng, cố chiều tích trong đầu mạc danh liền hiện ra bức họa cuộn tròn thượng yêu dị thiếu niên bộ dáng, nhưng thật ra nàng xem nhẹ cái này địa phương. Phải được đến vô cương hoa xem ra vẫn là yêu cầu hao chút tâm lực, cấp mặc trọng liên độc là nàng thân thủ hạ, tự nhiên sẽ con nàng thân thủ tới giải. Mọi người thấy nàng nhất phái nhàn nhã lại chút nào không để bụng bộ, bộ dáng, trong lòng liền đối với nàng nghi hoặc càng sâu hoàn toàn quên cố triều tích mới vừa rồi cứu tế cho bọn họ đồ ăn ân nước, sôi nổi suy đoán nàng có phải hay không hải quái hóa thân, tiến đến mê hoặc bọn họ. Mặt biển thượng sương mù càng ngày càng dày đặc, mới vừa rồi vẫn là ngày nắng, hiện tại lại là nhanh trong tối sầm sung dưới, tảng lớn mây đen áp đỉnh, trong khoảnh khắc liền có muốn mưa to bàng bạc khí thế. Mặt biển thượng khởi sóng gió không phải việc nhỏ, một cái không chú ý rất có khả năng liền sẽ bị cuốn vào đáy biển trở thành cua biển tôm biển đồ ăn. Cố chiều tích hiếp hiếp mắt, đại hoàng càng là cẩu mặt ngưng trọng, nó có thể nghe thấy gió biển hàm ướp vị càng thêm trọng, này hương vị còn ẩn ẩn che một cổ tử nói không nên lời mùi máu tươi, gây mũi thực. Tới, bọn họ tới. Tôn thiên tiên thấy vậy, không khỏi hô to lên, nàng trong mắt tất cả đều là sợ hãi, phản phất cuốn lại đây không phải sóng biển, mà là cái quỷ gì quái, bọn họ tới lấy mạng. Nàng những lời này nhưng thật ra làm cố chiều tích mạc danh tới hương thú, lấy mạng. Thiếu mệnh mới có thể lấy mạng, những người này. Ha ha, thực sự có điểm ý tứ. Sư tỷ ngươi bình tĩnh một chút. Lý Tầm Thu bị nàng xào đau đầu, sợ nàng nói thêm cái gì, duỗi tay che lại nàng miệng, không cho nàng nhiều lời. Rồi sau đó nàng đem lại đem ánh mắt rừng ở cố chiều tích trên người, nữ nhân này trên người không có cái loại này khó nghe mùi thanh của biển. Nghĩ đến cũng không phải hải quái biến thành, nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua ẩn ở sương mù thượng đen nghìn nghịt không trung, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc tới. Sư tỷ ngươi hôm nay vận khí thực hảo. Theo sau, nàng lại bỏ thêm một câu, cố chiều tích không hiểu, những người khác sắc mặt lại là hơi đổi. Bọn họ nguyên bản tính toán hôm nay đem tôn thiến thiến đương tế phẩm dâng ra đi, nhưng hiện tại tới một ngoại nhân, kia tôn thiến thiến liền nói không chừng là có thể sống sót. Lý tầm thu một câu để điểm bọn họ, cái này ngoại lai nữ tử có thuyền, có lẽ bọn họ có thể đem nàng coi như tế phẩm ném cho hải quái, sau đó lại cưới nàng thuyền rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nàng lẻ loi một mình, chỉ dẫn theo một con cẩu, từ mặt ngoài thoạt nhìn linh lực rất thấp, sở dĩ có thể tồn tại đến cái này địa phương, khẳng định là bởi vì nàng kia tao thuyền là cái cực phẩm bảo bối. Đừng nhìn mặt ngoài rất đơn sơ thường thường những cái đó thứ tốt đều là thâm tàng bất lộ mặt ngoài thoạt nhìn đơn sơ trên thực tế là rất mạnh bọn họ đã nổi lên sát tâm liền tính cố triều tích lớn lên lại đẹp nào có mạng sống quan trọng cố triều tích làm bộ không thèm để ý nhưng bọn họ đáy mắt tham lam quang vẫn là bị nàng nhất nhất thu ở đáy mắt trừ bỏ cái kia kêu, kêu phương nghe những người khác xem nàng thời điểm phảng phất là đang xem một khối thịt mỡ cô nương liền phải dậy sóng người sau này lui một ít đi Nếu là trong biển toát ra cái thứ gì liền không hảo. Phương nghe xuất phát từ thiện tâm, nhắc nhở cố chiều tích một câu. Hắn một câu lạc, những người khác lại là sắc mặt biến đổi, tựa hồ thực không cao hứng, chỉ có điên điên khủng khủng tôn thiến thiến còn ở run bẩn bẩn, nàng tránh ra lý tầm thu tay, hướng về phía cố chiều tích hồ, ngươi mau trở lại, bọn họ muốn tới, sẽ ăn ngươi. Bọn họ là ai? Vì cái gì muốn ăn ta? Cố chiều tích làm bộ vẻ mặt một bức giống cái không giành thế sự thiếu nữ đáng chết bà điên Lý Tầm Thu tức giận mắng một tiếng sắc mặt và khó coi 1042 chương 1042 tế phẩm chương 1042 tế phẩm nàng từ trên váy xé xuống một khối bố vãn làm một đoàn nhét vào tôn Thiên Thiến trong miệng theo sau hướng về phía cố triều tích lộ ra một cái tươi cười quái dị tới sư tỷ của ta có chút điên khủng ngươi đừng để ý Rõ ràng là một gương mặt mỹ lệ, giờ phút này lại là ác quỷ dữ tợn. Cố chiều tích trầm mặt không nói, nàng như cũ đứng ở bờ biển, nhìn sóng biển đem chính mình kia tao thuyền nhỏ thổi không ngừng tới lui. Ham ướt gió biển, kia một cổ tử mùi máu tươi càng đậm, sóng gió quay cuồng sóng biển tựa hồ có cái gì muốn toát ra tới giống nhau, đó là một loại nói không nên lời, phản phất lệ quỷ lấy mạng giống nhau âm lánh hơi thở. Sương mù bên trong ẩn ẩn có thể thấy tựa hình người giống nhau đồ vật từ trong nước biển hướng trên bờ tới gần. Ô, ô, ô bị tắc im miệng tôn thiến thiến không ngừng phát ra sợ hãi thanh âm tới, sợ hãi ở mọi người trong lòng lan tràn. Bọn họ là tu giả, từ trước đến nay không sợ hãi cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng lần này gặp được đồ vật thật sự là quá đáng sợ quá quỷ dị. Cố chiều tích thu hồi ra dê ấm nước, tùy ý treo ở bên hông, nàng một bàn tay xách theo đại hoàng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sương mù thật mạnh mặt biển, trong khoảnh khắc liền thấy vài thứ kia rửa vào càng gần. Ha ha ha vài thứ kia càng là tới gần, trong miệng liền càng là phát ra khắc khắc tiếng cười, kia tiếng cười nghe được người ra đầu tê dại. Đại hoàng cũng thấy, tức khác toàn bộ cẩu tử đều trở nên thập phần nghiêm túc lên, nó không chỉ có là thấy những người đó hình quái vật, càng là thấy nơi xa trong sương mù, có một con tiểu sơn giống nhau đại hải quái. Chính mở to một đôi chuông đồng mắt to nhìn chầm chầm lại đây. Cặp mắt kia phản phất là hải đang bắn ra tới quang, lại thập phần lạnh lẽo Cố triều tích đang muốn sau này lui một bước, phía sau lại là trợt bị người hung hăng đẩy một phen, đó là mang theo linh lực một trường, cơ hồ muốn đem nàng đẩy hướng trong nước biển. Cố triều tích đã là đại thừa tu linh sư, một trường này chính là lại cường, kỳ thật cũng vô pháp lay động nàng mảy may, chỉ là giờ phút này nàng thuận nước đẩy thuyền. Về phía trước đánh tới, cả người phản phất ở bãi biển thượng lào đảo, trong khoảnh khắc liền vào sương ngủ, tới rồi những người đó hình quái vật trước mặt. Phương nghe thấy vậy, tức khắc có chút tức giận, hắn hung hăng trừng mắt chính mình đồng bạn, các ngươi làm cái gì? Nàng chính là cho chúng ta đồ ăn ân nhân. Sư Minh, ngươi chính là xem tia tiểu nương tử lớn lên Mỹ, không bỏ được đi, còn ân nhân, ha ha. Giờ phút này... Không nói một lời, người gầy nhị sư đệ lý khuyết mới cười lạnh một tiếng, vài thứ kia là tới muốn tế phẩm, không đem nữ nhân này xô xuống biển đường tế phẩm, đó chính là chúng ta chung một người đi đương tế phẩm, ngươi này khuỷu tay cũng không thể ra bên ngoài quả không phải. Chính là, Tam sư đệ Triệu béo đi theo phụ họa một câu, thành công chạy trốn đến trên đảo này liền hai mươi mấy người, vài thứ kia mỗi ngày muốn ăn một cái tế phẩm, đồng môn sư huynh đệ đều bị ăn sạch sẽ, chúng ta ngao lâu như vậy Cuối cùng là tới cái xuẩn nữ nhân, nàng có thuyền, chúng ta ngồi nàng thuyền liền có thể thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Vậy các ngươi cũng không thể phương nghe trong lòng cực lệnh, ở không trung chi thành thời điểm, mỗi người thoạt nhìn đều thiện lương vô cùng, cũng thật tới rồi sinh tử khảo nghiệm thời điểm, lại là một đám đem đồng môn chói chặt ném trong biển chịu chết, trơ mắt nhìn bọn họ bị ăn luôn, mà chính mình cầu thả tồn tại. Sư Minh, ngươi nếu là đau lòng nữ nhân kia. Ngươi liền thế nàng đi đương tế phẩm nha, đừng làm đến chúng ta đều là ác nhân, liền ngươi là quân tử dường như. Tiểu sư Mội Lý Tầm Thu âm dương quái khi nói, một bên nói còn một bên rỗi trưởng cổ nhìn trong biển tình hình. 1043 chương 1043 người đang làm trời đang xem. Chương 1043 người đang làm trời đang xem. Sương mù bên trong, những người đó hình quái dị trăng đều đã lui đi. Nghĩ đến là chúng nó đã đem nữ nhân kia ăn xương cốt đều không còn. Nguyên bản nổi lên sóng gió biển rộng cũng dần dần bình phục xuống dưới, bọn họ cũng đều biết, hôm nay, an toàn. Nàng tham lam nhìn cố chiều tích thuyền nhỏ, thấy xuyên thuyền nhỏ dây thường bị sóng gió hướng có chút tùng, chạy nhanh đối ly khuyết cùng triệu béo nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh giữ chặt cái kia thuyền, chúng ta là có thể không thể rời đi địa phương quỷ quái này, toàn dừa kia thuyền. Lý khuyết cùng triệu béo phản ứng lại đây, lập tức chạy qua đi, hai người hợp lực giữ chặt dây thừng, muốn tìm một cục đá lớn đem thuyền xuyên khẩn một ít. Đại hoàng còn ngồi sổm bên cạnh, cố chiều tích bị đẩy xuống biển, nó tựa hồ chút nào cũng không hoảng loạn, một đôi mắt chó chỉ thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm còn không có lui tán sương mù. Lý khuyết cùng triệu béo phế đi sức của chín châu hai hổ mới đứng vững thuyền, theo sau hai người mới chú ý tới ngồi sổm bên cạnh đại hoàng, trong lúc nhất thời. Bọn họ trong mắt lại lộ ra tham lam con tới. Lên thuyền thời điểm đêm này cậu cũng mang lên, nó lớn lên mỡ phỉ thể trắng cũng đủ chúng ta vài thiên đồ ăn. Lý Tầm Thu ở phía sau nói, nàng tư tâm nghĩ nữ nhân kia sở dĩ mang theo một con chó, chỉ sợ cũng là coi như dự chữ lương. Kỳ thật mới vừa có chút đáng tiếc, bọn họ hẳn là trước lục soát nàng thân, đem trên người nàng hữu dụng đồ vật hết thể cướp đoạt sau khi đi, lại đem nàng đẩy xuống biển đường tế phẩm. Hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra có điểm hối hận. Bất quá cũng còn hảo. Bọn họ ít nhất được đến sống sót hy vọng. Lý khuyết cùng triệu béo nghe này, lập tức lại đi tìm dây thừng, muốn đem đại hoàng trói lại. Bọn họ thật nhiều thiên không ăn thịt, như vậy một con béo cẩu ở trước mặt, phảng phất chính là nhất thượng đẳng mỹ vị món ngon. Đại hoàng nghe ngôn, chỉ nghiêng con mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kia khinh bị ánh mắt phảng phất là đang nói, các ngươi là nghiêm túc sao. Hán cẩu gia đại hoàng ăn biến thiên hạ vô địch thủ, duy độc còn không có hưởng qua thịt người hương vị, mấy thứ này cũng dám đem chủ ý đánh tới nó thì thượng, ha ha. Mấy người cũng không chú ý tới đại hoàng ánh mắt, thấy nó còn ngồi sổm chỗ đó vẫn không núp đích, chỉ đừng nó là ở sợ hãi. Chờ đến sương mù lại tan một ít, toàn bộ mặt biển bình tĩnh trở lại khi, lý tầm thu mấy người cũng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố chiều tích kia tao thuyền quá nhỏ. Tuy là tế một tế có thể dung hạ 5 người, nhưng rốt cuộc chỉ có một con cẩu đương lương thực, 5 người khẳng định ăn không hết bao lâu. Cho nên Lý Tầm Thu làm chuyện thứ nhất chính là vứt bỏ Tôn Thiến Thiến cùng Phương Nghe. Tôn Thiến Thiến đã điên điên cùng khủng, khủng, không có gì dùng, mà Phương Nghe kiến thức bọn họ hành động, chờ trở lại không trùng chi thành sau khó tránh khỏi sẽ đưa bọn họ đáng ghê tẩm nói ra đi, đến lúc đó bọn họ liền thanh danh khó giữ được cùng với đem phương nghe mang về cho bọn hắn chính mình gieo mầm thái họa chi bằng làm hắn tại đây cô đảo thượng tự sinh tự diệt Sư Minh, ngươi cũng thấy, thuyền rất nhỏ, rung không dưới các ngươi, ngươi từ trước đến nay cùng sư tỷ cảm tình giao hảo, hơn nữa ngươi trong lòng đối vừa mới đương tế phẩm nữ nhân có hổ thẹn, các ngươi liền lưu tại nơi này chuộc tội đi. Lý Tầm Thu khỏe miệng bứt lên một mặt cười, xem bọn họ ánh mắt nghiễm nhiên đã là đang xem hai cổ thi thể giống nhau. Phương nghe không nói lời nào, hắn trong lòng đích xác gáy em cực kỳ, nếu mới vừa rồi hắn kịp thời kéo kia cô nương một phen, nàng cũng sẽ không. Các ngươi đi thôi, ta chúc các ngươi có thể thành công rời đi nơi này. Phương nghe túi đầu, đem Tôn Thiên Thiến kéo lên, khả nhân ở làm Thiên đang xem, làm ác sự tổng hội có báo ứng. 1044 chương 1044 nhìn cũng không thể ăn a. Chương 1044 nhìn cũng không thể ăn a. Quản chi là muốn cho sư huynh thất vọng rồi. Người cùng sư tỷ đều đã chết, lại có ai sẽ biết chúng ta đã làm cái gì đâu. Lý Tầm Thu lạnh lùng cười, xoay người liền đã nhảy lên cố chiều tích thuyền nhỏ. Bọn họ vẫn là tin tưởng vững chắc này, tao thuyền tất nhiên là cực phẩm bả bối, sẽ ở mấu chốt là hộ bọn họ an khang. Lý Khuyết cũng đi theo nhảy đi lên, triệu béo còn muốn đem đại hoàng cột lên đi, cố tình đại hoàng ngồi ở tại chỗ, trọng cùng cái mấy trăm cân cục đá giống nhau. Tùy ý hắn như thế nào đều ôm bất động. Triệu béo chuyển hơn nửa ngày, Lý Khuyết cũng xuống dưới hỗ trợ, chính là vẫn là không thể lay động đại hoàng nửa phần. Đừng động kia chỉ cẩu, nay trên thuyền còn có chút ăn, không cần lãng phí thời gian, chúng ta đi mau Lý Tầm Thu ở trên thuyền dò ra nửa cái đầu tới hô, nàng muốn Lý Khuyết cùng Triệu béo đi theo, bất quá là tìm cái bảo hộ mà thôi, rốt cuộc muốn rửa nàng một người rời đi địa phương quỷ quái này vẫn là khó khăn. Chờ đến vừa ly khai nơi này, nàng liền tưởng cái biện pháp đưa bọn họ đều giết. Như vậy nàng như cũ là không chung chi bên trong thành thuần khiết không tì vết tiểu tiên tử. Hai người lộng bất động đại hoàng chỉ phải từ bỏ, theo sau bung ra dây thừng nhảy lên thuyền đi, đãng thuyền mái trèo, bất quá trong khoảnh khắc kia thuyền nhỏ liền rời đi bờ biển, chiều mặt biển thượng chạy tới. Cô đảo thượng lưu chữ hai người một cẩu, thoạt nhìn rất là thê lương. Ai phương nghe thở dài một tiếng. Hắn trong lòng tràn ngập ái náy, không chỉ có là đối cô triều tích, còn có những cái đó chết đi đồng môn. Bọn họ không có chết ở tu luyện trên đường, lại chết ở đồng môn trong tay, thật sự là châm trọng. Hắn này một tiếng thở dài vừa ra, liền nghe thấy bên người tôn thiến thiến trợt lại kêu sợ hãi lên, à, bọn họ tới, bọn họ tới, lại tới nữa. Nàng tê tâm liệt phế kêu thảm, phản phất có thứ gì muốn tới đuổi theo nàng giống nhau. Phương nghe lập tức chiều mặt biển thượng nhìn lại, chỉ thấy kia tao vừa mới xử đi ra ngoài thuyền nhỏ, lại là chợt bị cái gì quân lấy. Giờ phút này mặt biển thượng sương mù đã hoàn toàn lui đi, kia thuyền cách bọn họ không xa, bọn họ có thể rõ ràng thấy thuyền nhỏ phía dưới vươn vô số song bị phao trắng bệt tay, theo sau liền có từng khối bị gặm thực không ra hình người đồ vật từ đáy thuyền xung ra. Bọn họ mỗi người cả người thối giữa, bị gặm thực thân thể thượng mọc đầy ốc biển. Hải bối cùng rong biển dạng đồ vật, phảng phất là ở trong nước biển phao hồi lâu thi thể lúc này tất cả đều sống lại. Bọn họ ha ha ha cười, một tổ hông bò vào thuyền nhỏ. Lúc này Phương nghe mới thấy rõ, bọn họ chân đều biến thành màu xanh biển, chân toàn bộ trưởng thành bốc, nghiêm nhiên đã biến thành một loại mặt khác đồ vật. Từ bọn họ trên người rách nát xiêm y gì tới xem, những người này đúng là bọn họ đồng môn. Những cái đó biến thành quái vật tất cả đều là phía trước bị quăng vào trong biển đường tê phẩm, bọn họ lại đã trở lại lấy một loại khác phương thức. A a a a, thuyền nhỏ không ngừng phát ra tiếng kêu thảng thiết, bất quá là khoảnh khắc thời gian, Lý Tầm Thu ba người đã bị gặm rất trên người hơn phân nửa thịt, bọn họ còn chưa có chết đi, chớ mắt nhìn này đó quái vật móc ra bọn họ nội tạng tới ăn luôn, một bên ăn này đó quái vật còn phát ra khạc khạc tiếng cười ở trên bờ nhìn này hết thể phương nghe không khỏi ra đầu tê dại, hắn thấy Lý Tầm Thu ba người bị gặm thực cơ hồ không dư thừa cái gì thịt, theo sau đã bị những cái đó đã từng đồng môn, hiện giờ bọn quái vật kéo vào trong biển. Trật trật trật Đại Hoàng lúc này mới phát ra điểm thanh âm tới, mấy thứ này cũng thật không an tướng, so nó ăn cái gì còn khó coi. Nói trở về, ba người kia nhìn cũng không thể ăn a, bọn họ cần thiết ăn như vậy được sao? 1045 chương 1045 tiền giới môn. Chương 1045 tiền giới môn. Bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta, sẽ không bỏ qua chúng ta Tôn Thiến Thiến tựa hồ bị trước mắt một màn này dọa cho váng, nàng gắt gao ôm Vương nghe cánh tay, mới vừa rồi hình ảnh đã làm nàng nổi lên một thân nổi da gà, có thể nói nàng hận không thể hiện tại liền cắt cổ tự sát. Cũng giống vậy bị sống sờ sờ ăn lại biến thành quái vật hảo. Phương nghe vô vỗ nàng ngu bàn tay, lại nói không ra nửa câu an ủi nói tới. Mặt biển thượng vượng khai một trận đỏ tươi máu sau, liền nháy mắt khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại kia một con thuyền thuyền nhỏ ở trên mặt biển lung lay. Nhưng này một phần bình tĩnh lại một chút làm người không cảm giác được nửa điểm vui vẻ. Phương nghe sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này lại chợt thấy kia tao thuyền nhỏ lại lung lay chiều bọn họ xử tới. Phương nghe tức khắc cảm thấy cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn ngừng thở, lại là đại khí cũng không dám xuyễn, kia vèo thuyền nhỏ giờ phút này giống như là đoạt mệnh u linh thuyền giống nhau, làm hắn một thân máu đều đông lạnh. Thằng đến từ nhỏ thuyền truyền đến nữ tử lạnh lùng thanh âm, nói đi, sao lại thế này? Phương nghe màu gan heo mặt mới hơi chút hảo như vậy một chút, hắn bình tĩnh nhìn kia tao thuyền nhỏ, chỉ thấy nguyên bản đã bị đầu nhập trong biển trở thành tế phẩm cố chiều tích lại tồn tại ra tới. Nàng là từ nhỏ thuyền đi ra. Trên người một chút huyết tinh cũng chưa dính, phản phất những cái đó quái vật tự động làm lơ nàng giống nhau. Người! Không chết! Phương nghe có chút không dám tin tưởng, trong lòng lại như là được đến cứu rôi giống nhau. Thực xin lỗi, ta! Ta không phải phải nghe người nói vô nghĩa. Cố chiều tích mày nhíu lại, nàng từ nhỏ trên thuyền nhảy xuống tới, một thân hồng ý đi tóc dài bay tán loạn, đi tới Phương nghe bên người. Hán! Bọn họ! Đều là ta đồng môn. Phương nghe lúc này mới nói, một tháng trước, chúng ta phụ mệnh tới vô cương Thu Sơn tìm kiếm một cái quan trọng đồ vật, chính là lại bị này phiến hải vượt vây khốn, trong biển có sẽ ăn thịt người quái vật, ta đồng môn một trăm nhiều người tất cả đều bị nó ăn luôn. Lại sau lại, còn lại chúng ta hơn hai mươi người chạy trốn tới cái này cô đảo thượng, nhưng cái kia quái vật như cũ không có buông tha chúng ta, nó muốn chúng ta mỗi ngày giao ra một cái người sống tế phẩm. Nó liền cho chúng ta một ngày an bình. Cho nên các ngươi đem đồng môn giao đi ra ngoài. Cố chiều tích nhàn nhạt nói. Phương nghe hổ thẹn khó làm. Vài thứ kia oan khí thực trọng, đã biến thành hải quái. Cố chiều tích nhẹ nhàng bâng cơ nói, bọn họ mới vừa rồi ăn luôn ba cái tế phẩm, kia trong tương lai trong vòng 3 ngày, ít nhất là an toàn. Phương nghe rất muốn hỏi nàng vì cái gì không có việc gì, nhưng hắn hỏi không ra khẩu. Nói đi. Các người muốn tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì, lại dùng nó tới làm cái gì? Chuyện tới hiện giờ, Phương nghe cũng không dám che giấu, hắn chỉ phải nói, không trùng chi thành muốn khai. Ân, Liên thông tiên giới môn muốn khai. Phương nghe này một câu nhưng thật ra làm cố chiều tích có chút khiếp sợ, nàng là nghe nói qua, không trùng chi thành là liên thông tiên giới địa phương, nơi đó từng có không ít đại năng nhân vật, còn có không ít truyền thừa, lại không nghĩ rằng lại là tiên giới môn muốn khai. Muốn mở ra tiên giới môn, yêu cầu chìa khóa. Phương nghe tiếp tục nói, chìa khóa phân tán ở bốn vực hai thành một sơn cùng thánh địa chung. Chúng ta đã được đến viêm vực chìa khóa, hiện tại là tới tìm vô cương thú sơn chìa khóa. Nói cụ thể điểm, nay chìa khóa rốt cuộc là cái gì? Cố chiều tích mày nhữ lại, đối mặt nàng một thân cường đại hơi thở. Phương nghe không dám nói dối. Căn cứ sư tổ cấp tin tức. Vô cương thú sơn chìa khóa. Là sơn đại vương thú hoạch. 1.046 chương 1.046 thành tiên dụ hoặc. Chương 1.046 thành tiên dụ hoặc. Cố triều tích nghe này, sắc mặt liền càng thêm lạnh băng, nàng tức khắc liền nghĩ đến bức họa cuộn tròn cái kia yêu dị thiếu niên. Những người này ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là vì lấy tánh mạng của hắn, muốn hắn thu hoạch. Kia địa phương khác chìa khóa phân biệt là cái gì? Cố triều tích chỉ cần một ánh mắt, phương nghe liền chỉ phải toàn bộ công đạo. Viêm bực. Là bọn họ truyền thừa thuần hỏa huyết mạch, là một cái. Tiểu nha đầu. Phương nghe nói nói, hắn rõ ràng thấy chính mình nói lời này sau, Cố triều tích trong mắt nổi lên một mặt hung ác nham hiểm. Viêm da đã sớm bị diệt tộc, lưu lại huyết mạch cũng chỉ có viêm bình nhi cùng viêm đán. Viêm gia tiểu nha đầu. Chỉ có viêm ca cao. Cố triều tích từ lần đầu tiên thấy viêm ca cao thời điểm liền phát hiện cái này tiểu nha đầu thể chất thực đặc thù, lại không nghĩ rằng nay đặc thù thể chất sẽ cho nàng mang đến thai họa ngập đầu. Không chung chi thành, nghe nói đều là lương thiện người đãi địa phương, không nghĩ tới các ngươi mỗi người lại là ác ma hành vi, so với tội ác chi thành đều không bằng. Tội ác chi thành là ác độc người tụ tập địa phương, nhưng bọn họ đều là minh hư, liền tính là làm chuyện xấu, ở mặt trọng liên nước thúc chung cũng là có hạt gối, đó chính là tuyệt đối bất động phụ nữ và trẻ em hài đồng, mà không chung chi thành đánh lương thiện cơ hiệu. Làm khởi sự tới cũng thật đủ ngoan đầu. Cố triều tích thanh âm cực lãnh, Phương nghe chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ đều phải bị đông cứng. Có như vậy trong ngay mắt, hắn cơ hồ đều phải cho rằng viêm vực cái kia thuần hỏa huyết mạch tiểu nha đầu là nàng nữ nhi. Địa phương khác chìa khóa lại là cái gì? Cố triều tích không cho hắn bất luận cái gì vô nghĩa cơ hội, tiếp tục truy vấn. Chúng ta chỉ phải tới rồi này hai cái chìa khóa đáp án, mặt khác còn không rõ ràng lắm. Phương nghe không dám nói dối, có thể khẳng định chính là, nhất định là bọn họ chân quý nhất đồ vật. Cô nương, ngài, ngài rốt cuộc là người nào Phương nghe vẫn là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, cái này cô nương quá cường đại, phía trước không có cảm nhận được, nhưng hiện tại trên người nàng không có nửa điểm linh lực dao động, lại là lấy khí thế đều đem nàng hoàn toàn ngăn chặn. Cố chiều tích mặc kệ hắn, lúc này không chung lại trong, mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, nàng lẳng lặng nhìn mặt biển. Cách hải đó là kêu huyết hồng thú sơn. Lúc này liền một kia gió biển đều không có, lại bình tĩnh làm người có chút kinh hãi. Cố chiều tích trong tay nắm một viên xanh thảm sắc hạt châu mới vừa rồi nàng thật là tới rồi trong biển, cũng bị những cái đó quái vật vây công, chỉ là bởi vì hạt châu này, những cái đó hạt châu chỉ là đánh giá nàng trong chốc lát liền sôi nổi lui đi. Hạt châu này, đúng là năm đó ở huyền thiên đại lục thời điểm, mặc trọng liên đưa cho nàng Đông Hải giao châu Có hạt châu này, nàng có thể tự do ở trong nước hành tẩu, những cái đó trong biển sinh vật cũng sẽ không thương tổn nàng. Cố triều tích trước hết phát hiện hạt châu này tác dụng, là nàng ngày đầu tiên nhập hải vực thời điểm, một con thật lớn hải quái muốn tập kích nàng, lại là bị trên người nàng bắn ra màu lam quang mang cấp đánh bay. Cố triều tích mới phát hiện, kia màu lam quang mang là nảy viên giao châu phát ra. Liên tưởng đến nơi đây hải vực vực chủ cũng là một con cá. Sợ là hắn cùng huyền thiên đại lục Đông Hải giao tộc nhân cũng là có cái gì quan hệ, cố chiều tích không có đi nghĩ lại, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên bắt được vô cương hoa, sau đó chạy trở về cứu ca cao. Ca cao bị nàng lưu tại đan đảo, nguyên bản cho rằng đan đảo kết giới cùng trăm dặm mộ vân cũng đủ bảo hộ nàng, nhưng cố chiều tích rốt cuộc đại ý. Nàng không dự đoán được còn có không chung chi thành như vậy cái ngoạn ý nhi. Thành Thiên, đối với tu giả tới nói là bao lớn dụ hoặc, Bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua? 1.047 chương 1.047 đôi mắt. Chương 1.047 đôi mắt. Liên tính tu vi không đủ, nhưng chỉ cần thông qua đi thông tiên giới môn. Tới rồi kia chỗ địa phương, bọn họ liền lại là tân bắt đầu. Cô nương, ta vốn không phải người xấu phương nghe thấy nàng vẻ mặt lạnh băng, còn tưởng giải thích hạ. Thành tiên là mọi người chấp nghiệm. Mà hắn cũng bất quá là không trùng chi bên trong thành một cái bình thường đệ tử, lại như thế nào có thể vi phạm sư tổ ý chỉ đâu. Viêm vực chìa khóa, cũng không phải bọn họ đi tìm, bọn họ tới nơi này chỉ là vì được đến Vô Cương Thú Sơn sơn đại vương thú hoạch mà thôi. Trong mắt hắn, thú đó là thú, cùng người là vô pháp so, hắn sẽ không giết người, chính là hắn sẽ sát thú, cũng sẽ không có cái gì chịu tội cảm. Ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Cố Triều Tích lạnh lùng rơi xuống một câu, nếu không phải người này còn có chút lương tâm cùng ấy nãy tâm, nàng đã sớm đem hắn ném đến trong biển đi uy những cái đó quái vật. Phương nghe xấu hổ cúi đầu, Cố Triều Tích nói không sai, hắn không phải cái gì người tốt, nếu không cũng sẽ không đối những cái đó đồng môn thấy chết mà không cứu. Nhưng hắn không có cách nào, cần thiết có người đi đương tế phẩm, bọn họ mới có thể đạt được tạm thời an toàn. Tôn Thiên Tiễn sợ là bị Cố Triều Tích hoàn toàn dọa tới rồi. Nàng vẫn luôn ở run bẩn bật, nửa câu lời nói cũng không dám nói. Cuối cùng cố chiều tích vẫn là đem hai người mang lên thuyền, cũng không phải bởi vì nàng quá độ thiệt tâm, mà là nàng yêu cầu lưu trữ hai người kia, nàng yêu cầu hiểu biết càng nhiều sự tình. Không chung chi thành người từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, bọn họ tự xưng là vì là thương lan đại lục thượng chân quý nhất tu giả, ngay cả thương lan đại lục trên danh nghĩa thống trị giả thánh địa đều không bị bọn họ để vào mắt. Bọn họ như vậy hành sự, tất nhiên là sẽ đem toàn bộ đại lục đều rào không được căn bình, cố chiều tích không biết mặt khắc vực chìa khóa là cái gì, chờ đến nàng bắt được vô cương hoa, còn phải dựa hai người kia dẫn đường đi không trùng chi thành cứu ca cao. Ba người một cầu bước lên đi trước vô cương thu sân lộ, dọc theo đường đi tôn thiến thiến đều ở run bẩn bật, nàng cực kỳ sợ hãi cố chiều tích, nhìn nàng tồn tại từ những cái đó quái vật trong miệng ra tới, ở trong mắt nàng phảng phất cố triều tích cũng biến thành quái vật giống nhau. nàng xúc ở trên thuyền trong một góc, cảm xúc thực kích động, thiếu chút nữa muốn nhảy xuống biển tự sát. còn hảo cố triều tích kịp thời đem nàng kéo lại, mạnh mẽ cho nàng tác hạ một viên thuốc viên, ổn định nàng cảm xúc lúc sau, làm đại hoàng hảo sinh đem người nhìn. phương nghe nhìn cố triều tích cho nàng ăn xong kia viên đan dược sau, cả người sắc mặt lại là một trận biến, kia không phải độc dược, ngược lại là một viên có trị liệu tinh thần lực tác dụng thần thức đan. Thả phẩm cấp không thấp. Tôn thiến tiến là đã chịu cực độ kinh hoách làm cho ý thức tinh thần bị hao tổn. Cố chiều tích này một viên đan dược đi xuống, nàng tinh thần lập tức liền một chút khôi phục, ánh mắt đều trở nên thanh minh lên. Trong lúc nhất thời, Phương nghe càng là khiếp sợ, hắn biết cái này cô nương tuyệt đối lai lịch bất phàm, ngàn vạn đắc tội không được. Cố chiều tích trong tay nắm kia viên Đông Hải Giao Châu, nói đến cũng kỳ quái, nàng đem này viên Giao Châu lấy ở trên tay thời điểm. Thuyền nhỏ chạy nửa ngày sau, kia vô cương thú sơn tựa hồ cách bọn họ không xa, mắt thấy liền phải tới rồi. Này hạt trâu quả nhiên hảo xử Cố chiều tích ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Phương nghe còn không yên tâm, hắn chiều thuyền nhỏ mặt sau nhìn lại, thấy bọn họ phía trước đái tiểu đảo đã rất xa bị ném ở phía sau, mà những cái đó biến thành quái vật đồng môn cũng không có đổi theo. Hắn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lại thấy phía sau bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lại nổi lên cuộn sóng này sóng biển càng lúc càng lớn mặt biển lại nổi lên sương mù sương mù sau lưng là một đôi khủng bố đôi mắt mà này đôi mắt còn ở nhanh chóng rửa sát chương 8 đại đại nhóm ngủ ngon 1048 chương 1048 đuổi theo chương 1048 đuổi theo phương nghe tức khắc một cái giật mình cả người đều phải cứng đờ kia quái vật lại là vẫn luôn đều đi theo bọn họ, hắn ký ức phản phất là về tới sơ tới này phiến hải vực thời điểm, bọn họ ở sương mù bên trong mất hướng đi, chính là bởi vì thấy như vậy một đôi mắt. Mới đầu bọn họ cho rằng đó là hải đăng, liền giá thuyền hướng nó tới gần, nhưng không nghĩ tới, chờ đợi bọn họ không phải cái gì hải đăng, mà là muốn mệnh quái vật. Này quái vật đưa bọn họ thuyền đánh nghiêng, một hơi ăn luôn cơ hổ mau 100 đồng môn. Nhớ tới bọn đồng môn kêu thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, giống như ngay sau đó chính mình liền phải bị ăn luôn. Tại đây hải vực, bọn họ tu vi liền cái rắm đều không phải, chỉ có thể như là thất thượng thịt cá giống nhau mặc người sâu xé. Cố triều tích tự nhiên cũng phát hiện kia đồ vật, nàng cũng không nóng nảy, phía trước ở hải đảo thượng thời điểm, nàng liền ẩn ẩn thấy sương mù mặt sau cái này quái vật. Trong không khí lại là cái loại này hàm ướt mùi tanh của biển. Hôn là người cực kỳ không thoải mái máu tươi hương vị. Nàng trong tay nắm dao trâu, nhanh hơn đi tốc độ. Kỳ thật lý tầm thu đám người đoán không sai, này đích sắc không phải một con thuyền bình thường thuyền. Đây là cố chiều tích cố ý làm tội ác chi trong thành lao thuyền đem chế tạo, dùng chính là hoa hạ cấu tạo bản vẽ, nội trí xoáy nước tố bin, thời điểm mấu chốt dùng kim linh ngọc thay thế dầu mỏ, liền có thể tiến triển cực nhanh. Nàng lòng bàn tay vừa động, một viên thuần khiết kim linh ngọc liền hóa nhập thuyền nội liền thấy vừa mới còn tính tốc độ bình thường thuyền vèo một chút liền như là ly huyền mũi tên thẳng tắp chiều kia vô cương thú sơn ban tới phương nghe trong lòng hoảng hốt kia kim linh ngọc độ tinh khiết thế nhưng là liền hắn cũng không gặp qua tốt như vậy một cái đồ vật thế nhưng là bị cô nương này dùng để khai thuyền hắn ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ lãng phí nhưng hiện tại vẫn là chạy trốn quan trọng hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy kia một đôi quái vật đôi mắt cũng nhanh chóng bị ném ở sau người nhưng không chờ hắn thở phào nhẹ nhõm lại thấy trên bầu trời mưa to gió lớn mặt biển thượng sóng gió quay cuồng bọn họ thuyền nhỏ liền như là một diệp thuyền con ở sóng lớn tùy thời đều sẽ bị nuốt hết phương nghe khẩn trương tới rồi cực hạn nhưng hắn cũng thật sự là không thể giúp gấp cái gì chỉ phải trông cậy vào cô nương này hy vọng nàng cũng đủ cường đại hơi chút khôi phục lại tôn thiên thiên cũng là vẻ mặt sợ hãi Nàng nguyên bản là xúc ở thuyền rác, hiện tại không khỏi hướng cố chiều tích rửa sát vài phần, phảng phất từ trên người nàng có thể đạt được cực đại cảm giác cả an toàn giống nhau. Duy đại hoàng cầu mặt bình tĩnh, tựa hồ ở nó trong mắt này sở hữu hết thể đều không phải sự. Cố chiều tích thần sắc đạm nhiên, nàng tay cầm dao châu, chỉ thấy hạt châu thượng tản mát ra màu xanh thẳm quang mang ở, mắt thấy thuyền nhỏ liền phải bị sóng lớn ném đi, kia quang mang lại là xoát một chút mở rộng. Đem toàn bộ thuyền nhỏ bao vây lên Nháy mắt phiêu diêu thuyền nhỏ liền trở nên vững vàng lên Kia Lam Quang thậm chí đem mưa to tầm tã đều ngăn cản ở bên ngoài Hình thành một cái cường đại ô rủ Làm cho bọn họ sẽ không bị sóng gió cắn nuốt. Nó đuổi theo Lúc này, Phương nghe vẫn là không có thể thả lỏng Hắn chính mắt thấy cặp mắt kia ở sóng gió cùng trong sương mù phập phập phồng phồng Bọn họ thuyền nhỏ tốc độ mau Nhưng kia quái vật cũng là cực nhanh Bất quá một lát sự thế nhưng đã xuất hiện ở bọn họ phía sau. Cố triều tích đứng ở tăng ca thượng, nàng hồng y hề như lửa, cùng này phiến hải hình thành mảnh liệt tiên minh màu sắc tứ phản. Nàng híp mắt triều phía sau nhìn lại, chỉ thấy đó là một đôi kim hoang mắt, đôi mắt tựa như trăng tròn như vậy đại, bởi vì khoảng cách thập phần gần duyên cớ, cố triều tích hẳn ẩn có thể thấy nó chân dung. 1049 chương 1049 đầu người cá thân quái vật, Trước 1049 đầu người cá thân quái vật, một chương tử cá phi cá, tựa người phi người đầu, nó có màu xanh xám làn da, làn da thượng mọc đầy vẩy, trên đầu mọc đầy thật dài màu đen như là hải xà giống nhau đồ vật, những cái đó hải xà chính mấp máy thân mình, như là phất phối hải tảo giống nhau, nhưng mỗi một cái hải xà đều ở nhẹ nhẹ phun tin tử. Nó đôi mắt giờ phút này chính kéo thành lưỡng đạo dựng đồng, lộ ra quỷ dị đáng sợ ánh mắt tới. Này quái vật trên mặt còn có vây cá, một chương không có môi miệng chính đại dương, lộ ra sắc bén bén nhọn phẳng phất đại cá mập giống nhau hàm răng, cái răng còn tác nhân loại tàn phá tứ chi, cố chiều tích rõ ràng thấy còn có một viên chết không nhắm mắt đầu người tạp ở hắn cái răng. kia hình ảnh thật sự là không quá tốt đẹp, nếu là năng lực thừa nhận tâm lý thấp một chút, giờ phút này định là đường trường liền phun ra. Thì như nói phương nghe, một cái mau 1m9 tiểu tử. Giờ phút này chính đỡ bong thuyền phun cái không ngừng, hận không thể đem mật đều cấp nôn ra tới. Bởi vì tạp tại quái vật kẽ răng kia viên đầu người hắn nhận thức, đúng là hắn đồng môn sư đệ. Ha ha ha quái vật đuổi theo bọn họ, phát ra khắc khặc cười quái dị tới. So với phía trước những người đó hình quái vật, nó này tiếng cười quả thực có ma tính xuyên thấu lực, chấn người linh hồn đều phải run dậy. Nó thật lớn thân mình ở trong nước biển phập phập phồng phồng. Cố Triều Tích có thể thấy nó có được người nửa người trên, lại là có thật dài màu xanh xám đuôi rắn. Nếu không phải bởi vì nó quá xấu, Cố Triều Tích còn có thể cố mà làm xương này vì lòng cái đuôi. Ngọn ý nhi này không tốt lắm đối phó a. Lúc này vẫn luôn trang thâm trầm Đại Hoàng mới nói nói. Nó một mở miệng, tức khắc đem Phương nghe cùng tôn thiên thiến lại dọa không nhẹ. Đặt ở ngày thường hai người còn không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại bọn họ thân ở quái vật thống trị sợ hãi hạ. Nhìn thấy một con có thể nói cẩu khó tránh khỏi sẽ đem nó cũng đưa về quái vật hàng ngũ. Đại hoàng lắc lắc cái đuôi chỉ phiên một cái khinh thường xem thường. Nó tốt xấu là một con thượng cổ dị thú. đối thú loại đồ vật cảm giác tự nhiên là thực mẫn cảm. Truy bọn họ đồ vật, trên người có cường đại hải vực chi lực. Nó cực kỳ giống một cái biển sâu thống trị giả. Đại hoàng cẩn thận nhìn, lại ẩn ẩn ở nó trên vai lại thấy được một người hình quái vật. Không. Chuẩn sắc mà nói đó là một người đầu cá thân quái vật, nó có cường tráng thân hình, còn trường thật dài đầu tóc, lúc này đang ngồi ở kia quái vật trên người, trong tay cầm một cái cùng loại quyền trượng giống nhau đồ vật. Hắn quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, liền mang đến hô mưa gọi gió hiệu quả. Bởi vì sương mù duyên cớ, đại hoàng không thấy rõ người nọ đầu cá thần quái vật rốt cuộc trông như thế nào. Nó theo bản năng cảm thấy trên người lạnh cam cam, giờ phút này mới hiểu được. Đáng sợ nhất không phải cái kia đại quái vật, mà là nó trên vai cái kia cá. Cố chiều tích không đi để ý tới phía sau đồ vật, nàng tiếp tục nhanh hơn tốc độ. Sương mù lúc sau là một mảnh sán lạn hồng, càng là tới gần vô cương thu sơn, chịu hải vực ảnh hưởng liền càng là tiểu. Từ thú trên núi truyền ra cường đại thú uy tới, cơ hồ có thể cảm nhận được này mãn sơn đều là cực kỳ cường đại đồ vật. Rốt cuộc, bọn họ vẫn là tới thu sơn. Đây khắp núi đổi lá phong liền đâm vào bọn họ trong mắt, chân núi hạ là một mảnh nhỏ bị nước mưa lao ra bình nguyên, bình nguyên thượng mọc đầy tiểu thảo cùng hoa tươi, có một ít thỏ hoang cùng mai con ở thảo nguyên đi lên hồi nhảy nhót, cố chiều tích thuyền vừa đến, chúng nó liền như là bị kinh hách một chút, dơ chân chạy như điên chạy. Phương nghe cùng tôn thiên thiến cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhót một hơi, cuối cùng chạy ra tới. Nhưng mà khẩu khí này còn không có nuốt xuống đi. 1050 chương 1050 a tu lai Chương 1050 a tu lai tử. Lại thấy kia thật lớn quái vật chợt liền phun ra đầu lưỡi tới, kia huyết hồng đầu lưỡi xoát một chút liền dính ở bọn họ thuyền, sinh sôi đem còn không có ngừng vững chắc thuyền nhỏ cấp kéo trở về. Thật lớn hấp lực làm cho bọn họ căn bản không kịp làm phản ứng, nháy mắt đã bị kéo đến quái vật trước mặt. Ha ha ha nó tiếp tục phát ra cười quái dị tới đầu lưới cuốn lấy bọn họ thuyền nhỏ nung liệt tanh hôi cơ hồ muốn đem bọn họ hơn ngất xỉu đi tới rồi trước mặt mới phát hiện bọn họ này một con thuyền đều còn không có nó miệng đại giờ phút này quái vật đầu lưỡi cuốn lấy thuyền mắt thấy liền phải đưa bọn họ toàn bộ đưa vào trong bụng tôn thiến tiến gắt gao ôm phương nghe cánh tay run bần bật nàng tuyệt vọng chừng lớn mắt chảy ra tuyệt vọng nước mắt tới đã sớm biết bọn họ trốn không thoát đâu khẳng định trốn không thoát đâu phương nghe nuốt nuốt nước miếng Nguyên bản một tia hy vọng hiện tại hoàn toàn tan biến, đối mặt cái này quái vật, bọn họ trên người tu vi tất cả đều bị ngăn chặn, giờ phút này bọn họ so với người thường đều còn không bằng, chỉ có thể ngoan ngoãn đương quái vật đồ ăn. Nhìn nó kẽ răng còn tắc tàn phá tứ chi cùng đồng môn đầu, hắn một thân máu đều là lạnh lẽo. Cố chiều tích như cũ sắc mặt bình tĩnh đứng ở bong tàu thượng, cứ việc có giao châu nơi tay, lại vẫn là không thể trăm phần trăm bảo đảm bình an. Bởi vì khoảng cách thập phần gần duyên cớ, nàng cũng rốt cuộc là thấy rõ ràng cái kia ngồi ở quái vật trên vai đồ vật. Một cái. Mỹ nhân ngư. Cực kỳ đẹp mắt nhân ngư tiểu vương tử, kim sát cuốn khúc tóc dài bao vây lấy hắn xích quả nửa người trên, hồn huyết tinh xảo gương mặt. Cái kia hoa mị kim hổ làm đuôi cá chớp động lóa mắt ánh sáng, không một không cùng lúc trước lâm đóng họa trùng, cái kia nhân ngư trùng hợp lên. Chỉ là người trong tranh cá tiểu vương tử thoạt nhìn bình thản tốt đẹp. Mà ngồi ở quái vật trên người này nhân ngư, lại là đầy mặt lạnh nhạt cả người lệ khí, hán điệu bộ thượng thoạt nhìn càng mỹ càng kinh diễm, nhưng một thân lệ khí cùng âm ngoan lại cũng là từ trong thân thể không hề giữ lại phát ra ra tới. Duy nhất tiếp nối là, nguyên bản cặp kia thâm thúy tựa như biển sâu mắt, giờ phút này lại sám xịt, phảng phất này trong hai mắt đá quý bị nhân sinh sinh xẻo đi rồi giống nhau. hắn cầm trong tay một phen ngọc bích quyền trượng, trên mặt tất cả đều là oán hận. Phản phất bởi vì bọn họ đã đến, quay giày hắn bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt giống nhau. Cố chiều tích có chút không xác định, nàng nếm thử tính kêu ra một cái tên tới, A tu lai tư. Kêu nhân ngư tựa hồ nghe thấy nàng thanh âm, hắn sửng sốt một chút, trong tay quyền trượng vẫy vây, quyền trượng tản mát ra mỏng manh quang mang tới, hắn đem quyền trượng cử lên, tựa hồ muốn mượn trợ nó quang mang thấy rõ ràng cái này kêu người của hắn. Hắn dưới thân quái vật cũng sửng sốt một chút. Nguyên bản đến bên miệng thuyền nhỏ lại không thể không bị nó chân ra tới, dùng đầu lươi cuốn lấy dơ lên cùng vai tệ bình địa phương. Ở ngang nhau vị trí, cố chiều tích nhìn nó trên vai này Mỹ nhân ngư, cơ hồ cũng là bị kinh diễm đào hút khí lạnh. Hắn thật sự quá mức tuấn Mỹ cùng tinh xảo, phảng phất phương Tây thần thoại chung đi ra thần giống nhau, trừ bỏ trong ánh mắt hôi, mặt khác hoàn mị đến không thể bắt bẻ, khó trách lâm đống lao ra từ lúc trước sẽ cực lực hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ này cá. Nhân ngư trong mắt một mảnh u ám, hắn căn bản thấy không rõ đồ vật, chỉ có thể ẩn ẩn thấy một mạt hồng ở trước mắt phất phới. Hắn trương trương môi, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng tới, tuấn mỹ trên mặt không mang theo một tia cảm tình. Ta là Cố Triều Tích. Cố Triều Tích đảo còn có tâm tình làm cái tự giới thiệu, ngươi là A Tu Lai tư sao? 1051 chương 1051 đẹp sinh vật. Chương 1051 đẹp sinh vật. Nguyên bản đầy mặt âm hàn A tu lai tư tức khắc sửng sốt một chút, hắn thiên đầu, tựa hồ là không quá tin tưởng, hắn trong đầu hiện ra cái kia một thân hồng y tuyệt sắc nữ tử. Cái kia nữ tử cũng kêu cố chiều tích. Chính là như thế nào sẽ đâu? Nàng như thế nào sẽ đến nơi này đâu? Tất nhiên là này đó nhân tộc lại xử cái gì âm như quỷ kế, nghĩ đến mẹ hoặc hắn tâm thần. Hắn chính là bị nhân tộc lửa, mới mất đi hắn đôi mắt. Nghĩ vậy nhi? A tu lai tư trương môi lạnh lùng cười, trên mặt hung ác nham hiểm có tăng vô giảm. Trong tay hắn quyền trượng vừa động, trong khoảnh khắc phía sau đó là cuồng tập mà đến bao tác. Hắn dưới thân quái vật lại phát ra khủng bố tiếng cười tới, cuốn bọn họ thuyền nhỏ, cơ hội nháy mắt liền phải đưa bọn họ nuốt vào đi. Phương nghe cùng tôn thiên thiến đã bị này một đợt tiếp một đợt kinh hách cùng sợ hai chân nói không ra lời, cứ việc cái kia nhân ngư cực kỳ tuấn mỹ, nhưng bọn họ cũng không có nửa điểm tâm tư đi thưởng thức. Bọn họ muốn chết. Lập tức liền phải trở thành quái vật đồ ăn. Cố chiều tích lại là bình tĩnh, chỉ thấy nàng mũi chân vừa động, toàn bộ thân mình lại là khinh phiêu phiêu bay đi ra ngoài, dừng ở kia quái vật đầu vai. Bởi vì có giao châu duyên cớ, nàng linh lực cùng Tu Vi cũng không có đã chịu hạn chế. Giờ phút này nàng liền đứng ở A-tu-lai tư bên người, gần gũi nhìn. Này hải Vực Vực chủ thật là Mỹ tới rồi cực hạ. Thượng một cái kinh diễm nàng người vẫn là quân khuynh đâu. Trở lên thượng một cái chính là mặc đại ma vương. Cố triều tích làm thâm niên nhan cậu đảng, đối với lớn lên đẹp sinh vật luôn là ôm vải phần thiện ý. Cảm nhận được nàng tới gần, A tu lai tư tức khắc tử trong cổ họng phát ra một tiếng quái hư tới, hắn hoa mỹ đuôi cá nhẹ nhàng vùng, trong tay quyền trượng vừa động, liền muốn đâm thủng cố triều tích thân thể. Mà cố triều tích sớm có chuẩn bị, nàng cũng không tránh trốn, lại là dùng nắm tay đi tiếp được hắn quyền trượng. thấy vậy, Phương nghe cùng Tôn Thiên Thiến đều hít hà một hơi, bọn họ thậm chí che lại mắt không dám nhìn tới, Cố Triều Tích là bọn họ sinh hy vọng, nhưng giờ phút này này hy vọng lập tức liền phải bị ma diệt. Quyền Trượng Thượng đã quý phát ra hoa mỹ quan tới, đem Cố Triều Tích lòng bàn tay cắt vỡ, tích tác máu tươi từ nàng lòng bàn tay rơi xuống, tích ở A Tu Lai Tư đôi cá thượng, đem hắn quyền trượng cũng nhiễm hồng. Ấm áp xúc cảm từ đuôi cá thượng truyền đến, một chút xuyên thấu qua hắn cá Cơ hồ muốn dung tiến hắn huyết nụ, hắn sửng sốt một chút, mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng trước mắt cái này thiếu nữ áo đỏ bộ dáng. Nhưng tùy ý hắn như thế nào nỗ lực, hắn đều chỉ có thể thấy một đoàn mơ hồ hồng ảnh. Hắn ngủ, đôi mắt bị nhân loại tu giả sinh sôi xẻo rớt. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Cố chiều tích nhẹ nhàng nói, nàng lòng bàn tay cơ hồ đều bị đâm xuyên qua, nàng cũng chỉ là hơi hơi túc một chút mày. Nàng lời nói phản phất là có cái gì ma lực giống nhau, nguyên bản còn cuồng táo phẫn nộ A Tu Lai Tư, giờ phút này lại là bằng phẳng Xuân dưới, một lát sau hắn triều cố triều tích vươn tay đi. Đó là một cái thon dài trắng nón lại cường tráng cánh tay, hắn tay cũng cực kỳ đẹp, phảng phất là thạch điêu ra tới giống nhau, làm người cảnh đẹp ý vui. Cố triều tích minh bạch hắn ý tứ, liền đứng ở tại chỗ chưa động, từ hắn tay dừng ở trên người mình. Một màn này xem phương nghe cùng tôn thiên thiến hái hùng khiếp vía, bọn họ thậm chí cảm thấy cố chiều tích là ở đảo mổ chôn mình, đưa lên đi cấp người kia cá đương đồ ăn. Có thể tưởng tượng chung khủng bố một màn cũng không có phát sinh, tương phản, A-Tu-Lai tư tay đầu tiên là dừng ở cố chiều tích trên vai, theo sau hắn lại chậm rãi sơ soạn, dừng ở nàng trên mặt, tận lực dùng chạm đến đi cảm giác nàng diện mạo. 1052 chương 1052 tích tích Trước 1052 tích tích Hắn ngón tay cực kỳ lạnh băng Còn mang theo nước biển hám ước vị Nhưng ngón tay rừng ở cố chiều tích trên mặt thời điểm Lại có vẻ cực kỳ mềm nhẹ Như là sợ sẽ chạm vào toái Một kiện tuyệt thế chân bảo giống nhau Hắn một chút vuốt ve nàng mặt Mặt mày mắt mũi không có một chỗ bông tha Thẳng đến xác định trước mắt Cái này thiếu nữ thật sự chính là Cái kia hòa người trong Trên người hắn lệ khí rốt cuộc là tiêu tán rất nhiều Rốt cuộc Hắn buông ra tay, buông quyền trượng, nhẹ nhàng hỏi một câu, sao ngươi lại tới đây? Này trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít đều ôm một tia mong đợi. Ta tới thu sơn, tìm một thứ. Cố chiều tích nói. Nàng lời nói rơi xuống, A tu lai tư trên mặt tức khắc liền lại bao trùm thượng một tầng hàn băng. Hắn không tin cái này, Mỹ lệ thiếu nữ sẽ cùng những nhân loại này tu giả giống nhau ác độc. Tìm một đóa hoa. Cố chiều tích theo sau bổi thêm một câu. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được họa Trung Á Tu Lai Tư, hơn nữa hắn hình như là gặp tới rồi thật lớn bị thương. Nàng ở hắn bụng thấy được mấy cái thật sâu miệng vết thương, có một cái thậm chí vắt ngang hắn toàn bộ eo bụng, tựa muốn sinh sôi đem hắn chặt đứt giống nhau. Những cái đó miệng vết thương thoạt nhìn là kiếm cùng đao sở làm cho, hắn miệng vết thương biến thành màu đen, nghĩ đến thương đổ vật của hắn thượng nhiễm độc. Người bị thương. Cố chiều tích nhíu lại mi lấy ra một viên chữa thương đan tới đưa cho hắn. Đan dược phát ra nồng đậm dược hương tới, làm người vô pháp cự tuyệt cùng chống cự. A tu lai tư biểu tình tối tâm không chừng, hắn ở do dự mà quyết định hay không phải tin tưởng trước mắt cái này thiếu nữ. nàng trên người là sạch sẽ thanh hương, cùng những nhân loại này thanh tuổi hoàn toàn không giống nhau. đây là một loại làm hắn cực kỳ thư thái hương vị. hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận kia viên đan dược, ăn đi xuống. cố triều tích cũng không nhàn rỗi. Nàng vươn tay đi, muốn xem xét ra tu lai tư miệng vết thương rốt cuộc là cái gì độc, ngón tay dừng ở hắn miệng vết thương thượng thời điểm, hắn có chút kháng cự, nhưng kia ấm áp xúc cảm rồi lại làm hắn có vài phần tham luyến, hắn chỉ từ trong cổ họng phát ra một trận tiếng vang, lại rốt cuộc không có đẩy ra cố triều thích. Con hảo, không phải rất nghiêm trọng độc, một viên bách độc đan liền có thể giải. Cố triều tích nói, lại móc ra một viên có thể giải trăm độc đan dược cho hắn. A Tu Lai Tư cũng tiếp nhận đi ăn xong, hắn đã thành dáng vẻ này, không sợ hãi lại bị thương tổn. Nhược nhiên cái này thiếu nữ rằng có nửa điểm hại tâm tư của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng tồn tại rời đi này phiến hải vực. Hai viên đan dược hạ độc, chỉ thấy hắn miệng vết thương bắt đầu chảy ra tản ra tanh tủy màu đen dịch thể. Chờ đến vài thứ kia thẩm thấu xé sẽ, Cố chiều Tích liền dùng linh trì thủy giúp hắn đem miệng vết thương xúc rửa một chút. Theo sau thần kỳ một màn liền đã xảy ra. Chỉ thấy A Lai Tư miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, nguyên bản tràn đầy miệng vết thương eo bụng, trong khoảng thời gian ngắn liền đã là khôi phục như lúc ban đầu. A Tư nguyên bản mỏi mệnh bất kham thân thể, giờ phút này cũng như là một lần nữa được đến sinh cơ giống nhau, trở nên công việc nhẹ lên. Hắn rốt cuộc tin tưởng, trước mắt cái này thiếu nữ không phải giả mạo cố chiều tích. Bởi vì hắn biết về nàng hết thảy ít nhất là về nàng ở Thương Lan Đại Lục hết thảy. Chỉ có nàng cường đại như vậy đan dược sư, mới có thể dễ dàng cấp cho hắn như vậy đan dược, cũng chỉ có nàng như vậy tuyệt sắc dung nhan, mới có một viên thiện lương tươi sống tâm. Hắn chậm rãi buông chính mình đề phòng, lại hướng tới cô Triệu tích vươn tay đi, nói một câu, tích tích. Nay một tiếng phản phất trước mắt thiếu nữ không phải lần đầu tiên thấy, mà là nhiều năm người yêu giống nhau. Đại hoàng đều phải bị ma ra một thân nổi ra gà tới, Nó thiệt tình thế đại ma vương điện hạ đấm ngực dừng chân 1.053 chương 1.053 ta đã sớm nhận thức ngươi Chương 1.053 ta đã sớm nhận thức ngươi Phương nghe cùng tôn thiên thiến càng là dọa cái chết khiếp Bọn họ hai mặt nhìn nhau Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì Rõ ràng mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí nhân ngư Nói như thế nào ôn nhu liền ôn nhu lên Bọn họ đứng ở trên thuyền Mặt biển thượng phong lãng quá lớn Bọn họ căn bản không nghe rõ cô Triều Tích cùng A Tu Lai từ rốt cuộc nói gì đó. Bọn họ chỉ phải ngẩn đầu nhìn lên cái kia thiếu nữ đứng ở tuyệt sắc nhân ngư bên người. Bọn họ phía sau là trong sáng trăng tròn, tại đây biển rộng đan chéo ra bao la hùng vị phong cảnh trùng. Có như vậy trong ngáy mắt, hai người lại là có vẻ vô cùng xứng đôi. Cô Triều Tích cũng là bị hắn một tiếng tích tích cấp sừng xuất hạ, giờ phút này sóng gió đã thu nhỏ. Ánh trăng xuyên thấu qua mây mủ chiếu vào a tu tư trên mặt, vốn là tinh xảo vô cùng mặt bị phát họa càng thêm mê người. Đó là một trương mang theo quý tộc hơi thở mặt, a tư trên người cũng là có khí phách, dưới ánh trăng hắn hoa mị kim ngổ làm đôi cá cũng tản ra điểm điểm quan mang, thật là làm người cảnh đẹp ý vui. Cố chiều tích còn ở xứng sở chi gian, liền thấy A-tu-lai-tư chiều nàng vươn tay đi, hắn chỉ có thể ngửi trong không khí sạch sẽ thanh hương kia tay hướng tới cố triều tích phương hướng lại không có bắt lấy nàng, hắn lại dùng cũng không tiêu chuẩn nhân tộc ngôn ngữ kêu nàng một tiếng, tích tích. Cố triều tích lúc này mới phản ứng lại đây, vẫn là kêu ta cố triều tích đi. Nàng thật sự là vô pháp tiếp thu một cái một họa chi duyên người như thế thân mật sưng hồ chính mình. Ngươi không cần như thế xa lạ, ta đã sớm nhận thức ngươi. A tu lai tư nhẹ nhàng cười. Nột ngạo ở hắn khỏe môi cười phản phất đem toàn bộ biển rộng thượng khói mù tất cả đều đuổi đi. Trong lúc nhất thời trời sáng khí trong, ám hắc hệ biển rộng đột nhiên liền trở nên tiểu tươi mát đi lên. Cố chiều tích có chút không hiểu, A Tu Lai Tư cùng nàng nói chuyện bộ dáng, phảng phất bọn họ thật là quen biết nhiều năm giống nhau, mà nàng tự nhận là, đang xem thấy kia phó họa phía trước nàng cũng không nhận thức như vậy một cái nhân ngư. A Tu Lai Tư cũng không nhiều lắm làm giải thích. Hắn cặp kia sám xịt đôi mắt nhìn chầm trầm nàng phương hướng, thử thăm dò nói, ngươi có thể kéo ta một phen sao, ta nhìn không thấy. Thanh âm này có vài phần mê hoặc, phản phất là muốn dụ hoặc cố chiều tích đi hái một quả trái cấm. Nàng hơi hơi vương tay, liền nghe thấy còn cuốn ở hải quái đầu lưới thuyền nhỏ thượng, chuyển đến phương nghe cùng tôn tiến thiến thanh âm, cô nương, ngài cẩn thận, vạn không thể trúng kế. Biển rộng thượng sinh vật từ trước đến nay quỷ kế đa đoan. Bọn họ hiện tại muốn sống sót nói chỉ có thể trông cậy vào cố chiều tích, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể làm cố chiều tích ra ngửa điểm sự. Cái kêu nhân ngư mặt ngoài nhìn đẹp, nhưng thực tế thượng nói không chừng chính là nào đó hải quái hóa thân, bản thể rất có khả năng khó coi đến cực điểm. Bọn họ rất lời, liền thấy A-tu-lai tư nguyên bản đã trở nên nhu hòa dung nhan tức khắc đằng nổi lên tức giận, hắn hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, sám xịt trong ánh mắt bắn ra nồng đầm sắc khí. Kia sát khí cơ hội là muốn đem phương nghe cùng tôn thiên thiến thạch hóa tại chỗ. Bọn họ như là đã chịu cực đại kinh hách giống nhau, tức khắc im tiếng, chơ mắt nhìn cố chiều tích một bàn tay kéo lại cái kia nhân ngư tay. Trong lòng bàn tay truyền đến nhân loại ra thịt độ ấm, đây là một con thực tinh tế nhu mỹ tay, giữ chặt hắn thời điểm, hắn liền có thể dành mạch cảm giác đến này tay chủ nhân nên là như thế nào một cái ấm áp người. Đến tận đây, A tu lai tư rốt cuộc lại là nở rộ ra một cái mỉm cười tới. Hắn quay lại đầu, này tuê cười chỉ cấp cố triều tích một người xem, rồi sau đó còn hỏi một câu, ngươi cảm thấy ta mị sao? Cố triều tích trong lòng thầm nghĩ này chẳng lẽ là phải đối cái gì ám hiệu? Nàng lặng lặng nhìn A tu lai tư, một lát sau mới nói nói. 1054 chương 1054 ngàn năm một thở. Chương 1054 ngàn năm một thở. Rất Mỹ. Tổng không thể nói hắn xấu đi. Thật là điều rất đẹp cá, cùng đại ma vương bất đồng Mỹ, có khác một phen dị vượt phong tình. Đối với nàng bình luận, A-tu-lai tư Tựa hồ là có chút không hài lòng, sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp được tích tích, hắn nhất định phải trước làm làm vạn toàn chuẩn bị, ít nhất về vẻ ngoài muốn cho nàng vừa lòng. Lâm Vực Vực chủ nói qua, tích tích thích Mỹ nhân nhi. Hắn cần thiết trở thành nàng cho rằng đệ nhất Mỹ nhân nhi mới có thể bắt được nàng tâm đi. Chỉ là rất Mỹ sao. Nửa ngày sau hắn mới rất là thất vọng nói. Cố Triều Tích hoàn toàn không biết hắn ở rồi rắm cái gì. Sắc đẹp trước mặt, đối cố Triều Tích tới nói, thiết tháo tựa hồ cũng không như vậy quan trọng. Thực Mỹ. Nàng con nói thêm, A tu lai tư, vấn đề này có thể hay không trước gác một bên. Nàng con có càng chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Hảo A. Xác định thân phận của nàng, A Tu Lai Tư trên người sát khí không còn sót lại chút gì, hiện tại hoàn toàn chính là một người cao quý lại ôn hòa nhân ngư vương tử. Còn có cái gì muốn hỏi, hồi ta hải trong cung hỏi đi. A Tu Lai Tư không nghĩ buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội, hắn nguyên bản còn nghĩ tự mình đi một chuyến lâm vực cùng thánh địa, thấy nàng một mặt, hiện tại nàng chính mình tới, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Bởi vì sóng gió bình tĩnh xuống dưới. Phương nghe cùng tôn thiên thiến đều nghe thấy được hắn nói, vừa nghe này nhân ngư lại là muốn đem cố chiều tích bắt góc, bọn họ tức khắc lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lại xem kia cô nương, nàng tự hồi chút nào cũng không hoảng loạn, trên mặt thậm chí liền kia một tầng hàn băng cũng chưa, sắc đẹp trước mặt như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, cái này làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không bị mê hoặc. Cố chiều tích tay còn lôi kéo A tu lai tư. Nàng có thể cảm giác được này nhân ngư đối nàng không có ác ý, thậm chí, ngón tay chạm nhau kia trong nháy mắt, cố chiều tích trong đầu mạc danh hiện lên mấy cái mơ hồ hình ảnh tới, cái này làm cho nàng mạc danh liền đối Atulai lai tư buông xuống phòng bị. Hảo! Nàng cũng thật là có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, ở chỗ này nói chuyện chung quy cũng không tốt lắm. Nàng một đáp ứng, Atulai lai tư trên mặt cười liền càng thêm trong sáng. Hắn cười rộ lên thời điểm biển rộng thượng sở hữu sát khí cũng chưa, ngay cả hắn ngồi xuống, kia chỉ khủng bố hải quái giờ phút này đều trở nên có chút xấu manh xấu manh lên. Nó vươn một móng vuốt tới đem kẽ răng đầu người cùng tàn phá tứ chi cạo cái sạch sẽ, kia bộ dáng buồn cười cực kỳ. Lộc cục, hồi cung. A Tu Lai Tư nhẹ nhàng dùng quyền trượng điểm điểm hải quái bả vai, nó liền vặn vẹo thân mình, xoát một chút không hạ trong nước biển. Úi cục hải quái là hợp với bọn họ thuyền nhỏ cùng nhau kéo xuống biển, phương nghe cùng tôn Thiên thiến còn ở trên thuyền, tức khắc bị nước biển sặc cái đầy cõi lòng, chỉ cảm thấy áp lực cực lớn đưa bọn họ bao vây không thở nổi. Cố chiều tích có giao châu hộ thể tự nhiên là không sợ thủy yêm, nhưng bọn họ không giống nhau, bọn họ thân thể phàm thai, chỉ cần một lát thời gian liền sẽ trở thành hai cổ thi thể. A tu lai tư căn bản là sẽ không quản hai người kia chết sống, Hắn để ý chỉ có cố triều tích mà thôi. Đừng làm cho bọn họ đã chết. Chờ đến vương nghe cùng tôn thiến thiến sặc vài nước miếng lo toàn triều tích mới nói nói. A tu lai tư tuy rằng nghi hoặc lại không hỏi vì cái gì, chỉ thấy hắn hé miệng, phun ra hai cái màu xanh thẳm phao phao tới. Kia phao phao lập tức đưa bọn họ hai người bao phủ lên, đưa bọn họ cùng nước biển ngăn cách mở ra. Hai người tức khắc mồm to hô hấp không khí. Một bộ vừa mới từ quỷ môn quan trở về bộ dáng. 1055 chương 1055 ngươi đừng ngượng ngùng. Chương 1055 ngươi đừng ngượng ngùng. Nếu không phải cố triều tích mở miệng cứu bọn họ. Bọn họ hiện tại đích sắc đã đi gặp Diêm Vương. Hai người đối cố triều tích vẫn là tâm tồn cảm kích. Cô nương này rốt cuộc là cái mặt lánh thiện tâm. Nếu không đại nhưng ném xuống bọn họ mặc kệ. Đại Hoàng cũng là một con biết bơi cực kém cầu tử. Lúc này xúc ở cố chiều tích trong lòng ngực run bẩn bẩn, như là sợ chính mình bị chết đối dường như, chỉ là đáy biển thế giới rốt cuộc là kỳ diệu, dọc theo đường đi bọn họ lại đây, chứng kiến đều thực thần kỳ. Màu sắc rực rỡ săn hô, màu sắc rực rỡ bầy cá, ánh mặt trời vẩy đầy đỉnh đầu mặt biển, chết xạ ra ngũ thải bàn lan đáy biển thế giới. Bọn họ đều ở hải quái lộc cục trên vai, lộc cục kéo nó thật lớn thân mình, mang theo bọn họ một đường tới rồi một chỗ đáy biển cung điện. Từ xa nhìn lại kia đáy biển cung điện liền tản mát ra ngũ quang thập sắp tới, quốc biển vỏ sò san hô đàn cùng chân châu xây ra cung điện, quả thực như là một cái thật lớn tác phẩm nghệ thuật, long lánh làm người không rời được mắt đi. A Tu Lai Tư mang theo bọn họ trực tiếp vào cung điện, bên trong có không ít binh tôm tướng cua cùng Mỹ lệ hải sinh vật đối hắn hành lễ, bốn phía càng là có một ít tò mò nhân ngư không ngừng nhô đầu ra, thật cẩn thận nhìn vực chủ mang về tới nhân loại cố triều tích dùng dư quang ngó qua đi, lại là có thể thấy những nhân ngư đó trong mắt căm hận. Mỹ lệ đáy biển cung điện cửa điện trước, lại là bị phá hư một tảng lớn, sụp đổ ốc biển vỏ sò nát đầy đất, những cái đó rách nát vỏ sò mặt trên còn dính huyết, đều bị biểu hiện nơi này đã từng quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Liên tưởng đến những nhân ngư đó cửu hận ánh mắt, cố triều tích đại khái cũng phỏng đoán ra cái gì, ở nàng tự nhiên tất nhiên là có nhân loại tu linh sư cũng đã tới nơi này. Mà hơn phân nửa là những nhân loại này cấp nơi này mang đến thương tổn A tu lai tư đem nàng đưa tới chính mình cung điện Làm lộc cọc mang theo phương nghe cùng tôn thiến thiến đi một khác chỗ địa phương Hắn chuẩn bị một trương thật lớn lại mềm mại vỏ sò thỉnh cố chiều tích hạ ngồi Theo sau lại đem trong cung điện tốt nhất đồ ăn cùng rượu ngon đều cho nàng bưng đi lên Ân cần nhiệt tình làm cố chiều tích có chút không được tự nhiên Đối A tu lai tư tới nói Nàng phảng phất như là cái trở về người yêu giống nhau. A tu lai tư tuy là nhìn không thấy nàng mặt, cũng có thể phỏng đoán đến nàng hiện tại tất nhiên là hơi xấu hổ. Tích tích, ngươi đừng ngượng ngùng, coi như nơi này là chính mình ra. Hắn nói, trên mặt mang theo si hán giống nhau cười. Kia trương hôn huyết nhân ngư vương tử mặt, xứng với như vậy si hán cười thật là có loại nói không nên lời mỹ cảm. Duy nhất đáng tiếc chính là nguyên bản cặp kia xanh thẳm đôi mắt hiện tại trở nên sám xịt. Đôi mắt của người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố triều tích cũng không tính toán ở lâu, nàng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhắc tới đôi mắt, A tu lai tư tức khắc lộ ra một tia thống khổ sắc mặt tới, hắn như là ở hồi ức cái gì thống khổ sự tình giống nhau. Hơn nửa ngày sau mới nói nói, bị nhân loại tu giả sẻo đi rồi, bọn họ lừa gạt ta tín nhiệm, lại phản bội ta, móc xuống ta đôi mắt. Cố triều tích nghe lâm đông nói qua, hải vực từ trước đến nay là thập phần hòa bình. Hải vực nhân ngư tộc đối mặt ngoại lai chủng tộc đều này đây lễ tương đãi trước kia có không ít người loại tu giả bị lạc ở hải vực, hải vực vực chủ còn sẽ mệnh tộc nhân tự mình đưa bọn họ đưa trở về. Cho nên lần này đối với phương nghe đám người ở biển rộng thượng tao ngộ, cố chiều tích mới vẫn luôn phi thường nghi hoặc. Từ trước đến nay hòa bình hải vực vì sao thay đổi dạng? Tất nhiên là cùng hải vực vực chủ có quan hệ. Quả nhiên, bởi vì nhân loại đối hắn làm vô pháp tha thứ sự. Hắn mới có thể tự mình tàn sắt những cái đó lại lần nữa đi vào hải vực nhân loại. Nay cũng chính là vì cái gì Phương nghe một hàng sẽ đã chịu như thế trọng đâm nguyên nhân. 1056 chương 1056 tích tích, ngươi thật tốt. Chương 1056 tích tích, ngươi thật tốt. Tích tích, nhân loại hảo tàn nhẫn, ngươi không cần đi trở về được không? Về sau liền lưu lại nơi này, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. A tu lai tư chuyện vừa chuyển. Liên dừng ở cố triều tích trên người. Cố triều tích sửng sốt một chút, nàng như cũ là không rõ hắn bất thình lình. Thích. Khu. Nàng ho nhẹ một tiếng dùng để che giấu chính mình xấu hổ. Theo sau mới nói nói, ta còn có rất quan trọng sự. Còn có cái gì có thể so sánh ta quan trọng? A tu lai tư hỏi. Cố triều tích, lời này nàng thật là vô pháp tiếp. Thực hiển nhiên A tu lai tư cùng nàng liền không ở một cái kinh thượng. Bọn họ ở tìm chìa khóa, sợ là thương lan đại lục đều đem nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Ngươi hồi thế giới nhân loại chỉ biết đồ tăng phiền não, lưu tại nơi này đi, hải vực có thể bảo hộ ngươi. A Tu Lai Tư nói, hắn sở dĩ mất đi đôi mắt, cũng là vì quá mức tin tưởng nhân loại tu giả, kỳ thật hắn bản thân rất cường đại, có hắn bảo hộ, không ai có thể thương tổn nàng. A Tu Lai Tư nhắc tới chìa khóa, cố chiều tích lúc này mới kinh giác, nàng phỏng đoán không có sai. A tu lai tư mất đi đôi mắt đó là hải vực chìa khóa. Ngươi biết bọn họ là người nào sao? Cố chiều thích hỏi, những cái đó xẻo đi ngươi đôi mắt người. Cùng ngươi trên thuyền kia hai người trên người có tương tự hương vị. A tu lai tư như mày, bọn họ đều không phải người tốt, cho nên ta muốn giết sạch bọn họ. Nói lời này thời điểm, A tu lai tư trên người lại nổi lên lệ khí, theo sau chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, bọn họ cũng đặc biệt buồn cười, Thế nhưng vì sống sót, đem đồng bạn bỏ xuống hải đường tế phẩm, ha ha ha ha, bọn họ nhất định sẽ chết, chỉ cần dám bước lên hải vực, một cái đều đừng nghi chốn. A Tu La Tư cười lạnh lẽo, này phân lạnh lẽo lại là tràn đầy cười nhạo, không trung chi thành người cố triều tích ở trong lòng cho chính mình như vậy một đáp án. Nàng tiếp tục hỏi, những cái đó sẹo đi ngươi đôi mắt người có cái gì cụ thể đặc thù? Có lẽ đôi mắt của ngươi còn có thể đoạt lại. Nàng lời nói làm A Tu La Tư sửng sốt. Hắn ngay sau đó liền rất cảm động nói, tích tích, ta liền biết ngươi luyến tiếc ta chịu khổ. Cố triều tích, thiếu niên, ngươi thật sự hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc bọn họ trốn vô tung vô ảnh, ta truy không thể truy, chỉ biết bọn họ là tìm kiếm chìa khóa, trên người lại có ngươi trên thuyền kia hai người hương vị người. A tu lai tư lắc đầu, không nhiệm hắn đã sớm đi cho chính mình báo thủ. Cố triều tích liền càng thêm xác định chính mình phòng đoán. Có cơ hội nói. Ta sẽ đoạt lại đôi mắt của ngươi. Cố triều tích nói, cũng không biết vì cái gì, này nhân ngư làm nàng mạc danh co quen thuộc cảm, tiềm thức liền đem hắn kéo đến bên vực người mình hàng ngũ tới. Tích tích, ngươi thật tốt. A tu lai tư nói, lại lộ ra Mỹ xoáy Mỹ xoáy si hán cười tới. Ngươi nói đã sớm nhận thức ta. Chỉ chính là cái gì? Cố triều tích rốt cuộc vẫn là hỏi ra chính mình nghi hoặc. Bức họa à? Lâm Đống đem ngươi bức họa chia trên đại lục sở hữu ưu tú nam nhân, ta tự nhiên cũng thu được. Nhìn đến ngươi bức họa ánh mắt đầu tiên, ta liền biết thích thượng ngươi. Nói đến nơi này, A Tu Lai Tư có chút ngượng ngùng, hắn trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ tới, cảm giác thật lâu thật lâu trước kia liền nhận thức ngươi giống nhau. Cố triều tích hỏi tương đương không hỏi, chỉ là hắn thẹn thùng cái gì, lúc ấy ở trên biển cuồng huyên khốc bá túng đâu, sống sờ sờ từ một cái đại cá mập biến thành bản bản cá. Bọn họ cái này chủng tộc, từ trước đến nay thích xinh đẹp đồ vật, một tiếng theo đuổi chính là Mỹ Mỹ Mỹ. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc đại hoàng mới ám trọc trọc truyền âm cấp cố chiều thích. 1057 chương 1057 cầm tù ngươi. Chương 1057 cầm tù ngươi. Ngay cả phối ngẫu, bọn họ cũng chỉ sẽ tìm kiếm đẹp nhất cái kia, ở không đề cập tự thân ích lợi tiền đề hạ, bình phán sự vật cùng động vật tốt xấu tiêu chuẩn liền nhìn đến đế có đẹp hay không, ngươi không nghe nói qua đi, Những cái đó bị nhân ngư tộc cứu lên tới chết đuối tu giả, tất cả đều là mỹ nhân nhi, lớn lên xấu bọn họ mới lười đến cứu, toàn bộ chết đuối xong xuôi cá thức ăn chăn nuôi. Đại hoàng tiếp tục phổ cập khoa học, này cá coi cho ngươi, phỏng chừng cũng là vì ngươi lớn lên quá đẹp, ngươi nhưng phải cẩn thận, mỹ là nhân ngư tộc một tiếng theo đuổi trung cực mục tiêu, một khi bị hắn nhận chuẩn. Chân trời góc biển đều khả năng dây dưa ngươi. Nói trắng ra là cái này, chủng tộc tất cả đều là nhan cẩu ung thư thời kỳ cuối, vẫn là không có thuốc nào cứu được cái loại này. Mà này cá mất đi làm hắn thấy thế gian mỹ lệ mắt, này tự nhiên là có thể so với muốn mệnh. Cố triều tích có chút giật mình, không biết vì cái gì đại hoàng hiểu được nhiều như vậy, nó chỉ là một con cẩu tử a Đại hoàng lại cũng không nói nhiều, hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ gật như tới. Nàng hiện tại trong lòng rất là phức tạp, lại thấy A Tu Lai Tư như cũ đầy mặt si hắn cười, phảng phất hắn có thể thấy nàng dường như, này tươi cười thật là thực mê người. Hắn ngồi ở dùng năm màu 10 sắc vỏ sò xây lên vương tọa thượng, kim màu lam đuôi cá còn tả hữu lắc lư, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Cố Triều Tích đang ở Tiêu Hóa Đại Hoàng nói, lại nghe A Tu Lai Tư bỗng nhiên lại ngữ ra kinh người, "Tích Tích, ngươi gả cho ta đi." Hắn thích nàng. Không chỉ có bởi vì nàng lớn lên đặc biệt Mỹ, còn bởi vì có một loại quen thuộc cảm, phẳng phất thật lâu trước kia liền nhận thức nàng, cho nên muốn dùng một thân đi bảo hộ nàng. Ngươi như vậy Mỹ, ta cũng thực Mỹ, chúng ta Mỹ nhân nhi tự nhiên là muốn cùng Mỹ nhân nhi sướng. A Tu Lai Tư lại nói một câu, những nhân loại này đều thối thoát, chỉ có ngươi hương hương, bọn họ đều không xứng với ngươi, ngươi đã quên cái kia tội ác chi thành thành chủ đi, ta sẽ cho ngươi càng vui sướng sinh hoạt. Bọn họ cái này chủng tộc từ trước đến nay thực trực tiếp, nhận chuẩn một cái gì sẽ chết khái rốt cuộc đại hoàng lại nửa nheo lại mắt tới, truyền âm cấp Cố Triều Tích, ngươi không nên đi theo hắn tới chỗ này. Sớm không nói, hiện tại đương mã hậu pháo Cố Triều Tích tỏ vẻ thực khinh bỉ này chỉ cầu, hẳn là đem nó ném tới trong biển uy cá. Xin lỗi, ta đã sinh nhi tử. Cố Triều Tích trực tiếp cự tuyệt. Ta biết. A Tu Lai Tư một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi nhi tử lớn lên thực đáng yêu, ta sẽ đem hắn đương chính mình nhi tử giống nhau đối đãi. Tương lai chúng ta còn có rất nhiều nhật tử, chúng ta còn có thể sinh rất nhiều hài tử. Chúng ta hai cái đại mỹ nhân nhi sinh hài tử tất nhiên cũng là cực mỹ lệ. Hắn chỉ là dùng não bổ đều có thể tưởng tượng ra bọn họ hài tử nên là kinh thiên động địa mỹ. Cố triều tích theo bản năng liền liếc liếc mắt một cái hắn đuôi cá, rất tò mò bọn họ nhân ngư là từ đâu sinh ra tới. Tích tích. Lâm Đông nói, nam nhân kia đối với ngươi không tốt, luôn là cầm tu ngươi, khi dễ ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải như vậy, ta sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt. Theo sau A Tu Lai Tư chỉnh trọng chuyện lạ đã phát một cái thề độc, chỉ cần ta A Tu Lai Tư cuộc đời này có nửa điểm đối với ngươi không tốt, nguyện ý chịu khổ hủy dung, đương đời đời kiếp kiếp xỉu ba quái. Đại Hoàng, cảm động, đối bọn họ cái này ái đẹp như mệnh chủng tộc tới nói, này thật đúng là cái thề độc. Cố Triều Tích không dám động, không dám động. Lâm Đống còn nói, nam nhân kia lớn lên xấu, thanh âm có nghe, cả người thanh tuổi, chảy nước miếng, ngủ đánh hâu nghiến răng đánh giám, hoàn toàn không có nửa điểm quân tử bộ dáng, ta nhất định phải đem ngươi từ hắn ma chảo cứu vớt ra tới. 1058 chương 1058 Sơn Đại Vương mỹ kỳ cục. Chương 1058 Sơn Đại Vương mỹ kỳ cục. A Tu Lai tư Mèo Mèo năm tay. Một bộ lời thề son sắt bộ dáng, phảng phất cố chiều tích phía trước gặp vô pháp đuốt phảng thương tổn giống nhau. Cố chiều tích chính là cuối cùng tưởng tượng cũng vô pháp đem đại ma vương cùng lâm đống lao ra tử trong miệng nam nhân kia trùng hợp lên. Lao ra tử nhất định là chán ghét cực kỳ mặc trọng liên, cho nên mới đem hắn hình tượng như vậy nói xấu. Ở cực lực đem nàng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài trước, nhân tiện hung hăng mực tàu trọng liên một phen. Cố chiều tích còn không biết chính mình vị này tổ tông cấp bậc tổ tiên lại là như vậy phúc hắc phẩm chất. Nàng đỡ đỡ chán, có chút đau đầu. A tu lai tư nghe được nàng một tiếng than nhẹ, cho rằng nàng là bị chính mình nói đến chỗ đau. Lập tức liền lại an ủi nàng nói, tích tích, ngươi không cần lo lắng, ta nói được thì làm được, nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cố chiều tích chạy nhanh vậy vây tay, không cần. Ngươi đừng sợ nam nhân kia, hắn chỉ là cái thành chủ mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ là cái đại ma đầu, hiện tại còn không thành khí hậu, ta không sợ hắn. Cố triều tích, căn bản không phải vấn đề này, một con cá não dung lượng có lớn như vậy sao? Có thể hay không không cần não bổ nhiều như vậy đổ vào tới. Bọn họ thực yêu nhau, vượt qua chủng tộc không được chân ái, cá lớn ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đại hoàng rốt cuộc ở đại ma vương điện hạ nơi đó ăn không uống không lâu như vậy, nó rốt cuộc vẫn là niệm đại ma vương điện hạ đầu ủy tri ân. A Tu Lai Tư nghe thấy này cậu nói chuyện cũng không kỳ quái, sắc mặt của hắn lạnh lãnh, theo sau mới nói nói, tích tích cùng cái kia xỉu bát quái cũng không phải cùng cái chủng tộc, cái kia xỉu bát quái không xứng với tích tích cái. Hắn một bên nói còn một bên loạn trọng đuôi cá, trong lòng có chút nôn nóng, tưởng tượng đến như vậy Mỹ tích tích bị xỉu bát quái đặc hư, hắn liền cả người không thoải mái, so với chính mình mất đi đôi mắt còn không thoải mái. Đối Mỹ lệ khinh nhần đó là vô pháp tha thứ, đặc biệt là còn khinh nhần như vậy một cái Mỹ nhân nhi. Tích tích, ngươi là cảm thấy ta không đủ Mỹ sao? Theo sau, A Tu Lai Tư còn nói thêm, nếu là cảm thấy không đủ, ta sẽ nỗ lực tu luyện, nhất định làm chính mình Mỹ chọc hạt người mắt. Cố chiều tích, không cần, cảm ơn. Đối diện vô cương thú sơn, mặt trên sơn đại vương Mỹ kỳ cục, ngươi gặp qua sao? Nàng chạy nhanh tách ra đề tài. Thương Lan đại lục thượng hải vực thực rộng lớn, nơi này chỉ là hải vực một góc, nàng không dám bảo đảm A Tu Lai Tư gặp qua cái kia họa trung yêu dị thiếu niên. A Tu Lai Tư nghĩ nghĩ, lập tức gắt gao nhăn lại mày tới, "Ngươi còn nhớ thương khác mỹ nhân như đâu?" Cố Triều Tích, "Ta là rất nhớ thương hắn." A Tu Lai Tư sắc mặt tức khắc càng khó coi, "Hắn có ta mỹ sao?" Theo sau lại cảm thấy chính mình lời này tựa hồ hỏi có chút không ổn tiếp, hắn này không phải đang ép tích tích sao? Nàng nếu ngàn dằm xa xôi tới tìm cái kia sơn đại vương, trong lòng nàng cái kia đại vương nhất định là có trọng lượng. Hắn như thế nào như vậy tàn nhẫn, muốn bức tích tích ở Mỹ nhân nhi chung làm ra lựa chọn. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng muốn thu cái kia sơn đại vương cũng có thể, kia tiểu tử hắn gặp qua vài lần. Đích xác có vài phần sắc đẹp, như vậy sắc đẹp cũng hơi chút có thể xứng lưu tại tích tích trước mặt. Theo sau hắn liền nói, gặp qua vài lần, ta không thích hắn. Ấn. Hắn trên núi đi mà gà luôn là ở ta hải vượt trộn ca ăn, những cái đó vẫn là mới sinh ra cá nhái con, còn không có tới kịp gặp qua thế gian này Mỹ, liền táng thân trong bụng. Ngẫm lại đều cảm thấy tàn nhẫn. A Tu Lai Tư cấp ra một cái thực giải thích hợp lý, hắn làm sơn đại vương không những không thêm quản thúc, còn dung túng chính mình thủ hạ đi mà gà, thật sự là không đáng yêu. 1059 chương 1059 hạ chảo dầu. Trước 1059 hạ chảo dầu. Không đáng yêu. Đáng yêu. Ái. Cố Triều Tích vốn tưởng rằng này chỉ nhân ngư là cái cao lãnh nhân thiết, nhưng kết quả là mới phát hiện căn bản liền không phải như vậy hồi sự. Khó trách ngoại giới nói hải vực yêu thích hòa bình. Căn bản chính là bọn họ vực chủ là cái bạch ngọt nhân thiết, chính là mắng khởi người tới đều có khác một phen ngọt ý. Ta yêu cầu hướng hắn muốn một gốc cây hoa, cấp bách. Cố Triều Tích nói. Chờ ta sự tình xử lý xong lúc sau, có cơ hội nhất định sẽ thay ngươi tìm về đôi mắt. Ngụ ý chính là hiện tại phải rời khỏi. A tu lai tư nghe nghiêm túc, chờ đến cố triều tích nói xong, hắn cặp kia sám xịt trong ánh mắt cơ hồ có xương ngủ chấp động, ta bồi ngươi đi. Cố triều tích, nàng thật sự không cần. Ta sẽ không thương tổn hắn. A tu lai tư bảo đảm nói, kỳ thật hắn cũng thương tổn không được kia chỉ sơn đại vương. Chỉ là không nghĩ làm hắn độc đến tích tích sùng ái mà thôi. Hắn cũng nghe nói, kia chỉ Sơn Đại Vương đem chính mình bức họa đưa cho lâm đống, sợ là tích tích xem qua hắn bức họa, cho nên mới riêng tới tìm hắn. Cái gì muốn một gốc cây hoa, hơn phân nửa đều là lấy cớ. cố Triều Tích cũng cự tuyệt không được hắn, hắn nhiều lời một câu sợ là A Tu Lai Tư có thể nói 10 câu tới phản bác nàng. Đến cuối cùng, cố Triều Tích vẫn là đồng ý A Tu Lai Tư đồng hành. Phương nghe cùng tôn thiên thiến cũng bị nàng mang lên cùng nhau, nàng một người ngốc một con cẩu tới, hiện tại rồi lại nhiều hai người, một con cá. Nàng thuyền nhỏ đã bị hoàn toàn vứt bỏ, hải quái lộc cục lần thứ hai phái thượng công dụng, một hàng ở các nhân ngư chú mục hạ mềnh ngông quẩn cuộn đi trước vô cương Thu Sơn. Thu Sơn nội, yêu dị Mỹ thiếu niên Sơn Đại Vương đang ở hưởng thụ cấp dưới thú nhóm hái về mới mẻ quả nho. Hắn một thân sinh đẹp áo lụa. Đại mã kim đao khóa ngồi có trong hồ sơ mấy biên, nửa hiếp một đôi xanh biếp mắt, trong sơn động âm u quang sái lạc ở hắn xinh đẹp trên mặt, đem hắn tóc bạc độ thượng một tầng âm u sắc thái, diễm màu tím quả nho nước từ hắn khỏe môi chẳng ra, đem kia thịt hồng nhạt môi đều nhiễm một tầng mỏng tím, cả người đều cho người ta một loại yêu quỷ cảm giác. Đại vương, lại có nhân loại tu giả tới. Một chuối quả nho xuống bụng, chẳng nghe có thú tới báo. Những người này tu chân là không muốn sống, thế nào cũng phải tiến đến chịu chết. Đại vương, lần này chúng ta đưa bọn họ hầm vẫn là thịt kho tàu. Một con gấu đen tinh ở thiếu niên bên người ân cần giúp hắn đấm chân, vẻ mặt dáng điệu xỉm lịnh. Ở thiếu niên tới vô cương thu sân trước, hắn là thú trên núi nhị đại vương. Lao đại vương bị thiếu niên hai nắm tay chủ y đã chết, hắn bách với dâm uy, chỉ có thể thần phục ở này hạ, này năm năm tới luyện liền một thân chân chó nịnh nọt bản lĩnh. Thiếu niên chỉ là hơi hơi mở to trận mắt, trong mắt lộ ra một tia giết sạch tới, hắn có chút không kiên nhẫn, phất phất tay, hạ chảo dầu. Gần nhất luôn là có không muốn sống nhân tu tiến đến quấy rầy hắn an bình, này đó không biết tự lượng sức mình cấp thấp sinh vật, thật đem chính mình đường quạng hành, lặp đi lặp lại nhiều lần tới quấy rầy hắn, hắn tự nhiên sẽ không cho bọn hắn lưu đường sống. Này vô cương thu sơn hắn một đái chính là 5 năm, năm, hắn vô số lần muốn rời đi cái này địa phương. Cố tình không biết vì cái gì, hắn đi không ra ngọn núi này. Phản phất có cái gì lực lượng thần bí đem hắn cấp phong ở nơi này. Ngay từ đầu hắn trở nên cực kỳ bực bội, hắn là đuổi theo người kia đi vào này thương lan đại lục. Nhưng lại cố tình bị nhốt ở chỗ này, còn có như vậy chút không có mắt yêu thú tìm hắn phiền thoái. Hắn đem ban đầu tìm hắn phiền thoái kia chỉ yêu thú 2 nắm tay rồi đã chết. Ở kia lúc sau, này đây khắp núi đổi thú đều đối hắn cung cung kinh kính. kính. Một không cẩn thận hắn liền thành bọn họ Sơn Đại Vương. 1060 chương 1060 sống mái mạc biện. Chương 1060 sông mái mạc biện. Đã là đi không ra ngọn núi này, đương đương Sơn Đại Vương gì đó cũng là có thể. Cứ như vậy qua 5 năm, trong núi cường đại yêu khí cùng linh khí bị hắn hoàn mỹ lợi dụng, hắn nguyên bản sinh trưởng rất chậm thân thể hiện tại trực tiếp sinh trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Nói là thiếu niên, kỳ thật là sống mái mạc biện. Rốt cuộc bọn họ đương hồ yêu, phải chờ tới sau trưởng thành mới có thể lựa chọn chính mình giới tính. Hắn còn không có thành niên, định tính đừng một chuyện cũng còn không đổi. Liên ở hắn mỗi ngày nhàn đến chứng đau là lúc, đồng nhiên thu được đến từ lâm vực bức họa. Thu được bức họa kia một khắc hắn liền ngơ ngẩn, tùy theo mà đến chính là hỷ cực mà khóc. Thật tốt quá. Nàng còn sống. Đây là hắn 5 năm tới thu được tốt nhất tin tức. Nàng không chết. Không những không chết. Tại đây thương lan đại lục thượng nàng tìm được rồi có huyết mạch quan hệ thân nhân, với hắn mà nói, này không thể nghi ngờ là nhất đáng giá vì nàng vui vẻ sự. Hắn cấp khó dằn nổi muốn đi tìm nàng, nhưng cố tình, vô cương thú sơn cầm chế như cũ vây hắn, tuy rằng so 5 năm trước yếu đi rất nhiều, nhưng hắn như cũ ra không được. Hắn liền chỉ có thể tặng chính mình bức họa đi ra ngoài. Có lẽ, có một ngày cố tiểu tỷ tỷ sẽ tìm đến hắn đâu. Liên như hắn năm đó không chút do dự đi theo nàng đi vào thương lan đại lục giống nhau. Điện hạ ruồng bỏ nàng, mà hắn sẽ không. Hắn càng ngày càng chờ mong cố tiểu tỷ tỷ đã đến, mà như hắn suy nghĩ, gần nhất cũng thật là có nhân tu quần quần không ngừng đi vào thu sơn, nhưng bọn họ tất cả đều là mang theo ác ý tới, bọn họ thế nhưng rong rạc muốn hắn thu hoạch. Ha ha, kia ngượng ngùng, hắn cũng chỉ có thể phi thường vui sướng đưa bọn họ đi gặp địa ngục. Hắn chính là như vậy một người, đối chính mình không có hảo ý đồ vật, đuổi tận giết tuyệt. Đối chính mình cho dù là có tích thủy tri ân, hắn cũng chắc chắn dũng tuyển tương báo. Đây là hắn, thanh khâu tiên nhi. Hắn chờ a mong a, kỳ vọng cố tiểu tỷ tỷ đi vào vô cương thu sơn. Nhưng hắn đợi nhiều ngày như vậy, đi vào nơi này tất cả đều là những cái đó ác độc nhân tu. Hắn dần dần bắt đầu thất vọng rồi. Nàng có phải hay không đã sớm quên hắn? Nàng có phải hay không vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Hắn càng nghĩ càng bực bội, đối những cái đó đánh hắn thú hoạch chủ ý nhân tu cũng càng ngày càng căm hận. Hắn mặc dù là không gian này vô cương thu sơn, tại đây ngăn cách với thế nhân địa phương làm nhàn nhã sơn đại vương, cũng biết, bên ngoài thế giới sắp thời tiết thay đổi. Thiếu niên không nhiều lắm tưởng, hãy còn lại sách lên một hồ bồ đảo mỹ tiểu, ngửa đầu, từ hồ miệng đảo ra diễm màu tím quả nho nhưỡng, nhập khẩu chung kia hình ảnh cũng thật đẹp. gấu đen tinh cùng trong sơn động mặt khác tinh quái không khỏi đều nuốt một ngụm nước miếng. tựa hồ bất luận cái gì bình phàm bình thường đồ vật tới rồi bọn họ đại vương trong tay, trong miệng tất cả đều có thể trở thành tuyệt thế món ngon. trong sơn động nở khắp diễm màu tím hoa nhi, này đó hoa nhi chẳng như hoa sen, thừa dịp thiếu niên sống mái mạc biện yêu quỷ dung nhan, thật là mỹ tới rồi cực hạn. một hồi lâu sau gấu đen tinh mới phản ứng lại đây. Ghi nhớ đại vương hạ trảo dầu ý chỉ, hắn điên nhi điên nhi đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, còn mang theo một đại bang yêu thú chúng, bọn họ vô cương thú sơn là một mảnh tình thổ, dám can đảm đến nơi này quái dày bọn họ, vậy đến làm tốt chết lừng lấy chuẩn bị. Nguyên bản bị hải quái đuổi giết. Không biết đột nhiên như thế nào, những cái đó hải quái không đuổi giết bọn họ, bọn họ có thể thở dốc rốt cuộc đi tới nơi này chỉ cần bắt được vô cương thú sơn sơn đại vương thú hoạch bọn họ liền hoàn thành nhiệm vụ. vô cương thú dưới chân núi, giờ phút này đang có một hàng đáng kinh người. bọn họ trải qua cựu tử nhất sinh mới đến nơi này, mỗi người đều có vẻ có chút chật vật. chương 8, đại đại nhóm ngủ ngon. 1061 chương 1061 quốc hòa.